Đem này khối nguyên thạch bao lên. Nay khối linh thực chưa từng thấy quá, cũng bao lên. Tân Lạc Y tiếp tục về phía trước phương đi đến, nàng cầm trong tay xem qua đồ vật, Phượng Phi Li ba người đều không chút do dự cấp mua, thậm chí chỉ là nàng nhìn nhiều hai mắt đồ vật, cũng sẽ không chút do dự mua tới, bất quá một lát thời gian, liền mua mấy chục loại nhiều. Phương thị nội chúng tu sĩ thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh dị vô cùng. Mà bầy quán tu sĩ tắc đều ngóng trong tần lạc y y ánh mắt có thể nhiều nhìn thượng chính mình đồ vật vài lần. Bốn người nếu từ bọn họ trước mặt đi qua, đều thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần tới ương đối. Tần lạc y y hề nhịn không được khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Tuy rằng biết này ba cái có tiền, chính là có tiền cũng không phải loại này cách dùng đi, còn có bọn họ đó là có ý tứ gì. Nàng là tại đây phường thị tới đào bảo, không phải làm cho bọn họ ở chỗ này đảm đương tán tài đồng tử. Vì không cho bọn họ giống nhau tiếp theo giống nhau lại tiếp tục mua đi, nàng thậm chí vẫn luôn khống chế được chính mình ánh mắt không cần ở một kiện đồ vật thượng dừng lại lâu lắm. Nhan nhạt liếc liếc mắt một cái bên cạnh chính mỉm cười ở phố bạc, lại được giống nhau không biết tên linh thực có vẻ tâm tình rất là sung sướng Phượng Phi Ly, thầm nghĩ chính mình kỳ thật không nên lại đi dạo, lại dạo đi xuống này ba người rất có thể sẽ đem nơi này đồ vật mua đến không sai biệt lắm. Nàng khẽ mắt dư quang nhìn Phượng phi li ba người, bất quá ở người khác trong mắt, nàng ánh mắt lại là thẳng tóc dừng ở một khối màu xanh lục tỉ lệ cũng không phải thập phần tốt ngọc giản phía trên, nơi đó mặc hẳn là một bộ tu luyện công pháp. Sở Dật Phong cười đi qua, "Này khối ngọc giản ta muốn." Ở hắn tay còn không có bắt được kia khối ngọc giản thời điểm, một đạo màu lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia phóng ngọc giản quay hàng trước mặt, tuyết trắng như ngọc nhỏ dài ngón trỏ. Đem kia khối ngọc giản cầm lên. Hoa đến thập phần tinh xảo trên mặt nở rộ ra một mặt yêu diễm tươi cười. Này khối ngọc giản bao nhiêu tiền? Ngọc giản thuộc về một cái trung niên nam tử. Hắn cũng thấy được tần lạc y đi hề mục thượng quang rừng ở hắn ngọc giản thượng. Đang ở lòng tràn đầy chờ mong đoan một thiếu chủ bọn họ đi tới. Không nghĩ tới cái này áo lam nữ nhân nhoáng lên mắt liền đem kia ngọc giản cầm. Cô nương, 5 vạn lượng bạc. Áo lam nữ tử vừa thấy cũng thập phần không đơn gi Bên người càng đi theo một cái hắc y y nam tử, thần sắc nghiêm quan, trừ bỏ kia hắc y y nam tử, còn có vài danh nam tử, trong đó một cái bạch y y nam tử, hắn lại có điểm ấn tượng, là thượng quan gia tộc thượng quan Mô ưu. Những người này hắn đều không thể chơi vào. Tân Lạc Y Li nhìn đột nhiên toát ra tới người, không khỏi nhướng nhướng mày. Cư nhiên là Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành lấy khóe mắt nghiêng mở to nàng liếc mắt một cái, khóe môi tươi cười ngạo nghệ vô cùng. Thượng quan vô yêu đoạt ở mọi người phía trước, rất là sảng khoái móc ra 5 vạn lượng ngân phiếu. Sở giật phong đen mặt, ta tứ mắt phượng nguy hiểm mị lên, nữ nhân này, hắn thực xác định nàng là cô ý, cái gì không hào chọn. Cố tình chọn chúng y gì hề nhi nhìn chúng ngọc giản. Đoan mục trường thanh khỏe môi tươi cười thu trở về, ánh mắt trở nên lanh khốc, phượng phi ly lại cười, chỉ là mắt đào hoa đế khó nén lạnh băng sắc khí. Thượng quan vô yêu bị này, ba người xem đến cả người hàn khí ưa ra, sở giật phong có thể cùng Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh đi cùng một chỗ, nói vậy cũng sẽ không đơn giản, mà đoan mục trường thanh Phượng Phi Ly, trước kia hắn thấy này hai người, nào thứ không phải bồi đủ cẩn thận. Phản xạ tính liền phải hướng này hai người hành lễ, há mồm cùng muốn tiếp đón bọn họ, liều khuynh thành mẩy liễu một dự, nhìn hắn một cái, trong miệng phát ra một tiếng cực đạm bất mãn hử nhẹ thanh, Thượng quan vô ưu ánh mắt bay nhanh lóe lóe, lập tức đánh mất tiến lên theo chân bọn họ trào hỏi tính toán, liều khuynh thành cùng phượng phi ly đoan mục trưởng thành không đối phó, hắn so với ai khác đều rõ ràng, không phải này hai người, liều khuynh thành như thế nào sẽ chật vật rơi xuống bị trục xuất phiêu miểu tông kết cụ. Thậm chí hắn vẫn luôn hoài nghi kêu phi hành trên thuyền liều khuynh thành cùng diệp phi phi sự tình, 9 thành 9 là tần lạc y ly hề dở cho quỷ, tần lạc y ly cùng này hai người quan hệ lại không bình thường. Nếu là bọn họ biết chính mình đã từng, kia cổ từ trong xương cốt toát ra tới hàn ý càng đậm. Linh Hàng thành Tiếu Lương bị giết chết ở phi hành trên thuyền, hắn cha mẹ dùng hết phương pháp, Ân Huy cũng thì, mới rốt cuộc làm đến Tiếu gia không hề truy cứu. Tiếu gia không truy cứu, Thác Bạc gia tộc cùng thượng quan thế gia đồng dạng thân là bảy đại thế gia chi nhất, lại không giống Tiếu gia như vậy hảo tướng cổ, nhân chứng vật chứng đều ở, một mực chắc chắn hắn ở phi hành trên thuyền giết người. Đem hắn vây ở giáng mầu trong thành suốt 3 tháng, cuối cùng hắn cha mẹ trả giá cực đại đại giới mới đưa hắn từ thác bạt gia tộc Lộng đi ra ngoài. Thượng Quan Vô Ưu trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Hắn sẽ bị ngộ nhận vì là hung thủ, còn có Liêu Khuynh Thành sẽ cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau, hắn nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp, việc này chính thành cùng Tần Lạc Y có quan hệ, hắn hận Liêu Khuynh Thành, càng hận Tần Lạc Y. Bất quá Liêu Hàn Tình được đến Kinh Long Quuyết, Hắn nhất định phải đoạt Liêu Khuynh thành tâm về sau tu luyện kia kinh long quyết ở Huyền Thiên Đại Lục hô mưa gọi gió, lúc này một chút cũng không thể nghịch nàng. Hoa gần 1 tháng thời gian, hắn thật vất vả mới hống đến nàng đối hắn thái độ hơi hoãn. Nhìn Đoan Mục Trường thành ba người khác thường bộ dáng, lại nghĩ vừa rồi chính mình hình như là nhìn kia Ngọc Giản phương hướng, tần lạc Y Li đầy đầu hấp tiến, nàng đem thần thức xâm nhập kia khối trong ngọc giản, sau đó khóe môi nhịn không được kéo ra một mạt như có như không tươi cười. Nàng không giống Bạch Tỷ Liễu như vậy lợi hại, có thể thấy rõ ràng nguyên thạch bên trong đến tuột cùng có hay không tinh thạch, bất quá muốn xem này nhìn như bị phong ấn đến lợi hại ngọc giản, lại hoàn toàn không có vấn đề. Nơi đó mặt nơi nào là tu luyện công pháp, là một quyển vui mừng quyết. Không phải nam nữ song tu công pháp, mà thuần túy là cung người nghiên cứu nam nữ hoan ái, cũng không biết là cái nào hố người tu sĩ. Cứ nhiên dùng cường đại phong ấn đem nó phong ấn ở Người bình thường thần thức vô pháp đi vào, cư nhiên đem nó trở thành một quyển tu luyện pháp quyết đặt tới này phường thị đi lên. Tần lạc y gì hay may mắn Liêu Khuynh Thành xuất hiện đến cập đến, hoa 5 vạn lượng bạc đem kia khối vô hạn ngọc giản được đi, bằng không thật bị kia 3 nam nhân được kia còn lợi hại. Người đến lại xem Liêu Khuynh Thành liếc mắt một cái, nàng nhắc chân liền về phía trước phương tiếp tục đi đến, trong ánh mắt hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt, không biết chính mình nếu cô ý đi xem vài thứ kia. Liệu Khuynh Thành có phải hay không mỗi dạng đều sẽ mua tới? Tân lạc y gì không so đo, đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi ly hai người lại giận cực. Liệu Khuynh Thành cư nhiên dám cùng ra tới cô ý cùng y gì hề nhi đoạt đồ vật, nàng lá gan, thật là càng lúc càng lớn. Mấy năm nay hai người vẫn luôn toàn tâm đối phó kia cổ ẩn đang âm thầm thế lực, còn có đoan mục trường anh, không nghĩ tới đảo làm nàng lại kéo dài hơi tàn mấy năm. Sở Dật Phong biết trước mắt nữ nhân này cư nhiên chính là Liêu Khuynh Thành sau, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên hờ hững mà thâm thúy. Tân Lạc Y tiếp tục hướng bên trong đi đến, Liêu Khuynh Thành cũng cầm kia chỉ ngọc giản, mang theo thượng quan vô ưu còn có liên can liếu gia con cháu, cười về phía trước phương đi đến, này phường thị quả nhiên náo nhiệt, hôm nay ta phải hảo hảo ở bên trong đi dạo, có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn phát hiện. Ngươi đã có kinh hỉ được không? Tân Lạc Ý ánh mắt có chút quỷ dị nhìn nàng một cái, lại nhìn xem trên tay nàng Ngọc Giản, lần thứ hai kéo kéo khóe môi. Mà đi theo nàng ba năm nhân còn tưởng rằng nàng luyến tiếc kia Ngọc Giản, đã ở trong lòng suy xét như thế nào đem kia Ngọc Giản đoạt lại. Nơi này là Kỳ Long Thành, Liêu Khuynh Thành tu vi không đủ không sợ, nàng mang những người đó cũng không đáng sợ hãi, chỉ là đồ vật là nàng lấy bạc mua tới, lúc này lại là không thể động. Đang tiếp Tần Lạc Ilya lúc này cũng không biết bọn họ ý tưởng, phải biết rằng bọn họ tồn đoạt kia Ngọc Giản Tâm Tư, như thế nào cũng đến ẩn hối hướng bọn họ thuyết minh chính mình căn bản không thích kia Ngọc Giản, hoàn toàn đánh mất bọn họ này ý niệm. Quả nhiên lúc sau phàm là Tần Lạc Ilya nhìn nhiều liếc mắt một cái đồ vật, Liêu Khuynh Thành đều thực cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc vượng phi Ly ba người không bao giờ cho nàng bất luận cái gì cướp đoạt cơ hội, đi rồi vài trăm thước xuống dưới. Phượng Phi ly 3 người lại vì tần lạc y ly hãy mua hơn 10 dạng đồ vật, liều khuyên thành trong tay trừ bỏ kia khối ngọc giản, lại là cái gì đều không có. Tần lạc y có chút vô ngữ, nàng đã không có tưởng dạo hứng thú. Mấy trăm mẫu phương thị, bên trong mặc kệ là bán đồ vật vẫn là mua đồ vật người đều rất nhiều, chỉ là trừ bỏ bọn họ cùng liều khuyên thành này một hàng nói chuyện thanh, lúc này thế nhưng nghe không đến một chút cái khác tạm âm, nguyên bản tưởng lừa dối một chút liều khuyên thành. Không nghĩ tới bị lừa dối vẫn luôn là chính mình bên người ba người. Liêu Khuynh thành lại hận đến thẳng nghiến răng. Chỉ là trong lòng càng hận, trên mặt tươi cười lại càng thêm sắt lạnh, đặc biệt là nhìn đến bên người nàng cư nhiên lại nhiều một cái tuấn mỹ nam nhân, cũng cùng Phượng Phi Ly Đoan Mục trưởng thanh giống nhau đối tần lạc y y sủng nghịch vô hạn thời điểm, tia cổ hận ý cơ hồ sắp dâng lên mà ra. Chương 51 Một đám quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử từ phòng thị cửa thần thái phi dương đi đến, đi đầu chính là một người ngọc phủ tu sĩ Phùng Tử An, vừa vào phòng thị, liền thấy được phía trước vượng phi ly một hàng, còn có cách bọn họ không xa bị thượng quan vô ưu còn có một đám Liêu gia con cháu như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh Liêu Khuynh Thành, không khỏi trong mắt lượm đến cái người, bước nhanh đã đi tới. Liêu Khuynh Thành trong lòng lửa giận kỳ tích tiêu đi xuống, có chút ngạo nghệ tự đắc cười khẽ mắt dư quang từ đám kia nam tử trên người nhanh chóng quét qua, ẩn huối mà đáp ý Liếc Tần Lạc y liếc mắt một cái, sau đó cũng không tiếp tục về phía trước đi rồi, thuận tay cầm lấy bên cạnh người quầy hàng thượng một cái gương dạng pháp khí. Pháp khí là màu bạc, sáng đến độ có thể soi bóng người, nàng nhìn như ở đánh giá cẩn thận kia pháp khí, kỳ thật từ pháp khí ảnh ngược thượng chật chẽ chú ý phía sau đám kia người động tĩnh. Những cái đó đều là Huyền Thiên Đại Lục thượng một ít cường đại gia tộc dòng chính con cháu hoặc là cường đại tông môn hạch tâm đệ tử, mặc kệ là tư chất vẫn là gia thế, đều là trong rặng mới tìm được một, tuy rằng phía sau bối cảnh so ra kém cường đại bảy đại thế gia, tu luyện Thiên Phú cũng so ra kém Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, lại cũng là cực không tồi, tùy tiện chảo ra một cái cũng coi như là độc bá nhất phương thiên chi tiêu tử. Chính là này đàn thiên chi tiêu tử Từ ngày hôm qua chính mình đi vào kỳ Long Thành, đều đều nhiệt tình quay chung quanh ở nàng bên người, nơi trốn lộ ra ân cần còn có thật cẩn thận lấy lòng, chính mình một ánh mắt, một cái hành động, đều có thể dẫn tới bọn họ hoặc cao hứng, hoặc buồn bã, mà nàng thích cực kỳ như vậy cảm giác. Khẽ nhết cầm, Liêu Khuynh Thành định liệu trước chở đám kia người lại đây. Liên tượng ngày hôm qua giống nhau đem nàng vần quanh, nàng muốn cho Phượng Phi Ly biết, che chở tân lạc ý đi hề. Hắn đến tuật cùng mất đi chính là cái gì, còn có Đoan Mục Trường Thanh. Gặp qua Phượng thiếu chủ, gặp qua Đoan Mục thiếu chủ. Sở công tử, ngươi cũng tới phường thì a. Đang chờ bọn họ lại đây hướng chính mình khum lưng ón gối Liêu Khuynh thành nắm pháp khí tay đột nhiên dùng sức, kia Trương Uyên rú mặt trở nên hơi hơi văn mẹo, này đàn hỗn đản, tự nhiên trước tiếp đón chính là Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh. Thậm chí còn có kia cái gái gì chính mình chưa từng có nghe nói qua Sở công tử. Nếu không phải nàng còn có một tia lý trí, biết nơi này là phường thị, trước công chúng, bằng không trong tay kia pháp khí sớm bị nàng hung hăng ném đi ra ngoài. Âm thầm hít một hơi thật sâu, áp lực hạ trong lòng lửa giận, nàng dứt khoát buông trong tay pháp khí liền phải tiếp tục hướng phía trước đi đến, giống như một con kiêu ngạo khổng tước, khóe mắt đều không có đảo qua bên cạnh người đám kia người. Đem này bao lên. Theo sát ở nàng phía sau thượng quan vô ưu dò hỏi pháp khí giá. Thực mò hướng về phía bảy quán lao nhân nói, lại không chút do dự thanh toán bạc. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt đắc ý. Hắn vẫn luôn lưu ý Liêu Khuynh Thành, tự nhiên không có sai quá nàng nhìn đến tần lạc y y chỉ là xem một cái mô dạng đồ vật, đoan mục trường thành đám người liền cho nàng mua tới khi nàng trong mắt kia che giấu thật sự thâm hâm mộ cùng đố ghét. Thượng quan vô yêu tiếp nhận lao nhân bao hảo đưa qua pháp khí khóe mắt dư quang liếc bên cạnh chính vẻ mặt kích động cùng Phượng Phi li cùng Đoan Mục trưởng thành nói chuyện phụng tử an đáng người, nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, hắn biết Liêu Khuynh Thành sinh khí, hơn nữa tức giận đến không nhẹ, bất quá lúc này có bọn họ, mới có thể cản phụ trợ chính mình đối Liêu Khuynh Thành hảo, mục đích của hắn cũng càng dễ dàng đạt tới. Cho ngươi, lên làm quan vô ưu đem mùa tới pháp khí để vào Liêu Khuynh Thành trong tay sau, Liêu Khuynh Thành cười, tâm tình quả nhiên rất tốt kê pháp khí nàng căn bản không thích, bất quá thượng quan vô ưu tại như vậy nhiều người trước mặt biểu hiện, đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Tần lạc y dự thừa dịp phượng phi ly ba người bị người nhiệt tình vây quanh thời điểm, nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến, chỉ là lại tiếp tục đi dạo đi xuống hưng thú đã không có, lại nghĩ đến chính mình linh thủy, cuối cùng là sợ bỏ lỡ cái gì, bay nhanh bung ra thần thức, ở phường thị bên trong thực mau nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì. Liền hướng tới gần nhất phường thị cửa hông đi đến. Sở giật phong nhanh chóng theo đi lên, cười nói, còn không có dạo đến một nửa đâu, không nghĩ đi dạo. Trong lòng đối liêu khuynh thành càng thêm cáo giận, trong lòng minh bạch, khẳng định là bởi vì kia nữ nhân, mới dạo y y hẻ nhi hương thú. Ấn! Tần lạc y y hẻ nhàn nhạt từ một tiếng, xem như trả lời. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh nhìn tần lạc y y thân ảnh xa dần, nơi nào có tâm tình ứng phó này nhóm người ném xuống một câu ta còn có việc, các ngươi chậm rãi rảo cũng nhanh chóng theo đi lên. Đoan Mục Trường Thanh ba người nhanh chóng rời đi, làm thật vất vả tìm được cơ hội cho rằng có thể cùng bọn họ nhiều lời nói mấy câu phụng tử an đáng người thập phần thất vọng, càng có người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tần lạc y li về phương hướng, như suy tư gì. Liễu cô nương. Phụng tử an cười lại đây cùng Liễu Khuynh Thành chào hỏi. Liễu Khuynh Thành chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua vừa rồi chính là hắn đi đầu đi trước phượng phi ly trước người. Phượng phi ly bọn họ đi rồi, bọn họ định bợ không thượng, hiện tại lại lại đây tìm nàng. Ừ, đem nàng Liễu Khuynh thành trở thành đồ ngốc sao? Trong lòng hận cực, trên mặt lại cười đến tiểu diễm, hướng về phía hắn gật gật đầu, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, cười nói nào nhiên cùng bên cạnh thượng quan Vu Ưu nói chuyện, liên can liễu ra đệ tử cùng kia thần sắc gâm lánh hắc ý yển nam tử theo sát ở nàng phía sau. Bị vắng vẻ phùng tử an thực mau hiểu được, trong lòng không cho là đúng cười nhạo một tiếng, Liêu Khuynh thành cho rằng chính mình có thể cùng kia hai người so sánh với. Nang phụ thân tuy rằng được kinh long quyết, bất quá khắp nơi cường đại thế lực đều ở nhìn trộm kia bổn bí quyết, Liễu gia có thể hay không giữ được bí quyết còn không nhất định, càng đừng nói tu luyện thành công kia kinh long quyết, Phượng Phi Liên cùng Đoan Mục trưởng thành hai cái chính là Huyền Thiên Đại Lộc Phượng gia cùng Đoan Mục thế gia thiếu chủ, kia Sở Dật Phong Nghe nói là tần gia đệ tử, đều đều tiền đồ không thể hạ lượng, về sau Huyền Thiên Đại Lục Thượng đến tuột cùng như thế nào ai. Nói đến chuẩn. Huyền Thiên Đại Lục Thượng thế lực có năng lực âm thầm ra tay muốn đoạt kia kinh Long quyết, không năng lực tự nhiên muốn nhân lúc còn sớm đánh hảo cùng Liêu gia quan hệ, tuy rằng đều nghe nói Liêu huynh thành bị trục xuất Phiêu Miểu tông cùng Phượng Phi Li còn có Đoan Mục trưởng thành có quan hệ, lại không có khả năng bởi vì Liêu gia mà đi đắc tội mặt khác hai cái cường đại thế gia. Này Liêu Khuynh Thành, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nàng thông minh, hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy thôi, không dài quá xinh đẹp khuôn mặt, chắc không được thích Phượng Thiếu Chủ như vậy nhiều năm, lại trước sau không có thể được như ước nguyện cùng Phượng Thiếu Chủ kết thành song tu. Tần lạc ý gì hay muốn từ cửa hông rời đi, nên diện từ cửa hông đi vào tới mấy cái thần sắc ngạo nghệ lao nhân, phía sau đi theo vài tên tuổi trẻ thanh ý gì hay nàng tử. Thần cô nương Khi trước một người láo giả nhìn đến tần lạc y dì hề, trong mắt tức khắc sáng ngời, đúng là đoàn mục thế gia đàn phòng quản sự lưu quản sự. Cùng hắn ở bên nhau ba gã láo giả, đều là đàn phòng luyện đàn sư, mặt sau thanh y dì hề nàng tử, còn lại là đàn phòng đệ tử, nhìn đến tần lạc y dì hề, đều đều ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng. Thiếu chủ, ngài bên người vị này chính là tần lạc y dì hề cô nương. Hơn 20 tuổi là có thể luyện ra 12 giai đan dược. Ba gã luyện đan đại sư trên mặt ngạo khí tẫn liễm, ánh mắt sáng quắc nhìn tần lạc y lì hề. Đoan Mục Trường Thanh cười gật gật đầu, này ba người đều là thập tam giai luyện đan sư, tần lạc y lì hề ngày hôm qua luyện đan thời điểm, bọn họ cũng không ở trong phủ, hẳn là hồi phủ lúc sau nghe nói lạc y lì hề ngày hôm qua luyện đan việc. Lúc này ba gã luyện đan đại sư cũng không vội mà tiến phương thị, xem bọn họ phải rời khỏi lại là nhấc chân liền đi theo bọn họ phía sau cùng nhau rời đi độc để lại lưu quản sự cùng kia vài tên thanh y y đệ tử tiến phường thị mua sắm, xem có thể hay không gặp phải chút hiếm lạ chút đồ vật. Kia tần cô nương luyện ra 12 giai đan dược. Không có khả năng đi, nghe nói tần cô nương so Đoan Mục thiếu chủ còn trẻ. 12 giai luyện đan sư a, quá không thể tưởng tượng. Ngươi không nghe được Tịch đại sư hỏi Đoan Mục trưởng chủ nói sao? Đoan Mục thiếu chủ đều gật đầu, khẳng định là thật sự. Nguyên bản bởi vì tần lạc y ghi hệ đoàn người tới trở nên yên tĩnh vô cùng phương thị, ở bọn họ rời khỏi sau, đột nhiên trở nên dị thường náo nhiệt, chúng tu sĩ mặc kệ nhận thức, vẫn là không quen biết, đều đều kích động không thôi lớn tiếng nghị luận lên. Phùng tử an trong mắt sáng ngời. Liêu khuyên thành lại thiếu chút nữa cắn một ngủm ngân nha, bất quá ngắn ngủ mấy năm thời gian, tần lạc y ghi cư nhiên là có thể luyện chế 12 giai đăng dược, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Lúc trước biết được nàng ở băng vực cư nhiên luyện ra cửu giai đan dược khi chấn động, lúc này phường thị bên trong mọi người trong mắt cực nóng sùng bái kích thích đến nàng mao phát cuồng. Quá biến thái. Đứng ở nàng bên cạnh một cái Liêu gia đệ tử nhịn không được lẩm bẩm, bất quá gia nhập Phiêu Miểu tông mấy năm thời gian mà thôi, không chỉ có thành tự phụ tu sĩ, lại còn có thành 12 giai luyện đan đại sư, đây là muốn nghịch thiên sao? Liêu Khuynh thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn đến đi theo chính mình bên cạnh, lão tổ tông tự mình phái tới bảo hộ chính mình trước nay lệnh một khuôn mặt đầy mặt sát khí hắc long cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ cảm thấy này phường thị bên trong chính mình không còn có biện pháp ngốc đi xuống, ném xuống mọi người phất tay háo bỏ đi. Kỳ Long Thành ngoại, vạn đồng sơn đỉnh núi, liêu khuynh thành thật sự ở Kỳ Long Thành là, thiếu chủ, chúng ta đã đã điều tra xong, không chỉ có có nàng, còn có liêu ra lão tổ. Chủ tử chiều nay cũng tới Kỳ Long Thành. Thác Bạt Tiêu Dao cũng tới, còn có con của hắn. Ha ha, còn có kia vương Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh cũng ở Kỳ Long Thành, Liêu gia lão gia Tử Tâm Tư dở như ba ngày a. Từ Phương thị ra tới, thất vất vả thoát thân rời đi Kỳ Long Thành đi vào Vạn Đồng Sơn đỉnh núi, chính ỉ ở một viên thật lớn mà nồng đẫm ngọn cây mơ màng sắp ngủ tần lạc y y bị một trận tiếng bừng tỉnh, mở bừng mắt, từ lá cây khe hở trùng xuống phía dưới nhìn lại, Dưới tảng cây cách đó không xa đứng thẳng hai cái nam tử. Trong đó một cái thoạt nhìn tuổi không lớn, chính khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn phía vân che vụ nhiều dưới chấn núi, trên người ăn mặc tinh xảo màu đỏ ti gấm bảo, mặt trên thêu phức tạp hoa văn, khuôn mặt tuấn dật khắc sâu như dao tước góc cạnh rõ ràng, đen nhánh hai tròng mắt tà mị thượng tiểu, cao thẳng mũi, đỏ thắm bạc tình môi, phảng phất thời thời khắc khắc ở hướng thế nhân chương hiển hắn tôn quý. Một cái khác là một người trung niên nam tử Đối với kia Hồng Y thanh niên nam tử, thái độ thập phần cung kính. Tân Lạc Y ánh mắt chỉ nhàn nhạt ở bọn họ trên người nhìn lướt qua, liên lại lười biếng một lần nữa nhắm lại, nếu không phải bọn họ vừa rồi nhắc tới Liêu Khuynh Thành, nàng liền trợn mắt đều sẽ không có, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền rõ ràng nhìn đến kia nam nhân trong mắt vẻ huyết đoạt lấy chi ý, kéo kéo khóe miệng, Này hai người khẳng định lại là hướng về phía kia rồng ngâm quyết tới. Một đạo thần hồng từ không trung xé qua, Dưng ở hồng ý đi hề nam tử bên cạnh, từ thân hồng chung đi ra một cái tươi cười đầy mặt thanh niên nam tử, ở hắn trong tay, gắt gao bắt lấy một cái dung nhan trắng bệnh lại một chút không tổn hại nàng mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu chủ, ta đem nha đầu này cho ngài trảo lại đây. Vung ta ra, hôn đàn, vung ta ra. Đừng núp đích, lại động đánh gây ngươi trần, không biết tốt xấu nữ nhân, chúng ta thiếu chủ để mắt ngươi, là phúc khí của ngươi, đi. Hào hào chúng ta thiếu chủ hầu hạ thoải mái, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Không. Cứu mạng. Không cần. A thiếu nữ thanh nham thê thảm vô cùng, tần lạc Y Lìa đột nhiên mở mắt ra tới. Hùng Y Lìa nam tử đem một người thiếu nữ đè ở một khối cự thạch thượng, một bàn tay giam cầm trụ nữ tử vòng eo, một cái tay khác đã thăm tiến nữ tử vào áo, kia trương hơi mỏng môi thì tại tìm kiếm nữ tử môi. Nữ tử đầy mặt hoảng sợ tuyệt vọng, miệng chương đại Lại như thế nào cũng nói không ra lời, cả người sợ hai đến run rảy lên, còn có hai cái nam tử đứng ở bên cạnh, vẻ mặt dâm tà tươi cười. Xuất sinh, tần lạc y dì hẻ mắt vỡ nguy hiểm mị lên, một đạo trưởng phong qua đi, liền đem kêu hồng y dì hẻ nam tử ném đi ở trên mặt đất, còn có đứng ở bên cạnh hai gã nam tử cũng đồng thời ngã xuống trên mặt đất, vẫn không núp đích, đầu vỡ vụn, đầy đất đều là màu tươi. Ai? Hồng y dì hẻ nam tử lại không có chết? Tần lạc y kia một trưởng chỉ xử một thành không đến lực lượng, nguyên bản cho rằng này ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới trưởng phong rừng ở hồng y đi hề nam tử trên người, trên người hắn cư nhiên phụt ra ra một cổ dị thường lực lượng cường đại, đem nàng công kích ngự đi hơn phân nửa. Tần lạc y đi hề nhúng mày, biết người này bối cảnh sợ là không đơn giản, có người phong ấn một cổ lực lượng cường đại ở hắn trong cơ thể, thời khắc nguy cơ có thể cứu hắn tánh mạng. Cùng kia linh hồn ngọc giản không sai biệt lắm. Nang Lân thứ 2 giơ tay, nhìn thân sắc kinh sợ màu đỏ nam tử, kéo kéo khóe môi, quyết định không lưu tánh mạng của hắn. Trung quanh linh lực nháy mắt trở nên ẩm lẫm, màu đỏ nam tử làm như cảm giác được khó lường nguy hiểm, vội vàng nói: "Đạo Hữu là ai? Ta là thượng quan thế gia thượng quan nam tệ, chỉ cần đạo hữu zơ cao đánh khẽ, thượng quan nam tệ vô cùng cảm kích, đạo hữu nếu có cái gì yêu cầu?" ta nhất định sẽ tận lực vì đạo hữu làm được. Thượng quan Nam Thế là thượng quan thế gia thiếu chủ, tương lai thượng quan gia chủ, Ngọc phủ tu sĩ, tu luyện thiên phú cũng coi như không tồi, bất quá lại so với không được Phượng Phi Li cùng Đoan Mục trường thành, hắn là 600 dư tuổi mới tu luyện ra Ngọc phủ. Tân Lạc Ý Li đem nâng lên tay buông. Nghĩ đến vừa rồi hắn đối Liêu Khuynh Thành nghị luận, đột nhiên cười, quyết định tạm thời buông tha thượng quan Nam Thế, nàng muốn Liêu chữa tính mạng của hắn. Chú xem một hồi trò hay. Lan. Chính toàn thân căng chặt, dị thường khẩn trương thượng quan Nam Tề nghe vậy trong mắt sáng ngời, lại cảm giác được trùng quan sát khí tỏa, không khỏi như ngông đại hách, ta đạo hữu. Ngày nào đó nếu có bất luận cái gì sai khiến, chỉ lo tới tìm Nam Tề chính là. Không có người hiện thân, hắn cũng không dám lại trì hoãn, ngự thân hồng bay nhanh trốn hạ sơn đi, chờ hắn đi xa, Tần Lạc Y Y lúc này mới đi ra ngoài. Đi vào bị chế trụ thiếu nữ bên cạnh, một đạo nhu hòa linh lực dừng ở nàng trên người, giải trừ trên người nàng bị phong bế kinh lạc, ngay sau đó phiêu nhiên mà đi. Chương 52. Bởi vì Liễu lão tổ đã đến, hai ngày sau, Đoan Mộc Cẩm Ngọc cố ý ở Hoa Thọ Đường vì Liễu lão tổ làm một cái tiệc tối. Các bạn tiêu giao phụ tử cũng tới Kỳ Long Thành, tự nhiên cũng ở chịu mời chi lệ, không chỉ là bọn họ, còn mời không ít tới Kỳ Long Thành có uy tín danh dự tu sĩ. Thiên còn chưa hạ tận, liền có rất nhiều cẩm thiệp mời tu sĩ đuổi lại đây, toàn bộ phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, trong đại sảnh đã tụ tập không ít khách nhân, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, thấp giọng đàm tiếu. Tân Lạc Ilya cũng ở chịu mời chi liệt. Nàng là 12 giai luyện đan sư, lại là như thế tuổi trẻ 12 giai luyện đan sư, cực đến Đoan Mục Cẩm Ngọc nhìn chúng, Đoan Mục trưởng thanh thân là Đoan Mục thế gia thiếu chủ. Đoan mục cẩm ngọc tự nhiên muốn đem hắn lưu tại bên người chiêu đãi lai khách, đoan mục trường anh cũng không được hung, hắn còn cố ý phân phó nữ nhi đoan mục vân hảo hảo tiếp đón tần lạc y đi hề. Đoan mục vân tính cách hoạt bác, không có cái loại này thế ra con cháu cao cao tại thượng ngạo nghệ rụt rè, hai người tuổi lại không sai biết nhiều, càng kiêm nàng ẩn ẩn cảm thấy hai cái ca ca đều đối tần lạc y đi hề có hảo cảm, đối đái tần lạc y đi hề liền rất là nhiệt tình, biết nàng tới huyền thiên đại lục không lâu. Đối Huyền Thiên đại lục người trên khẳng định không quen thuộc, mỗi khi có khách tới thăm, nàng đều sẽ không chê phiền lụy lặng lẽ chỉ vào người cho nàng, kỹ càng tỉ mỉ nói thượng một phen. Liêu tự thế ra lão tổ đến, cùng ngay sắc đã hắc ẩn, thu được thiệp mời người đã tới không sai biệt lắm thời điểm, Liếu lão tổ cuối cùng là hiện thân, một thân màu xanh lá áo gấm, tinh thần sáng láng, cả người tản ra không giận mà uy khí thế Liêu lão tổ rốt cuộc tới, theo sát ở hắn bên người, là Liêu gia nhất chịu hắn sủng ái Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành khẩn sam Liêu lão tổ cánh tay, đôi môi hàm chứa doanh doanh tươi cười, một đầu tóc đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, trên đầu minh hoàng sắc bộ diêu tinh xảo mà lóa mắt, người mặc màu đỏ rực quần áo lịt váy, càng thêm hiện dáng người kiểu diễm vũ mỹ, da thịt tuyết trắng, câu nhân hồn phách. Đang theo thác bạn Tiêu Dao nói chuyện đoan mụ cẩm ngọc ánh mắt chợt lóe, hai người cùng nhau cười đón đi lên cùng Tân Lạc Y li cùng nhau đứng ở một góc Đoan Mục Vân nhìn đến Liêu Khuynh thành tới, lại nhịn không được fiết fiết môi, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt không cho là đúng đĩa Mai chi sắc. Xách, thật cho rằng có Kinh Long quyết liền ghê gớm. Tân Lạc Y li nhìn nàng một cái, không kìm mỉm cười. Nếu kia thật là Kinh Long quyết, đạo thật đúng là lần lên kia Liêu Khuynh thành khoe khoang, đáng tiếc. Nàng chú định là không vui mừng một hồi. Đoan Mục Vân trong mắt vừa chuyển. Nhìn về phía nàng đột nhiên hì hì cười nói, ngươi biết liêu già láo nhân mang theo liêu khuynh thành lần này tới kỳ Long Thành là làm cái gì tới? Không biết. Tần lạc y ghi lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, ngươi biết. Nàng lần trước hỏi qua đoàn mục trường Anh, đáng tiếc liền đoàn mục trường Anh cũng không biết liêu lao tổ tới mục đích. Bất quá nàng suy đoán tám phần cùng kinh Long Quyết có quan hệ, liêu tự thế gian này mấy tháng bởi vì kinh Long Quyết bị huyền thiên đại lục thượng cường giả liên thủ đã kích đến qua sức. Bọn họ muốn cho Liễu Khuynh Thành tới cùng ca ca ta liên hôn, chỉ cần đồng ý, không chỉ có ca ca ta về sau có thể tu luyện Kinh Long Quyết, hơn nữa ta phụ thân cũng có thể tu luyện. Đoan một vân thanh em ép tới càng thấp. Liên hôn. Tần lạc ý thì hề giật mình. Đúng vậy, vì liên hôn, kêu họ Liễu đem Diệp Phi Phi đều cấp giết, còn phải người tuyên dương nói ở Phi hành trên thuyền, Liễu Khuynh Thành sẽ cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau đều là hái hoa đạo tác diệp phi phi dùng lợi hại mê dược, Liêu Khuynh Thành tu vi quá thấp chứ đạo của hắn, kia diệp phi phi chính là Liêu lão tổ tự mình đi kết quả. Xách, bọn họ đều đem những người này trở thành đồ ngốc không thành. Đoan Mục Vân vẻ mặt khinh thường. Thần Lạc Ý gì ánh mắt dừng ở phương xa tựa một con khai bình khổng tước Liêu Khuynh Thành trên lượi, ánh mắt thánh lãnh, lại nhìn tươi cười đầy mặt Đoan Mục cầm ngọc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đoan Mục cảm ngọc cố ý vì Liễu lão nhân tổ chức này đến hội, chẳng lẽ hắn thật có lòng tưởng cùng Liễu gia liên thủ không thành? Vi Kinh Long quyết, ánh mắt bất tri bất giác ở trong đám người siêu tầm mở ra, nhưng ở Đoan Mục Trường Thành cùng Đoan Mục Trường Anh hai người trên người, không biết này hai cái cái nào vào Liễu lão nhân mắt. Mẫn cảm nhận thấy được tần lạc y trên mặt biến sắc, Đoan Mục Vân trong mắt hiện lên một mạt bấn cợt, nàng kéo kéo tần lạc y ống tay áo, hì hì cười nói, "Đừng lo lắng, Kiều Kinh Long Quyết tuy rằng là thứ tốt, ta phụ thân cũng không phải là người hồ đồ. Hắn hỏi qua ta hai cái ca ca, ta hai cái ca ca đều không muốn, ta phụ thân liền cự tuyệt lao nhân kia. Tần lạc y gì trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt thoải mái. Trong lòng đối đoan một cẩm ngọc hảo cảm nhưng thật ra hảo không ít, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể kháng cự được Kinh Long Quyết dụ hoặc, đối mặt dụ hoặc, còn có thể tôn trọng nhi tử lựa chọn. Nghĩ đến này đoan một cẩm ngọc cũng là cái trọng cảm tình người. Nàng nghe Đoan Mục trưởng anh nói qua, hắn cha mẹ cảm tình kỳ thật là rất tốt. Ở Đông Lai Tiên Đạo cùng Huyền Thiên Đại Lục, những cái đó danh môn đại tộc hoặc là cường đại tông môn trung tu sĩ, trừ bộ tượng nàng sư phó như vậy, vì theo đuổi trưởng sinh tiên đạo vẫn luôn đều độc thân một người, rất nhiều đều hoặc là có mấy cái song tu bạn lữ, mà theo nàng mấy ngày này quan sát cùng nghe nói tới, Đoan Mục Cẩm Ngọc vẫn luôn chỉ có một song tu bạn lữ. Ngươi thích ta đại ca có phải hay không? Đoan Mục Vân vẫn luôn có chú ý nàng biểu tình, nhìn nàng ánh mắt dừng ở đại ca Đoan Mục Trường Thành trên người khi nhu hòa rất nhiều, không khỏi hưng phấn lên. Chính mình hai cái ca ca dường như đều thích nàng, nàng vẫn luôn tưởng làm rõ ràng Tần Lạc Y thích đến tuột cùng là cái nào ca ca. Lúc này quan sát ra một ít manh mối, không khỏi thấy đại ca cao hứng, lại thế nhị ca có chút buồn bã. Tần Lạc Y không nghĩ tới Đoan Mục Vân cư nhiên như thế mẫn cảm, ánh mắt lóe lóe, không có thừa nhận lại cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp rời đi đề tài. Đoan Mục Vân còn tưởng rằng nàng là bị chính mình trọc thủng tâm sự, thẹn thung ngượng ngùng trả lời, khỏe miệng ý cười càng đậm, tần lạc ý tuy rằng là 12 giai luyện đàn sư, lại một chút cũng không cậy tài khinh người, vài lần ở chung xuân dưới, hai người nói chuyện cũng đầu cơ, nàng một chút cũng không bài xích tần lạc ý để làm chính mình tẩu tử. Sách, chính mình đại ca không chỉ có tu luyện thiên phú hảo, Kìa ánh mắt cũng là hảo đến không lời gì để nói, tần lạc y y có thể so trước kia những cái đó nhìn đến hắn lạnh mặt cũng phát hoa si nữ nhân hảo quá nhiều. Phượng thiếu chủ đến. Nơi xa chuyển đến vang rội thông dẫn âm, một thân màu đỏ hào gấm phượng phi ly từ ngoài phòng đi đến, hắn phía sau đi theo mạng ngữ, còn có hai gã tuổi pha đại tử phủ tu sĩ. Này hai người là hôm trước từ phượng ra tới kỳ Long Thành, là phượng ra hai gã trung tâm trường lão, bởi vì bọn họ đã đến. Vẫn luôn ở bên người nàng xuất quỷ nhập thần phượng phi li cuối cùng là ngừng nghỉ chút. A, La Phượng ca ca tới, chúng ta qua đi cùng Phượng ca ca trò chuyện. Đoan Mục Vân trong mắt sáng ngời, lôi kéo nàng liền phải chiều Phượng Phi Li đi đến. Phượng Phi Li khẽ môi mỉm cười, cả người tản ra ưu nhã quý khí, phủ vừa tiến đến, liền thanh lấp lánh sáng lên bắt mắt tiêu điểm, có không ít người đón đi lên cùng hắn Hàn Huyên. Liêu Khuynh Thành cũng đi qua, Đoan Mục Vân sắc mặt đổi đổi, hừ nhẹ một tiếng, đáng chết Liêu Khuynh Thành, nàng sẽ không còn ở Mơ Ước Vương Ca Ca đi. Trong giọng nói tràn đầy không vui, Tân Lạc Y dị thần sắc nhàn nhạt, nhạt, chỉ liếc Liêu Khuynh Thành liếc mắt một cái, lại nhịn không được nhìn nhiều Đoan Mục Vân liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng trong mắt tràn đầy tức giận bất bình. Miệng kêu đến như vậy cao, ai chọc ngươi sinh khí? Đoan Mục Trường Anh cười đã đi tới, nhìn tức giận Đoan Mục Vân, Không khỏi giơ tay nhéo nhéo nàng tức giận đến đô lên mặt, trêu ghẹo nói: "Nhị ca, ngươi như thế nào lại niết ta? Ta đều trưởng thành, ngươi về sau không bao giờ hứa niết ta mặt." Đoan Mục Vân muốn chứng minh bị niết mặt, cố tình tức giận trừng mắt nhìn Đoan Mục Trường Anh liếc mắt một cái, còn hướng về phía hắn hung hăng vẫy vẫy ngón tay. Đoan Mục Trường Anh cười to ra tiếng. Một bên cười một bên lại giơ tay nhéo nhéo nàng mặt, "Ngươi trưởng thành, như thế nào miệng còn đô đến như vậy cao?" Không để y tới ngươi, đi, chúng ta tìm phượng ca ca đi, phượng ca ca lại sẽ không giống ngươi như vậy khi dễ ta. Lần thứ hai bị nghiết đoan một vân hung hang rầm rầm chân, lôi kéo tần lạc y thì hãy liền đi. Nàng khi còn nhỏ lớn lên thiên béo, đặc biệt là trên mặt, thịt thịt, nhị ca ca từ nhỏ đầu nàng liền thích nghiết nàng mặt, nàng trưởng thành mặt đều đều đã gầy đi xuống, nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, vẫn là sẽ bị hắn nghiết, như thế nào kháng nghĩ cũng vô dụng. Vì này nàng mấy năm nay nỗ lực tu luyện, chờ nàng cường đại rồi nhất định phải đi nết nhị ca ca mặt, làm hắn cũng nếm thử bị nết tư vị. Muốn tìm ngươi phượng ca ca, chính ngươi đi, ta cùng tần cô nương có chuyện nói. Đoan một trường anh dưới chân vừa động, ngăn ở các nàng trước mặt, nhìn tần lạc y lì hề cười nói. Tần lạc y lì hề lúc này cũng không muốn đi tìm phượng phi ly, nàng cố ý chọn cái không quá dẫn người chú ý góc đứng thẳng, mà phượng phi ly là một cái thiên nhiên vật phát sáng lại là Phượng gia thiếu chủ, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Lúc này tiến đến trước mặt hắn đi người đã đủ nhiều, nàng nhưng không nghĩ đi xem náo nhiệt. Dung gia Đoan Mục vân tay, cười đối nàng nói, "Ngươi hãy đi trước, ta trong chốc lát lại đây tìm ngươi." "Hảo đi." Đoan Mục Vân lại trừng mắt nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, xoay người bay nhanh rời đi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đoan Mục trường anh ánh mắt ấm ấm. Tân lạc ý ghi hề nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn cực thích cái này mội mội, sẽ như vậy tản nhẫn đầu đoan một vân, tam phần là bởi vì hắn thời gian vô nhiều, đáng tiếc trên người hắn độc nàng vẫn cứ không có nghiên cứu ra tới đến tuột cùng là cái gì độc. Chỉ có đã hơn một năm thời gian, ở không có năm chắc thời điểm, nàng cũng sẽ không cho hắn hứa hẹn chính mình sẽ vì hắn giải độc, cho hắn hy vọng, cuối cùng lại trơ mắt nhìn hy vọng tan vỡ, nàng biết kia tư vị không dễ chịu. Đoan Mục Trường anh cười đem Tân Lạc Ilya mang hướng dân cư thưa thớt chỗ, đứng ở một chỗ núi giáp biên, xem chung quanh không có người, lúc này mới hạ giọng mở miệng nói, "Ta đã thuyết phục ta phụ thân, ngày mai rời đi Kỳ Long thành, cùng ta đi một chuyến thuộc Hán thành." Thuộc Hán thành cách Kỳ Long thành có mấy chục vạn dặm, Đoan Mục cảm ngọc ở nơi đó vừa lúc có một tòa biệt viện, muốn giải nhiếp hồn thuật, nơi đó là cực hảo một cái nơi đi. "Ta đã biết." Tân Lạc Ilya gật đầu nói, Ngài Mãi Tà sẽ cùng quá khứ. Đen nháy mắt Phượng Tà Đoan Mục Trường Anh liếc mắt một cái, nhịn không được âm thầm suy nghĩ, không biết hắn thuyết phục là thật sự thuyết phục vẫn là dùng nhiếp hồn thuật. Đoan Mục Trường Anh cũng đang nhìn nàng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt có chút nói không rõ nói không bạch phức tạp thần sắc, đã lo lắng phụ thân trên người nhiếp hồn thuật không biết có thể hay không giải rốt, lại lo lắng Tần Lạc Yiye. Hắn mượn đôi tay dùng sức đem nàng gồng tiến trong lòng ngực, môi bay nhanh ở nàng trên trán khẽ chạm xúc. Ở Tân Lạc Y Y hài mặt trầm xuống phải dùng lực đem nàng đẩy ra thời điểm, hắn chủ động buông lỏng tay ra, thấp thấp nói giọng càng khàn, "Y Y nhi, giải nhiếp hồn thuật, ngươi tận lực là được, ngàn vạn không cần miễn cưỡng, không cần bị thương chính ngươi." Kim Đông Nhan sở hạ nhiếp hồn thuật, mà là còn có chính mình kia một phần. Không phải linh hồn lực đặc biệt cường đại, căn bản không có khả năng giải rốt, nếu là mạnh mẽ tới đi, còn dễ dàng dẫn phát phản phệ. Chính là phụ thân không thể giải nhiếm hồn thuật, cũng sẽ không mất đi tánh mạng, chỉ là mất đi ký ức mà thôi. Hắn không thể làm ý hề nhi vì thế bị thương. Đoan mục trường anh đột nhiên mà tới làm càng động tác, tần lạc ý hề vốn dĩ có chút sinh khí, nhìn đến hắn trong mắt lo lắng, cuối cùng là không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, xoay người liền hướng núi giả ngoại đi đến. Ý hề nhi, ta thích ngươi. Phía sau truyền đến một tiếng nhàn nhạt nỉ non. Trong thanh âm mang theo thâm tình cùng dấu không được buồn bã, "Thật sự thực thích ngươi, đáng tiếc ta minh bạch đến quá muộn, ta thật sự hâm mộ đại ca cùng phượng phi ly, còn có sợ giận phong, hâm mộ bọn họ có thể có được ngươi." Tân Lạc Ý không có quay đầu lại, tiếp tục về phía trước đi đến, nhậm câu kia nhẹ nhàng nhỉ non tiêu tán ở trong gió, chỉ là đáy lòng lại có một chỗ chua xót không thôi, còn ẩn ẩn làm đau lên. "Thần cô nương, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a?" Ha ha cuối cùng là tìm được ngươi. Đi rồi không xa, mấy đạo màu xanh lá thân ảnh đột nhiên từ một bên trên đường nhỏ đi ra, nhìn đến nàng ánh mắt không khỏi sáng ngời, sau đó nhanh chóng chiều nàng đã đi tới. Tần lạc y gì ở dương mắt vừa thấy. Tới đều là đoan một thế gia luyện đan đại sư, những người này hai ngày này chỉ cần đụng tới nàng liền sẽ lôi kéo nàng thảo luận một hồi luyện đan thuật. Ở nàng xem ra đây là một đám luyện đan cùng nhân, đối với đan dược có một loại biến thái chấp nhất. Nhịn không được có chút đau đầu, lại vẫn là cười theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi qua, dự kiến bên trong lại bị bọn họ lôi kéo nói hảo một trận luận đan, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát thân rời đi. Đoan Mục Trường anh sớm đã rời đi, Phượng Phi Ly đang ở nơi xa Đoan Mục Trường thanh nói chuyện, Liêu Khuynh thành vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt lại có chút ấm lẫm, đứng ở bên người nàng, là thượng quan vô ưu cùng thượng quan Nam Tế. Thượng quan Nam Tế rốt cuộc tới, Nhìn đến thượng quan nam tề, tần lạc y đi hề nhịn không được nhướng nhướng mày, nghĩ đến trước hai ngày ở trên núi nghe được thượng quan nam tề nói nhất định phải được đến kinh long quyết nói, nàng cười. Hôm nay buổi tối, nàng hẳn là có thể nhìn đến một hồi trò hay. Đang theo đoan mục trường thanh nói chuyện Phượng Phi Ly thấy được nàng, trong mắt sáng ngời, ném xuống đoan mục trường thanh liền triệu nàng nhanh chóng đi tới, hắn cùng đoan mục trường thanh bốn chính là tiêu điểm, đặc biệt là liền can tuổi trẻ tu sĩ. Tùy thời đều ở chú ý bọn họ động tĩnh. Tần lạc y không nghĩ lại dẫn nhân chú mục, nàng nhưng không nghĩ lại tượng buổi tối vừa tới khi như vậy, bị người vây quanh hỏi đông hỏi tây, nửa ngày thoát không khai thân. Nàng xoay người liền đi, trước mắt thời gian liền biến mất ở nguyên bản, lược tới rồi nhất thanh lánh hậu viện một tòa hồ sen bên cạnh, chỉ là nàng vừa mới đứng yên, liền có một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, đánh giá nàng liếc mắt một cái liền nói. Ngươi chính là tần lạc y hề. Thanh âm trầm thấp thanh lánh, mang theo một cổ bức nhân hương vị. Tân lạc y đi hành ước mắt đánh giá xuất hiện ở chính mình trước người xa lạ nam tử, thanh lánh ánh trăng chiếu vào nam tử trên mặt. Nam tử dung nhan tuấn giật, nhìn nàng ánh mắt thanh đu, lạnh băng, lại mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sát, kêu ánh mắt là tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tính cơ trí. Trước 53 lần đầu gặp nhau, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nam tử, tân lạc y đi trong lòng dùng mình. Lấy nàng hiện tại tu vi, cư nhiên không có có thể trước tiên cảm giác đến hắn tồn tại, càng không có phát hiện hắn là khi nào tới gần chính mình. Nếu không phải hắn tập cái gì đặc biệt cường đại công pháp có thể ẩn nấp tự thân hơi thở, chính là hắn tu vi thập phần khủng bố, ít nhất sẽ không so nàng nhược. Có bạch ti kìa, âu dương linh, còn có ma tiêu cường đại ở phía trước, nàng sẽ không cho rằng chính mình tu luyện ra linh hoa, chính là trên mảnh đại lục này người lợi hại nhất, có thể ngạo thị thiên hạng. Huyền thiên đại lục diện tích lánh thổ mở mang, dân cư ngàn tỷ, nguyên bản có chút lánh đời không ra cường giả, lần này chỉ sợ cũng là bị kinh long quyết kích thích đến ra tới. Đạo hữu tìm ta có việc. Tần lạc y duy trên mặt tràn ra một mặt mỉm cười, không có phủ nhận, thần sắc bình tĩnh, đen nhánh ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, không giấu vết cẩn thận đánh giá hắn một lần. Nay vừa thấy lại cảm thấy trước mắt nam tử có chút ẩn ẩn quen thuộc, kêu mặt mày. Nàng cũng cảm thấy chính mình ở nơi nào nhìn đến quá, chính là nàng lại thực xác định, chính mình phía trước là tuyệt đối không có gặp qua hắn, này chương xuất sắc gương mặt nếu là nàng gặp qua tuyệt đối sẽ không quên. Nghĩ đến lúc trước dịch dung Đoan Mục Trường Anh, nàng ánh mắt lại lặng yên chuyển qua hắn mép tóc, không có nhìn ra có dịch dung dấu vết. Hà Ili nam tử không có trả lời nàng lời nói, đôi tay phụ ở sau người, vẻ mặt mặt vô biểu tình chỉ dùng cặp kia đen nhánh thanh lánh lại lộ ra cơ trí đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, tựa muốn đem nàng từ mà ngoại đều nhìn thấu giống nhau. Tân Lạc Y Liệp bị hắn xem đến có chút không kiên nhẫn, xoay người muốn đi. Hắn muốn xem, nàng nhưng không có phối hợp làm hắn xem tốt yếu, hai ngày này nàng đụng tới kỳ quái người đã đủ nhiều, đều là bấy ngày đó chính mình luyện ra một viên 12 giai đan dược ban tạo. Đi ở trên đường thường xuyên có người đi ra trực tiếp liền hỏi nàng có phải hay không tần lạc ý gì hề. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau liền sẽ lấy một loại khiếp sợ vui sướng ánh mắt nhìn nàng. Sau đó thập phần tự quen thuộc cùng nàng thảo luận luyện đan thuật, còn muốn nói bóng nói gió giò hỏi nàng khi nào bắt đầu học luyện đan. Cùng học ai linh tinh nói, chỉ hai ngày này nàng lời nói thêm lên so với trước kia một năm lời nói còn muốn nhiều. Đoan mục thế ra lần này có mười tên luyện đan sư, nàng đã thấy trong đó bảy cái. Nghe nói còn có hai cái luyện đàn không co ra tới, chẳng lẽ cái này nàm tử cũng là luyện đàn sư? Bất quá như vậy ý niệm chỉ là ở trong lòng trợt lué mà qua, thực mò đã bị nàng phủ nhận. Trên người hắn không có luyện đàn sư thường xuyên thấm vào ở đàn dược linh thực chung cái loại này hương vị. Vì cái gì bái cắt hồng làm sư phó? Nhìn đến nàng nhắc chân phải đi, hắc y ghi hề nàm tử cuối cùng là khai kim khẩu, thanh âm là như vừa rồi giống nhau thanh lãnh còn mang theo một cổ mạc danh không vui cùng đốt đốt chi sát. Chính nhắc chân muốn bước ra đi tần lạc y dì thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã, đầy đầu hắc tuyến quay đầu lại nhìn hắc y dìa nam tử, sau một lát mới kéo kéo khỏe môi cười như không cười nói, ta bái ai vi sư? Này dường như không liên quan chuyện của người đi. Chẳng lẽ này nam nhân cùng nàng sư phó có thủ án? Như thế nào sẽ không liên quan chuyện của ta? Hắc y dìa nam tử phụ xuống tay hừ lạnh một tiếng khẩn sắc lại lạnh hơn vài phần, chính là nha đầu này, mấy năm trước làm hại chính mình Bạch Bạch chạy một chuyến. Nghĩ đến người nào đó ảo não, hắn đầy mắt trố sâu trong lại ẩn ẩn xẹt qua một mạt cực đạm ý cười. Nói thực ra, hắn kỳ thật rất bội phục nha đầu này. Cứ nhiên có thể đem kia tiểu tử cấp tính kế, những năm gần đây, trừ bỏ nha đầu này, hắn còn không có nghe nói có ai có thể làm kia tiểu tử an yếm. Hắn trong mắt ý cười tuy rằng che giấu rất khá, Bất quá Trần Lạc Y Li lại bắt giữ tới rồi, ánh mắt ở hắn kia lực cảm quen thuộc mặt mày xoay chuyển, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nhớ tới một người tới. Trần Tiên Bối. Nàng thử tính mở miệng. Nay hắc Y Li nam tử kia mặt mày, nhưng không phải tượng Trần Mặc sao? Tân Mạc phụ thân là Trần Nguyên, Trần Nguyên cùng Trần lão gia tử nàng đều không có gặp qua, bất quá sẽ hỏi nàng bái sư sự, hẳn là không phải Trần Nguyên. Chẳng lẽ là Trần lão gia tử? Này cũng quá tuổi trẻ chút đi. Tân Lạc Ý hung hăng trĩu trĩu khóe mắt. Liên năng biết, Tần gia lão gia tử chính là tử phủ Điên Phong tu sĩ, sống mấy ngàn tuổi rồi, so nàng sư tổ tuổi tác còn muốn bề trên rất nhiều, nếu hắn thật là Tần lão gia tử, cùng Tần Mặc đứng chung một chỗ, thoạt nhìn không giống như là tổ tôn, đảo như là huynh đệ. Hắc Ý Liễu nam tử không có phủ nhận, thanh lãnh ánh mắt nhưng thật ra nhu hòa một ít. Sở dật phong tâm tâm niệm nhèm người, Vì nàng thậm chí Thánh Long Đại Lục cũng không ngây người. Tân Mặc cũng cùng nàng hợp ý, nhận nàng làm muội muội. Hắn vẫn luôn muốn nhìn một chút đến tuột cùng là cái dạng gì người có thể được hắn tôn tử cùng đệ tử coi trọng, nay vừa thấy xác thật không làm hắn thất vọng. Người nhà đầu này, tu luyện thiên phú nhưng thật ra không tồi, bất quá mấy năm thời gian, cư nhiên liền tu luyện ra tử phủ, tránh không được các hồng sẽ nhận lấy ngươi làm đệ tử. Các hồng thu đệ tử điều kiện chi khắc nghiệt, hắn sớm có nghe thấy. Môi mỏng cắn câu khởi một mạt cực đạm tươi cười, một đạo gió nhẹ sẽ qua, Tần Lão gia tử thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một lát, ngoài cửa vang lên một thanh âm vang lên lượng thông báo thanh. Tần tự thế ra lão tổ đến. Tần Lạc Y liếc dương mắt hướng phía trước phương nhìn lại. Từ cửa bị người vây quanh tiến vào, quả nhiên là vừa mới rời đi Hắc Y Y nam tử, ở bên cạnh hắn, một tả một hữu theo sát Tần Thiên, Sở Dật Phong hai người. Đang theo liễu lão tổ Thác bạn Tiêu Dao ở bên nhau chuyện trò vui vẻ đoan mục Cẩm Ngọc bay nhanh đón đi lên. Cười vang nói, "Tần Thúc Thúc, không nghĩ tới ngài lão hôm nay tới, ha ha, chất nhi không có tử sa tiếp đón, còn thỉnh Tần Thúc Thúc thứ tội." Trực tiếp đem Tần lão gia tử nên tiến hoa thọ đường chính sảnh bên trong. Liêu lão tổ theo cùng Thác bạn Tiêu Dao cùng nhau theo đi vào. "Gì? Tần lão gia tử hôm nay cũng tới, chẳng lẽ cũng là vì kinh Long quyết?" Khẳng định đúng vậy. Tần lão gia tử đã ở tử phủ Cửu giai đỉnh thượng đỉnh chú hơn 2000 năm, nghe được kinh long quyết sao có thể không tâm động. Hảo chút năm không có nhìn đến Tần lão gia tử, nghe nói mấy năm nay hắn vẫn luôn ở tìm Tần Viêm công tử nữ nhi, đến bây giờ đều không có tin tức truyền ra, sợ là giữ nhiều lành y ta. Tần Viêm công tử như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên sẽ tuổi xuân chết sớm. Đáng tiếc, Tần lão gia tử năm ngàn hơn tuổi. Ta cũng gần ngàn năm không thấy được hắn, lần này vừa thấy, vẫn là anh Tuấn không giảm năm đó à. Đi theo hắn phía sau kia hai người lại là ai? Đó là tần gia dòng chính đệ tử, tần lao gia tử tự mình thu hồi tới, không có ghi tạc chính mình danh nghĩa, này hai cái đệ tử đều ghi tạc tần viêm công tử danh nghĩa, là tần viêm công tử đồ đệ. Có thể bị tần lao gia tử nhìn chúng người tất nhiên bất phàm, kia hai người vừa thấy chính là nhân trung trí lòng, chỉ sợ nếu không nhiều ít năm liền sẽ ở Huyền Thiên Đại Lục thượng quật khởi, các ngươi nói, Tần Lao gia tử đem bọn họ mang đến làm cái gì? Liêu gia lão tổ lần này tới Kỳ Long thành rõ ràng là tưởng cấp Liêu huynh thành tuyển cái song tu bạn nữ, lấy lớn mạnh Tần gia ở Huyền Thiên Đại Lục thế lực, làm những cái đó hướng về phía Kinh Long quyết đi người không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Lao gia tử muốn cho này hai cái đệ tử đi liên hôn không thành. Cách đó không xa có người ở khẽ khẽ nói nhỏ: bất quá thanh âm lại ép tới rất thấp, hiển nhiên sợ bị người nghe thấy. Trần Lạc Y Nhi bất động thanh sắc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Liêu Khuynh Thành phương hướng. Liêu Khuynh Thành bên cạnh quay chung quanh không ít người, rất nhiều đều là tuổi trẻ nam tu sĩ, Thượng Quan Nam Tề cũng ở, ở một chúng quay chung quanh nàng người chung. Thượng Quan Nam Tề không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, thân phận cũng là tôn quý nhất. Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, còn có Thác Bạt Nguyên Hủ đều không ở. Thậm chí là đoàn mục trưởng anh cũng không ở, không biết chạy đi nơi đâu. Liêu Khuynh Thành nhìn chằm chằm hoa thọ đường, trong mắt khó nén kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Tần Thiên là Tần gia dòng bên, không nghĩ tới cư nhiên là Tần lão gia tử cấp Tần Viêm Thu đệ tử, thậm chí kia tuấn dật tôn quý sợ giật phong cũng là. Khiêm sợ lúc sau, nàng ngạo nghễ khẽ môi lại nhịn không được gợi lên một mặt vũ mị mà đắc ý tươi cười. Tần gia lão gia tử thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đã có rất nhiều năm không có công khai lộ quá mặt, hôm nay lại cố ý tới kỳ Long Thành, còn mang theo hắn tự mình vì mất đi nhi tử thu đệ tử. Nàng ánh mắt quét về phía chung quanh, muốn tìm tần lạc ý, ý đi hề, tìm một vòng, đều không có tìm được, ánh mắt lộ ra một mặt đáng tiếc chi sát. Thượng quan nam tể thừa dịp chung quanh vây quanh liều khuynh thành mọi người bị tần lao ra tử đã đến kinh đến cơ hội, để sát vào liều khuynh thành nói có chuyện muốn cùng nàng nói. Đem Liễu Khuynh Thành hướng dân cư thưa thớt địa phương mang đi. Liễu Khuynh Thành lúc này tâm tình đặc biệt cao hứng, trong mắt xoay chuyển, không có cự tuyệt. Trời hay bắt đầu rồi. Tân Lạc Ilya nhìn bọn họ, hắc mâu trung hiện lên một mặt lưu ly sáng rọi, che chính mình hơi thở lặng yên theo qua đi. Thượng Quan Nam Tề hôm trước tới rồi Kỳ Long thành sau, liền bắt đầu ở Liễu Khuynh Thành trên người hạ công phu, đầu tiên là tới cái duy mỹ ngẫu nhiên gặp được, lúc sau ân cần liền hiện đến liền thuận lý thành chương. Ngày đó ở ngàn đồng trên núi, Tân Lạc Y Liền biết Thượng Quan Nam Tề là cái tâm kế sâu đậm trầm người, tính tình em lánh râm tà, tùy tiện trảo cái nữ nhân là có thể ở rõ như ban ngày trên núi hành kia việc, càng làm cho hai cái thủ hạ không tránh không tránh ở một bên hi cười quan khán, thấy thế nào như thế nào cảm thấy người này biến thái. Sau lại nàng cố ý hỏi thăm quá, lại phát hiện Huyền Thiên Đại Lục thượng đồn đãi Thượng Quan Nam Tề, cùng nàng nhìn đến Thượng Quan Nam Tề hoàn toàn không giống nhau. Đôn Đại trung thượng quan nam thể là cái khiêm khiêm quân tử, đối nữ nhân ôn nhu săn sóc, tu luyện thiên phú tuy rằng so không được Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, lại cũng là cực xuất chúng, không đến thiên tuế cũng tu luyện tới rồi ngọc phủ ngũ giai, cho nên mới có thể trở thành thượng quan thế gia thiếu chủ. Tính cách ôn nhuận, xử sự, sự công đạo, làm người lại cực kỳ trượng nghĩa, nói lên chuyện của hắn người tới người đều khen ngợi có thêm. Thượng quan Nam Tề vẫn luôn đem Liêu Khuynh Thành hướng dân cư thưa thớt địa phương mang đi, một đường đi một đường nói chuyện, đem Liêu Khuynh Thành đậu đến khanh khách cười không ngừng. Tới rồi núi giả bên cạnh, liếc chung quanh không ai, Thượng quan Nam Tề đột nhiên giơ tay, cầm Liêu Khuynh Thành tay. "Thượng quan công tử?" Liêu Khuynh Thành trong lòng hiểu rõ, sắc mặt lại cố ý trầm xuống, trong miệng quát khẽ, "Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói có chuyện cùng ta nói sao? Dung ta ra." Không bỏ Thượng quan Nam tề ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, không chỉ có không phóng ngược lại đem tay nàng cầm thật chặt, "Liễu cô nương, ta thích ngươi, rời đi Kỳ Long thành sao, ngươi có thể cùng ta đi Tây vực sao? Hai ngày này ta cùng ngươi ở bên nhau thật cao hứng, không nghĩ cùng ngươi tách ra." Thượng quan thế gia liền ở Huyền Thiên đại lục Tây vực, cùng Liễu tự thế gia cũng không liền nhau, trung gian cách một cái tần gia. Liễu Khuynh Thành dùng sức tránh tránh bị hắn nắm lấy tay, tránh không thoát sau dứt khoát cũng không tránh. Lạnh mặt nhìn hắn nói, "Thượng quan Nam Tề, ngươi thích ta? Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thượng đều nói ta cùng Diệp Phi Phi. Ta hiện tại đã là Tàn Hoa bại Liêu chi thân, ngươi còn sẽ thích ta? Đừng nói cười." Khuynh Thành. Thượng quan Nam Tề ánh mắt ám ám, lại không có phóng nàng rời đi, trực tiếp ôm lên nàng eo, nói giọng khàn khàn, "Ta là thật sự thích ngươi, thích ngươi đã lâu. Ta biết ngươi không tin." Ngươi có phải hay không hoài nghi ta hướng về phía phụ thân ngươi kinh long quyết tới? Ngươi nếu là hoài nghi cái này, về sau chúng ta ở bên nhau, ta có thể thề, ta vĩnh viễn cũng không tu luyện kinh long quyết. Kỳ thật ta đều thích ngươi đã lâu, chính là ngươi không biết, cũng nhìn không tới, bởi vì ngươi trước kia ánh mắt đều dừng ở Phượng Phi Ly trên người, chưa bao giờ sẽ chú ý tới có một cái ta. Thượng Quan Nam Tề ở Liễu Khuynh Thành bên thai nhẹ nhàng tố tình trung, nói chuyện thời điểm, Kia một như có như không xúc Liêu Khuynh Thành vành hai, Liêu Khuynh Thành bị hắn chạm vào đến thân mình, có chút run rũ ra, ánh mắt trở nên mê mang lên. Còn có kia Diệp Phi Phi, tuy rằng bọn họ đều đồn đãi, chính là ta biết kia không phải thật sự, ngươi không phải người như vậy. Nói lời này thời điểm, thượng quan nam tệ ánh mắt ám ám, trong mắt hiện lên một mạt nghi ngại. Liêu Khuynh Thành kỳ thật cùng hắn là một loại người, cho dù lúc trước thích vượng phi ly thời điểm, Nàng cũng dưỡng hai cái trai lơ dấu ở liễu gia, chẳng qua nàng tàng đến quá sâu, rất nhiều người cũng không biết thôi, nếu không phải lần này hắn bởi vì Kinh Long quyết cố ý hạ công phu đi tra, ngẫu nhiên tra được, thiếu chút nữa cũng bị nàng đã lừa gạt. Ánh mắt dừng ở nàng cao thẳng lực, còn có mảnh khảnh vống eo, trong mắt hiện lên một mạt khác thường hưng phấn, như vậy nữ nhân, chiếu hắn kinh nghiệm tới xem, ở trên giường chơi lên sẽ đặc biệt hăng hái. Ta biết ngươi là bị người hám hại. Còn có người bị trục xuất tông môn, kia vương Phi Ly. Ta không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy hỗn đản, ngươi như vậy thích hắn? Hắn cư nhiên vì một ngoại nhân tới đối phó hãm hại ngươi. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Liêu Khuynh Thành đưa lương về phía thượng quan Nam Tế, cho nên nhìn không tới trên mặt hắn cùng trong mắt thần sắc, trong lòng tuy rằng không mấy tin được thượng quan Nam Tế, bất quá hắn nói lại làm nàng nhịn không được hô hấp trở nên thô nặng lên. Tân Lạc Yiye Thu, nàng là nhất định sẽ báo. Gia gia phải cho nàng tìm cái song tu bạn lữ, tới phía trước liền nói quá, tốt nhất là bảy đại thế gia dòng chính thiếu chủ, hai nhà liên hôn mới có thể lớn mạnh thực lực. Phượng phi ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nơi đó là không có khả năng, Thác Bạt Nguyên Hủ đối chính mình cũng là cực đạm, bất quá kia sớm tại nàng dự kiến bên trong, bởi vì Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Đoan Mục Trường Thanh hai người quan hệ cực hảo. Thượng quan nam thể là thượng quan gia tộc thiếu chủ, Về sau thượng quan gia tộc người thừa kế, cùng hắn song tu nhưng thật ra một cái thực không tồi lựa chọn, hơn nữa người này ôn hòa hảo khống chế, chỉ là nàng duyên tiếp chính là Tần Thiên. Không biết Liễu lão gia tử hôm nay tới mục đích có phải hay không nàng tưởng như vậy. Từ 3 tháng trước ở giáng mầu thành nhìn đến Tần Thiên lúc sau, nàng trong lòng liền đối hắn bận tâm không thôi, nam nhân kia, nàng nhất định phải được đến, nàng biết chính mình đối Tần Thiên động tâm, liền như lúc trước vượng phi Ly giống nhau. Còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, chờ nàng tu luyện hảo kinh lâm quyết, nàng cũng nhất định phải đoạt lấy tới, làm Sở Hưu đã từng đắc tội quá nàng người đều xuống địa ngục đi. Cảm thụ được ôm chặt lấy chính mình náu giữ cánh tay, còn có phía sau rắn chắc mà lửa nóng nam tính ngực, Liêu Khuynh Thành trong lòng dục hỏa dần dần dậy, lại cường tự nhịn xuống, muốn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát mở ra. Nàng biết nam nhân đều thực tiện, nếu là hắn vừa nói thích ngươi lập tức liền nhào vào trong ngực. Như vậy hắn lại thích ngươi, ở hắn trong lòng ngươi cũng không có gì giá trị con người, đến không xa không gần treo hắn, làm hắn thấy được, sờ không được, cũng ăn không được, như vậy mới có thể hoàn toàn làm nam nhân vì chính mình thần hồn điên đảo. Thượng quan Nam Tề, ta không nghĩ tới trên đời này nhất hiểu biết ta người cư nhiên là ngươi. Liêu Khuynh thành thở dài một hơi, phóng nhũ thanh âm lẩm bẩm, ánh mắt mơ mịt, dường như thật sự bị Thượng quan Nam Tề nói cảm động giống nhau cũng chỉ có người chịu tin tưởng ta. Một đạo âm lanh kiếm khí hướng tới ôm nhau hai người hung hăng bổ tới, thượng quan nam tể dù sao cũng là ngọc phủ tu sĩ, trước hết đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên ngẩn đầu lên, ống tay háo phất một cái, liền hướng tới kia đạo kiếm khí công tới. Khuynh Thành cẩn thận. Hán đem Liếu Khuynh Thành hộ ở sau người. Một cái hắc y gì hành người bịt mặt lược ra tới, thực mau cùng thượng quan nam tể kịch liệt đánh vào cùng nhau, Liếu Khuynh Thành sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới ở đoàn mục thế gia cư nhiên cũng có người dám đánh chính mình chú ý, hơn nữa là ở lão tổ mí mắt phía dưới. Không khỏi hối hận chính mình đi được quá xa, muốn rời đi, lại phát hiện đã tìm không ra phương hướng, nơi đây cư nhiên bị nhân sự trước thiết trận pháp. Đang chết, nàng lúc này mới nóng nảy lên. Nguyên bản nàng trở lại Huyền Thiên Đại lục thượng sau, lão tổ lại cho nàng chế một khối linh hồn ngọc giản, bất quá 2 tháng trước gặp được nguy hiểm thời điểm bị nàng dùng. Lúc sau vẫn luôn đi theo láo tổ bên người, láo tổ cũng không có lại cho nàng luyện chế, hôm nay cư nhiên bị người tình kế. Lại một cái hắc y ghi hẻ nhân xuất hiện, trực tiếp hướng về phía liều khuynh thành mà đi, hắn tù vi so liều khuynh thành cao rất nhiều, liều khuynh thành không hề sức phản kháng bị hắn sách theo liền phải chạy. Hôn đàn, vung ra nàng. Thượng quan nam tề nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng trọng thương bị phía sau người một trường, hướng tới liều khuynh thành nào tới. Ngọc phủ lực lượng cường đại hướng tới Hắc Y Yển Nam tử công tới. Phốc. Liêu Khuynh Thành thành công bị hắn đoạt xuống dưới, bất quá hắn bởi vì sau lưng bị một chưởng, thật mạnh phun ra một ngụm máu tươi tới, hai gã Hắc Y Yển Nam tử cầm hàn quang lấp lánh trường kiếm ép tới, cười dữ tận nói, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Chớ giết ngươi, đi tìm chết đi. Hai người trường kiếm đều hướng tới Thượng quan Nam Tề bổ xuống dưới, Liêu Khuynh Thành lại hận lại giận, Thượng quan Nam Tề muốn chết. Nàng chỉ sợ sẽ bị mấy hai người bắt đi, rung đầu gối tưởng cũng biết mấy hai người là hướng về phía Kinh Long quyết tới. "Không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Thượng quan Nam Tề ôm chặt Liễu Khuynh Thành, đen nháy ánh mắt thâm tình mà lại kiên định. Một đạo màu bạc quang mang phóng lên cao, hộ ở bọn họ hai người chung quanh, hình thành một đạo cường đại phong ngữ. Kia hai thanh trường kiếm từ màu bạc còn sáng ngoại đột nhiên đâm tiến vào, nhất kiếm đâm vào Liễu Khuynh Thành bụng, nhất kiếm đâm vào Thượng quan Nam Tề ngực. Thượng quan Nam Tề không thể tin tưởng trường lớn mắt. Liêu Khuynh Thành che lại bụng kêu thảm thiết một tiếng. Hai gã Hà Y Liền nam tử lộ ở màu đen khăn che mặt ngoại đôi mắt cũng không thể tin tưởng nhìn cắm vào hai người trong cơ thể trường kiếm, trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, ở Liêu Khuynh Thành giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong đó một cái nhanh chóng phản ứng lại đây, đột nhiên rút ra trường kiếm, hướng về phía đồng bạn nói, "Gặp, có người tới, đi mau." Một người khác cũng phản ứng lại đây chiều khởi trường kiếm liền chạy, hai người nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. Kêu nói màu bạc quang mang phá tan trận pháp, rất nhiều người đều thấy được, ngáy mắt có vô số thần hồng hướng tới nơi này lược lại đây, bên trong không thiếu tinh thông trận pháp người, thực mò phá giải trận pháp, mọi người nhìn đến ngã vào bên trong cả người máu tươi liều khuyên thành cùng thượng quan nam tể. Tân lạc y ghi nhẹ nhàng vỗ vô tay, từ một bên đi ra, đứng ở trong đám người, ánh mắt thanh lánh. Khóe môi lại nhỏ đến khó phát hiện câu lên. Liêu ra tưởng cùng thượng quan gia tộc liên thủ. Nam mơ. Trước năm mươi tư tự làm tự chịu. Liêu lao tổ tới thức mau, nhìn đến liều khinh thành trên người toàn là màu tươi, bị thương nghiêm trọng, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ cường đại huy áp từ trên người hắn phóng thích ra tới. Tu vi thấp chút tu sĩ nháy mắt về phía sau lui mấy chút mét, sát mặt cũng trở nên trắng bệnh. Là ai bị thương người? Sớm có hai gã liều già nữ đệ tử đem Liễu Khuynh Thành đỡ lên, Liễu lão tổ tự mình lấy ra một viên cao giai chữa thương đan cho nàng ăn vào. "Lão tổ." Liễu Khuynh Thành đầy mặt thống khổ, trong lòng lại phẫn nộ đến tưởng thét chói tai, lớn như vậy, nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy trọng thương. Nuốt vào chữa thương đan lúc sau, nàng thân sắc trắng bệnh vọng liếc mắt một cái Liễu lão tổ, sau đó ánh mắt lạc hướng trong đám người. Cuối cùng thần sắc phức tạp ở tần lạc y đi trên người nhìn nhiều vài lần. Tần lạc y âm thầm cười lạnh, lạng lặng đứng ở nơi đó, có gió đêm nhẹ nhàng đánh út lại, thổi quét nàng góc váy nhẹ nhàng phiêu khởi, tựa vào nhầm thế gian cựu thiên tiên tử dục thuận gió mà đi. Chúng tù sĩ trong mắt hiện lên kinh diễm. Liếu lao tổ ánh mắt như điện lược lại đây, cặp kia mắt đen sắc bén mà lênh khốc, cường đại uy áp hướng tới tần lạc y đi hãy mánh liệt mà đi. Tần Lạc Ilya vẫn là cũng chưa hề động tới, ngạo nghễ mà đứng. Liêu lão tổ trong lòng hơi kinh. Tần lão gia tử cũng lại đây, mặt vô biểu tình nhìn nhìn Liêu Khuynh Thành cùng Liễu lão tổ, cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở Tần Lạc Ilya trên người. Đáy mắt xẹt qua một mạt hai hức cùng tán thưởng chi sắc, nhỏ đến khó phát hiện còn cong khẽ môi. Đoan một cẩm ngọc sắc mặt nhất khó coi. Hôm nay là hắn mời người tới, lại ở hắn địa bàn xẻ ra chuyện. Tần Thiên cùng Sở Dật Phong trầm khuôn mặt Ánh mắt dị thường lạnh băng nhìn chầm chầm Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành bị bọn họ ánh mắt bên trong hàn ý cả kinh, ánh mắt lóe lóe, thức mau từ tần lạc ý ở bên người rời đi. Biết lúc này không phải giá họa tần lạc ý gì hảo thời cơ, nàng vừa rồi ánh mắt đã có thể cho người cũng đủ liên tưởng, vì thế nàng lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta mới vừa đứng ở chỗ này, đột nhiên liền chạy hai người ra tới, cũng không nói lời nào, rút kiếm liền chiều ta thứ, nếu không phải thượng quan tiếu chủ. Lão tổ, ta sợ là đã nhìn không tới ngươi." Nói tới đây, Liễu Khuynh thành cố tình thống khổ vô cùng vô vẻ bụng, trên mặt thần sắc đã thống khổ lại thương cảm. "Ngươi bịt mặt, rút kiếm liền triều ngươi thứ." Liễu lão tổ ánh mắt lạnh hơn, trên người sát khí lan ngời, Khuynh thành ngươi yên tâm, lão tổ nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho ngươi. Một bên nói chuyện, hắn ánh mắt lần thứ 2 ở chung quanh tu sĩ trung gian dạo qua một vòng, nhìn đến Trần Lạc Y Nhi khi Lần thứ hai nhiều ngừng vài giây. Nay mấy tháng qua, đánh Liêu Khuynh thành chủ ý người không ít, bất quá lại đều không có người muốn nàng tánh mạng, nhiều nhất là muốn đem nàng bắt lấy, sau đó uy hiếp bọn họ liếu ra giao ra Kinh Long quyết thôi, mà hôm nay này hai người, xuống tay như thế ngôn độc, rõ ràng chính là muốn nàng tánh mạng mà không phải kia bổn Kinh Long quyết. Liêu Khuynh thành cùng Tần Lạc Yi Chi Zan Gutmat, hắn so với ai khác đều rõ ràng, phía trước nghe nói nàng đã là tử phủ tu sĩ, Hắn còn chưa tin, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, sao có thể từ một cái còn không có kết ra phủ đệ tiểu tu sĩ, biến thành tử phủ tu sĩ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên trên người hơi thở rất là bất đồng, so với ở Phiêu Miểu tông bên trong, cường đại rồi rất nhiều. Nàng lại là Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly sư muội, cùng thắc bạc nguyên hủ quan hệ cũng không tồi, này người chung quanh trùng, trừ bỏ nàng muốn chứng minh này chó gái nhi tính mạng, Hằng Nghị không ra còn có ai sẽ làm loại này không hề ích lợi sự tình. Đoan Mộc Cẩm Ngọc tìm tới trong phủ thị vệ đầu lĩnh, mặt lạnh lùng lạnh giọng dò hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ làm người trà trộn vào tới bị thương thượng quan thiếu chủ cùng Liễu cô nương. Thị vệ đầu lĩnh họ Trương, lúc này vẻ mặt tự trách, này trung quanh bị trước tiên bố trí trận pháp, người đến là sớm, có chuẩn bị, trận pháp che giấu đánh nhau thanh âm cùng động tĩnh, nhìn đến kia đạo ngân quang, Chúng ta mới phát hiện nơi này xảy ra chuyện. Kia hai người đâu? Liêu Lao tổ đột nhiên ngẩng, ánh mắt lánh lệ trừng mắt hắn. Bọn họ động tác quá nhanh, đã chạy ra trong phủ, chúng ta người đã đuổi theo đi. Trương thị vệ trầm giọng trả lời. Liêu Lao tổ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối hắn trả lời cũng không vừa lòng, hắn ở Kỳ Long thành, chính mình hậu bối cư nhiên đều sẽ bị thương, động thủ người rõ ràng là muốn đánh hắn mà a. Việc này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối." Đoan Mục Cẩm Ngọc cầm căng thẳng, trong ánh mắt có sắc bén quang mang chợt lóe rồi biến mất. Mặc kệ là ai, lựa chọn ở hắn Đoan Mục ra đối thủ, đó chính là đối hắn Đoan Mục thế ra xích quả quả khiêu khích, xem ra hắn Đoan Mục Cẩm Ngọc là yên lặng lâu lắm, rất nhiều người đều quên mất hắn thủ đoạn, dám ở nơi này sinh sự, phải có thừa nhận hắn lửa giận chuẩn bị. Người này trong phủ bảo hộ cũng đủ nghiêm. Tự nhiên còn có người có thể trà trộn vào đám đông chúng ta mặt công nhiên hành hung, tự nhiên còn trước tiên bố trí trận pháp. Việc này, ngươi xác thật đến hảo hảo tra một trà mới là, không sợ bên ngoài người trà trộn vào tới, nội gian so bên ngoài thích khách ghê tởm hơn. Liêu lão tổ cắn răng nói, ánh mắt nhìn về phía chúng quanh. Nay hẳn là không phải giống nhau trận pháp, có thể đem đánh nhỏ hơi thở che giấu đến như vậy hoàn toàn, hiển nhiên này trận pháp xuất từ đại gia tay. Nơi này địa thế hiểm lẫm, động thủ người chẳng lẽ sớm đoán được Liêu Khuynh thành sẽ đến nơi này. Đoan Mục Cẩm Ngọc ánh mắt lóe lóe. Này một tảng lớn khu vực vốn dĩ chính là có trận pháp, hơn nữa là một bí mật sát trận. La Đoan Mục Thế Gia thật lâu xa trước một vị lão tổ thiết xuống dưới trận pháp, dùng để ở nguy cơ thời điểm bảo hộ Đoan Mục Thế Gia. Hơn nữa nơi này không chỉ có trận pháp, phía dưới còn có một tòa cổ xưa mà bí ẩn bí đạo, cho dù là tử phủ điên phong tu sĩ, công thức không dễ dàng phát hiện, mặt trên sắt trận dùng để vây khốn tới phạm địch nhân, trong tổng hoạch tâm đệ tử có thể nhân cơ hội từ bí đạo bên trong rút lui. Tới sát Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan Nam Tề người hiển nhiên đối hắn đoan mục thế gia rất là quen thuộc, quen thuộc đến làm hắn kinh hãi. Bởi vì này ẩn nấp hơi thở trận pháp là từ sắt trận thượng lâm thời biến hóa mà đến, chỉ động mấy cái cực rất nhỏ địa phương, liền đem toàn bộ trận pháp thay đổi. Thiếu chủ, ngài cuối cùng là tỉnh Ở mọi người tới rồi thời điểm, thượng quan nam tề 2 gã gần hầu cũng đuổi lại đây, nhìn đến ngực bị thương hôn mê thượng quan nam tề, sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng cũng uy hắn ăn xong một viên ngũ cao phẩm dai chữa thương đan. Thượng quan nam tề thương ở ngực chung, kia thanh kiếm khó khăn lắm từ trái tim bên cạnh xẹt qua, thiếu chút nữa. Chính là có tái hảo chữa thương đan dược cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mở mắt ra nháy mắt, hắn có một chút mờ mịt, nhìn đến chung quanh vây xem mọi người. Còn có mặt mũi sắc lánh khốc phẫn nộ liếu lao tổ, cùng một bên bị người đỡ đầy người là máu tươi liêu khinh thành, hắn trong mắt hiện lên bay nhanh một mạt đau ý cùng hoảng loạn, rãy rủa muốn đứng lên, hướng về phía liêu khinh thành vội vàng nói, "Liêu cô nương, ngươi thế nào? Ta bị đâm nhất kiếm, bất quá cũng may tránh mạng vô ngu, cảm ơn thượng quan thiếu chủ đã cứu ta." Liêu Khinh Thành nhìn thượng quan nam tệ, ánh mắt trung mang theo một mạt rõ ràng cảm kích. Khỏe mắt dư quang nhìn về phía tần lạc y rìa lại mang theo ngoan độc chi sắc, ở nàng xem ra, muốn hại chính mình nhất định chính là nàng. Tần lạc y rìa mặt vô biểu tình đứng, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chỉ cần hiện tại không có người công nhiên nhảy ra chỉ trích nàng, nàng cũng sẽ không đi mở miệng phủ nhận cái gì, nếu không dừng ở người khác trong mắt, chính là lệ ông tôi ở buổi này. Khi thật nói tráng ra việc này thật đúng là cùng nàng có điểm quan hệ, Bất quá thiết kế này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay chính là thượng quan Nam Tề, vì thắng được mỹ nhân tâm, thuận lợi được đến Kinh Long quyết, thượng quan Nam Tề diễn này một vở diễn. Triều hắn phía trước ý tưởng, có anh hùng cứu mỹ nhân này vừa ra, về sau hắn lại ân cần theo đuổi Liêu Khuynh Thành, thượng quan thế gia cùng Liêu gia liên hôn khả năng tính sẽ lớn nhất, rốt cuộc Liêu Khuynh Thành ở phi hành trên thuyền cùng Diệp Phi Phi kia vừa ra phóng đãng trên giường biểu diễn. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, hiện tại càng là bị truyền đến có cái mui có nhĩ, cực kỳ bất ham. Liêu gia lão tổ tuy rằng tự mình đi giết Diệp Phi Phi, lại tự mình bác bỏ tin đồn. Liêu Khuynh Thành là bị Diệp Phi Phi làm hại, như vậy kỳ thật cũng vô pháp vãn hồi nhiều ít Liêu Khuynh Thành bị hao tổn danh dự. Ở thượng quan nam tệ nguyên bản kế hoạch, hắn lại như thế nào cũng sẽ không chịu kiềm thường, Liêu mạng trên lưng chịu kia một trưởng chính là hắn cực hạ. Rốt cuộc bị thương mới nhất có thể thủ tín với người, lại cùng giành được mỹ nhân quan tâm cùng thương tiếc, đối với nữ nhân tâm tư, hắn cực thông thấu. Hắn tính hảo tự mình trên người phong ấn phát ra lực lượng có thể phá tan trận pháp, đưa tới mọi người, sợ quá chạy mất thích khách cũng sẽ không nếu đến Liêu Khuynh thành hoài nghi cái gì. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là, kia phong ấn quang mang chính là tử phụ tu sĩ cấp cao, khoảnh khắc thời gian cũng vô pháp dùng kiếm đâm thủng kỳ hai kiếm không nên đâm vào hắn trên người. Bất quá tần lạc y cái này xem diễn người đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ hai người như vậy nhẹ nhàng, cái này không một cái là thứ tốt, nàng hướng kia hai thanh kiếm trung lặng yên rót vào một ít lực lượng, nhẹ ngươi dễ cử phá phong ấn hình thành màu bạc phòng nữ trảo, thuận lợi đem kia hai thanh kiếm đâm vào thượng quan nam tề cùng Liêu Khuynh thành trên người. Không muốn bọn họ tánh mạng, đảo không phải nàng mềm lòng, này hai người chết chưa hết tội. Chỉ là không thể chết được ở chỗ này, nơi này chính là Kỳ Long Thành Đoan Mục thế gia. Uống chi nàng còn cần này hai người siếp tiếp tục diễn đi xuống, bọn họ khai đầu, đến nỗi khi nào đình chỉ, phải nàng định đoạt. Tần lão gia tử cơ chí ánh mắt ở thượng quan nam tệ bộ ngực miệng vết thương nhìn vừa thấy, cứ như không cười ánh mắt dừng ở Tần Lạc Yiye trên người, Tần Lạc Yiye ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn, kia tựa hồ minh thấu hết thể ánh mắt, trong lòng cả kinh, chớp chớp mắt, nàng lơ đãng gi khai đi. Tim đập nhịp không được gia tốc, Tần Lao gia tử ánh mắt kia xem đến. Liên dương như hắn đã biết cái gì giống nhau. Nhớ tới phía trước đụng tới hắn khi, trên người hắn kia cổ không kém gì chính mình khó lường hơi thở, càng cảm thấy đến này Tần Lao gia tử sâu không lường được, so với Liêu gia cái kia lão tổ tới, Tần Lao gia tử hiển nhiên càng làm cho nàng kiêng kỵ. Cũng may nàng đời này hẳn là sẽ không theo hắn là địch, như vậy nhân vật lợi hại chính là không thể làm bằng hữu cũng không thể là đệ nhân. Ta còn là làm ngươi bị thương. Thượng quan Nam Tề bởi vì bị thương nghiêm trọng, sắc mặt thật không tốt, nói chuyện thanh âm cũng có vẻ trùng khí không đủ, bất quá nhìn Liêu Khuynh thành trong mắt lại hàm chứa ánh náy. Thượng quan vô ưu nhìn này hai người bị trọng thương còn không quên mặt mày đưa tỉnh, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt lạnh băng chi ý, bất quá rồi lại thực mau che lại, hắn tự mình đi lên đỡ lấy Thượng quan Nam Tề. Quan tâm dò hỏi hắn đến tổt cùng thế nào. Đoan Mục Trường Thanh cùng Đoan Mục Trường Anh huynh đệ hai người từ nơi xa lược trở về, còn có mỗi mỗi Đoan Mục Vân, ở phát hiện bên này có khắc thường lúc sau, bọn họ ba người đều nhanh chóng mang theo người đổi theo. Người bắt được. Đoan Mục Cẩm Ngọc chầm giọng hỏi. Không có. Bọn họ có người tiếp ứng, dùng bạch ngọc đài thực chạy mau đi rồi. Đoan Mục Trường Thanh nói, nguyên bản liền lệnh băng thần sắc càng thêm lênh khốc, ánh mắt lênh lù u. Tuấn Nhan âm trầm đến lợi hại. Đoan Mộc Trường Anh cùng Đoan Mộc Vân cũng không có đuổi tới người, hai người vẻ mặt đều là ảo náo cùng phẫn nộ. Liếu Lao Tổ nghe vậy, châm trọc cười lạnh lên, nhìn này hai huynh đệ, ánh mắt lại dừng ở tần lạc y y ở trên người, mang theo một cổ phệ huyết hung ác nham hiểm, có người tiếp ứng là có thể từ kỳ Long Thành chạy đi. Không biết là thật sự đi rồi, vẫn là. Ha ha, ta đảo không biết. Phong thủ kiên cố kỳ long thành cư nhiên thành thích khách có thể quay lại tự nhiên địa phương. Ngụ ý đó là ám chỉ Đoan Mục Thế Gia giấu kín hung thủ, nguyên bản chính tiền lòng tự mình trong nhà lợi hại trận pháp đều bị người biết được Đoan Mục Cẩm Ngọc nghe xong liếu lao tổ này ngẫm ngẫm lại người nói, trong lòng rất là khó chịu. Hắn Đoan Mục Thế Gia muốn sát Liễu Khuynh Thành, dùng đến ở chính mình trong phủ động thủ. Bất quá một cái thanh phủ tu sĩ mà thôi, hắn động động ngón tay, cũng có thể bóp chết nàng. Ta Kỳ Long thành tự nhiên là không thể làm người quay lại tự nhiên. Hắn mặt lạnh lùng đem ẩn nấp ở Kỳ Long thành vài tên đoàn mục thế gia tử phủ cường giả triệu ra tới, đối bọn họ còn có hai cái nhi tử nói: "Kia hai người nhất định phải tìm ra, ta đảo muốn nhìn, đến tụt cùng là ai như vậy đại lá gan, cư nhiên dám ở nơi này tới giết người." Bị thương người là Liễu Khuynh thành cùng thượng quan nam tệ, nếu này hai người có việc. Phía sau màn người giá tâm không nhỏ. Rõ ràng muốn cho chính mình cùng ngày hai nhà đấu lên, có người muốn làm hoàng tước. Thượng quan Nam Tề hơi hơi nhíu đôi mắt, xem ở người khác trong mắt, chỉ đương hắn sau khi bị thương tinh thần vô dụng. Chính mình lần này kế hoạch chu đáo chắc chắn, người bọn họ là bắt không được, hơn nữa hắn tìm cực lợi hại dịch dung đại sư cho bọn hắn dịch dung, lại có khăn che mặt che đậy, chính là bọn họ hiện tại kéo xuống khăn che mặt lập tức quay lại, đứng ở Liêu Khuynh thành trước mặt. Liêu Khuynh Thành cũng căn bản nhận không ra bọn họ tới. Hắn hiện tại khiếp sợ chính là, kia hai thanh đao là như thế nào cắm vào hắn trong thân thể, cho dù là hiện tại sự tình đã qua, nhớ tới kiếp một màn tới, hắn cũng cả người phát lạnh, chính mình đây là nhặt một cái mệnh a. Lại nghĩ đến ngàn đồng trên núi kia quỷ dị một màn, có người đánh lén hắn, giết hắn hai cái thủ hạ, nếu không phải hắn có phong lớn hộ thể, lần trước hắn liền cánh mạng khó giữ được bất quá sau lại chính mình báo ra thân phận, ẩn ở, ở nơi tối tăm người cũng liền phóng hắn bình yên rời đi, hiển nhiên sợ thân phận của hắn. Hắn cùng chính mình thủ hạ hơi hơi đề qua chính mình cái này kế hoạch, bất quá chỉ nói qua chính mình muốn tiếp cận Liêu Khuynh thành mà thôi, cũng không có lại bại lộ cái khác. Chính mình trong cơ thể phong ấn cường đại lực lượng không có ngăn trở kia hai thanh kiếm, tinh tế suy nghĩ một trận, hắn chỉ có thể đem này quy tội lần trước ở Ngàn Đồng Sơn thời điểm Phong ấn lực lượng bị kích phát quá một lần, thời gian khoảng cách đến quá ngắn, cho nên mười biến yếu cho phép, thế cho nên không có có. Thể bảo vệ chính mình. Nghĩ tới nơi này, hắn tức khắc tán tâm. Đoan Mục Cẩm Ngọc muốn tra khiến cho hắn tra đi, dù sao người hắn là trạo không được, bất quá chính mình phải hảo hảo chờ Đoan Mục thế ra cho chính mình một công đạo, nhiều như vậy người nhìn đến hắn bị thương, Đoan Mục Cẩm Ngọc thoát không được can hệ. Nghĩ đoan mục cẩm ngọc đối người sẽ gấp đến độ rậm chân bộ dáng, hán tâm tình cực hảo, trên mặt thần sắc lại một chút không lộ, nhắm hai mắt trang ngất đi. Đoan mục cẩm ngọc triệu tới đoan mục thế gia nhất thông dược lý luyện đan sư, sau đó đem thượng quan nam tể cùng liều khuynh thành đều di vào đoan mục thế gia dùng để chiêu đái khách quý bích tiêu trong điện, những người khác mắt thấy sẽ ra chuyện đều giúp đỡ Đoan Mục Trường thành cùng Đoan Mục Trường anh hai người mang theo người ở Kỳ Long thành trung thậm chí là ngoài thành nơi nơi sưu tầm thích khách tung tích. Tần lão gia tử phải đi, Đoan Mục Cẩm Ngọc thật vất vả có cơ hội này có thể cùng Tần lão gia tử trò chuyện, tự nhiên không nghĩ liền như vậy thả hắn đi. Hùng tri ám sát Liêu Khuynh thành cùng thượng quan nam tệ nhân tâm tồn bất lương, tưởng tính kế hắn Đoan Mục ra. Nhớ năm đó Tần Lao Gia tử tu luyện thiên phu ở huyền thiên đại lục thượng chính là tuyệt đối biến thái, có thể được hắn chỉ điểm một hai câu, có chút mấy trăm hơn một ngàn năm đều kham không phá bích trướng, nói không chừng liền bước qua đi. Liếu Lao Tổ cũng hảo chút năm không có nhìn thấy hắn, an trí hảo liều khuynh thành sau, hắn quan tâm hỏi, người mấy năm nay còn ở tìm người kia cháu gái nhi. Có tin tức sao? Tần Lao Gia tử tuổi tắc đại, bất quá ở liên can người chung lại là tuổi trẻ nhất. Đặc biệt là Liễu lão tổ, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, Liễu lão tổ trên mặt nếp nhăn cũng không ít, trên đầu thậm chí đã mọc ra đồ bạc, mà Liễu lão gia tử thoạt nhìn mới bất quá 2, 3 mươi tuổi bộ dáng. Không chỉ có Liễu lão tổ trong lòng niệm một câu đây là cái biến thái, chính là Thác Bạt Tiêu Dao cùng Đoan Mộ Cẩm Ngọc cũng hâm mộ không thôi, xem hắn dung mạo liền biết Tần lão gia tử tu vi có bao nhiêu biến thái. Nghe Liễu lão tổ nhắc tới Liễu lão gia tử cháu gái, Đoan Mộc Cẩm Ngọc cùng Thác Bạt Tiêu Dao cũng là vẻ mặt quan tâm, vừa rồi ở hoa thọ đường trung Đoan Mộc Cẩm Ngọc nguyên bản tưởng nói bóng nói gió hỏi một phen, còn không có hỏi ra khẩu liền nhận thấy được bên này xảy ra chuyện. Không có. Tần lão gia tự sắc mặt trầm xuống, trên người hiện lên một cổ dấu không được hưu quang chi ý. 3 năm trước đây ta đi Thiên Long núi non, nhưng thật ra ngoài ý muốn đụng phải một người tuổi trẻ nữ tử, lớn lên cùng Tần Lâm Hiển rất có vài phần giống liền nghĩ đến ngươi vẫn luôn đang tìm ngươi mất tích cháu gái, nguyên bản còn có chút cao hứng, cho rằng lớn lên như vậy tượng sẽ là là người kia cháu gái nhỉ, sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, tuổi tác không khớp. Liêu lão tổ có chút buồn bã thở dài một hơi. "Ân, ngươi có tâm." Liêu lão gia tử nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá trừ bỏ này một câu, thật không có nhiều, nhiệt mặt dáng người khác lênh ngồng. Cái này làm cho Liễu Lao tổ trong lòng cứng lại. Nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lão nhân này lớn lên như vậy yêu nghiệt, sướng đáng hắn đã chết nhi tử còn tìm không đến cháu gái. Nhớ trước đây hắn biết này tin tức lúc sau, còn từng cao hứng đến đau uống Tam Đản linh tử, say hai ngày, lúc này mới vội vàng chạy đến làm ra thương tâm bộ dáng an ủi hắn. Bọn họ sinh ở cùng cái thời đại, tân duyên chi quang mang che đậy kia toàn bộ thời đại, thân là bảy đại thế gia tương lai thiếu chủ, tu luyện thiên phú vô cùng biến thái, lớn lên cũng ngọc thụ lâm phong, khí vũ nghi ngang, dẫn tới huyền thiên đại lục thượng nữ tu trong mắt đều chỉ xem tới được hắn, đem hắn trở thành tình nhân trong lòng, thậm chí là chính mình thích nữ nhân cuối cùng còn cùng hắn kết thành song tu. Mỗi lần tưởng tượng đến này, hắn liền hận không thể cái này biến thái có thể sớm chết, bằng không khắp thiên hạ người đều chỉ biết có hắn tần ngạo, mà không biết có hắn liễu tử ngọc. Không nghĩ tới tần duyên chi không chết, con của hắn lại sớm đã chết. Ha ha, thậm chí liền cháu gái nhi cũng không có bảo vệ, liền mặt đều không, có thấy một cái, liền không biết hướng đi, mỗi lần hắn chỉ cần vừa nhớ tới việc này, trong lòng liền ngăn không được cao hứng a. Hiện tại hắn Liêu gia có Kinh Long quyết, hôm nay Tần Duyên Chi lại tới nữa Kỳ Long thành, ở hắn xem ra, Tần Duyên Chi tất nhiên cũng là ở đánh Kinh Long quyết chú ý, hắn vẫn luôn chờ hắn mở miệng. Ha ha, tiếng gió đã sớm thả ra đi, không biết hắn là muốn cho chính mình hai cái đệ tử đâu vẫn là muốn tần mặc cùng Khuynh Thành liên hôn. Chương 55 từ trên trời giáng xuống. Hắn nhớ rõ Liễu Khuynh Thành đối Tần Thiên dường như có chút tâm động. Tần Lão gia tử lại không kiên nhẫn lại cùng bọn họ nói lời nói, hắn hôm nay vốn là tới gặp Tần Lạc Y, nếu người đã nhìn thấy, Tần Lạc Y thậm chí đã sớm rời đi đoan mục thế gia, hắn liền không có lại lưu lại nơi này tất yếu, thực mau mang theo Tần Thiên cùng Sở Dật Phong cáo từ mà đi. Nay một buổi tối, Toàn bộ Kỳ Long Thành đều không bình tĩnh, đệ 284 chương tên sai rồi, đã sửa đổi tới. Cảm ơn tạ sĩ tạ thân thân toàn toàn, hai toàn, cảm ơn trong mưa chi liên thân thân hoa hoa, hai hoa, cảm ơn hiểu tiểu nguyệt thân thân hoa hoa. Chương 56 nhất minh kinh nhân. Đây là có chuyện gì? Gì? Kia không phải tần cô nương sao? Đoan Mục Tiền bối như thế nào sẽ cùng tần cô nương ở bên nhau? Bọn họ đây là ở đấu pháp sao? Đoan Mục Nhị công tử cũng ở, hắn bên người kia nam lại là ai? Đoan Mục tiền bối dường như đã không có ý thức. kia màu bạc quang mang là chuyện như thế nào? Hảo quỷ dị. Chúng ta vào không được, bị một tầng vô hình cái chướng trận. Mọi người tìm được rồi Đoan Mục Cẩm Ngọc, nhìn đến Đoan Mục Cẩm Ngọc vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên, hai tay buông xuống mà xuống, trong ánh mắt có khắc thường ngân quang lập lòe, mà kia ngân quang mục tiêu, cư nhiên là Trần Lạc Y như thế quỷ dị hình ảnh. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, khẽ khẽ nói nhỏ lên. Liễu Lao Tổ trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó có tinh quang chuyển động. Quay đầu đối với vẫn cứ là mặt vô biểu tình Đoan Mục Trường Thanh thần sắc ngưng trọng nói, "Trường Thanh a, phụ thân ngươi dường như không thích hợp, ta nghe nói Trường anh vẫn luôn cùng ngươi đối nghịch, vì cái gì kỳ thật ta cũng minh bạch, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên to gan như vậy." Cư Nhiên còn cùng ngươi sư muội trộm đem phụ thân ngươi lộng tới nơi này tới. "Con hảo, hôm nay chúng ta trời xui đất khiến đuổi lại đây, nếu không phụ thân ngươi nguy rồi." Một bên nói chuyện một bên lắc đầu thở dài một hơi. "Cư Nhiên dám tính kế chính mình phụ thân, ta thượng quan chiến bình sinh hận nhất loại này dưới phạm phải người." Thượng quan chiến người tuy rằng lớn lên cao lớn thu kệch, nói chuyện thanh như chuông lớn, lại là một cái cực người thông minh, nhìn đôi mắt một màn. Trong lòng cũng thực nhanh co so đo, lạnh lùng cười nói, Trường Thanh hiến trước, ngươi không cần hoảng, chúng ta hôm nay nhất định sẽ giúp ngươi đem phụ thân ngươi cứu ra. Đoan mục Trường Thanh nhìn mắt trong nhà, đáy mắt có sóng ngầm kích động, ánh mắt dừng ở tần lạc y y ở trên người, sau đó còn có giả ngọc diễn, cuối cùng mới nhìn về phía đoan mục Trường Anh, quay đầu lại đối với thượng quan chiến mọi người cười nói, đại gia hiểu lầm. Ta phụ thân cũng không có cái gì nguy hiểm rất là khách khí thỉnh đại gia đi phía trước biệt viện châu rộng lớn châu nghỉ ngơi. Chính mình phụ thân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn tuy rằng không tin đoan mục trường anh, lại là tin được tần lạc y đi hề. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng nhìn ra tới tần lạc y đi hề cũng không có chung trường anh nhiếp hồn thuật, ngược lại là một thân tu vi càng thêm cao thâm khó đoán đi theo hắn cùng nhau tới Đoan Mục Thế gia mọi người nguyên bản trong mắt có trông nháy mắt khiếp sợ, Đoan Mục Trường Thanh mở miệng lúc sau, Thục Mao thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng Thục Mao nghĩ đến gia chủ lại ở chỗ này, thiếu chủ hẳn là càng kích. Nửa khắc trung phía trước, Liêu Tử Ngọc đột nhiên nhận được mật báo, nói ở Thục Hán thành biệt viện phát hiện thích khách hành tung, Liêu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến lập tức liền mang theo người dùng Bạch Ngọc đại vọt lại đây, Đoan Mục Trường Thanh cảm thấy không thích hợp. Nguyên bản tưởng trước phái người lại đây xem qua, kết quả ngăn cản không kịp, chỉ phải mang theo người cùng nhau theo lại đây. Cái gì gọi là không có gì nguy hiểm? Liêu Tử Ngọc thở dài một hơi, nhìn hắn ánh mắt trở nên thương tiếc, có phải hay không ngươi Kê huynh đệ trước tiên theo như ngươi nói cái gì? Trương Thanh à, không phải ta nói ngươi, ngươi biết rõ ngươi Kê huynh đệ đối với ngươi không tốt, ngươi không thể quá mức tin tưởng hắn, lời hắn nói có thể tin tưởng sao? Phụ thân ngươi hiện tại thần thức rõ ràng đã bị người khống chế, đôi mắt mở to, lại hoàn toàn đã không có ý thức, nếu hôm nay chúng ta đụng phải, nhất định không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Thượng quan Chiến gật đầu phụ họa. Hai người đều nhìn ra tới, Đoan Mục Cẩm Ngọc trạng thái thực không thích hợp, thậm chí bọn họ cảm giác được đến, chính mình hiện tại ra tay, chỉ sợ ngày thưởng có thể theo chân bọn họ địa vị ngang nhau Đoan Mục Cẩm Ngọc đã không hề sức chiến đấu, bảy đại thế gia duy trì mặt ngoài cân bằng. Kỳ thật có ai không hy vọng chính mình điệu bản lớn hơn nữa. Chỉ là ngày thường không có cơ hội mà thôi. Hai người hiện tại đều nhìn ra tới đây là một cái cực hảo động thủ cơ hội. Đặc biệt là Liêu Tử Ngọc, đáy mắt ánh mắt dị thường sắc bén. Vọt vào đi nếu là có thể thuận tay giải quyết đoan mục cẩm ngọc tốt nhất, không thể giải quyết, sự tình có thể đẩy đến đoan mục trường anh trên người, còn có Tần Lạc Y đi hề. Hừ, Tần Lạc Y đi không phải phiêu miểu tông đệ từ sao. Hắn đoan mục trường thanh không phải thích che chở nàng sao? Nếu là hôm nay đoan mục cầm ngọc có bất chắc gì, xem hắn đoan mục trường thanh còn như thế nào che chở tần lạc ý đi hề. Ha ha, khuyên thành tâm tâm nghiệm nghiệm muốn giết nữ nhân này, làm nữ nhân này chết ở đoan mục trường thanh trong tay, nàng nhất định sẽ càng hả dợ. Húng chi hôm nay việc nếu là làm thành, đó là một thạch số điệu. Thượng quan chiến cũng dị thường hưng phấn. Nếu là giết đoan mục cầm ngọc, Đoan Mục thế gia chỉ có một tông vô ảnh thực lực đạt tới Tử phủ Điện Phong, hơn nữa là mới tiến vào Tử phủ Điện Phong mấy trăm năm mà thôi, so với Đoan Mục Cẩm Ngọc tu vi kém một mạng lớn, căn bản không đáng để lo. Về sau Đoan Mục thế gia cũng không đáng để lo, lại có đêm qua ám sát sự kiện, hắn lại tìm cái cớ đối phó Đoan Mục thế gia, Huyền Thiên Đại Lục thượng tu sĩ cũng không thể chọn hắn không phải. Trong mắt tinh quang sáng quắc, Tựa hồ đã thấy được Đoan Mộc thế gian nơi địa bản đã tận nhập chính mình trong túi. Xung quanh không khí kịch liệt rung động lên, hắn giơ tay liền phải hướng tới giản ngọc diễn thiết trí kết giới chụp qua đi, Đoan Mộc trường thanh sắc mặt trầm xuống, mang theo người chắn hắn cùng đồng dạng muốn động thủ thượng quan chiến trước mặt, trầm giọng nói: "Hai vị tiền bối hiểu lầm, gia phụ thật sự không có việc gì." Tông vô ảnh mang theo Thiên đạo tông mấy người cũng tiến lên, như có như không chặn tưởng hướng kết giới tới gần người khóe mắt dư quang nhìn về phía kết giới bên trong, từ đoàn một cẩm ngọc trong mắt bắn ra tới màu bạc quang mang đã yếu đi rất nhiều, lại kiên trì một lát, nhiếp hồn thuật nhất định là có thể giải rốt, lúc này, kiên quyết không thể làm người xông vào. "Hiên chất, ngươi hồ đồ." Thượng quan Chiến Nga Trân nhìn hắn lắc lắc đầu, lúc này, cũng không phải là giảng huynh đệ chi tình thời điểm, nếu là phụ thân ngươi có cái cái gì bất trắc, ngươi hối hận liền tới không kịp. Sau đó thân hình vừa động, Lé qua mọi người, chung quanh linh lực bạo động lên, hắn tế ra ánh sáng tím diễm diễm tử phủ, hướng về phía Giản Ngọc Diễn Thiết hạ kết giới hung manh công tới, một thân tu vi ra hết, không hề giữ lại. Tông vô ảnh sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đón đi lên. Oanh! Hai tòa cường đại tử phủ quang mang va trượng, ầm ầm một tiếng, kịch liệt va chạm ở cùng nhau, kia cổ lực lượng cường đại, làm đến thiên địa đều vì nầy biến sắc, đại địa đều chấn động lên, thậm chí là kết giới cũng hơi hơi lắc lư vài cái. Già Ngọc diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn một chút bên ngoài, ở thượng quan chiến Liễu Tử Ngọc trên người nhanh chóng sẽ qua, thực mau lại đem ánh mắt dừng ở Trần Lạc Y Li trên người, nảy hai người trong mắt lập lòe tính kế qua mang, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Xung quanh mọi người có chút tu vi thấp, nhìn đến hai cái tử phủ điên phong tu sĩ động thủ, phản ứng nhanh chóng lập tức hướng nơi sai nhảy tới, tử phủ điên phong tu sĩ vung tay lên chi gian, có thể di sơn đảo hải, bọn họ dựa đến thân cận quá, hơi một không thận, thực ngốc có thể đã bị trở thành pháo hôi, chết như thế nào cũng không biết. Phượng Phi li đem sắc mặt trở nên xanh mét đoan mục trường thanh kéo ra, đoan mục trường thanh mặt lạnh lùng đối với đoan mục thế gia trưởng lão hạ lệnh, không thể làm cho bọn họ vọt vào đi. Lại phân phó Tống Vô Ngân đi một chỗ bí địa, tùy thời chuẩn bị khởi động này biệt viện trận pháp. Thượng quan chiến thừa dịp Liễu Tử Ngọc cùng Tông Vô Ảnh đối thượng thời điểm, Nhảy đi ra ngoài, giơ tay chi gian, một cổ mãnh liệt linh lực gió lốc ở hắn trung quanh hình thành, từ phủ điên phong tu sĩ, ở đối chiến thời điểm, không những có thể điều động ở trong thân thể linh lực, còn có thể điều động chung quanh gần trăm dặm nội linh lực vì đã dùng. Hắn tử phủ, ngưng tụ thành một phiến màu tím trường kiếm, hướng về phía kết giới liền bay qua đi, thường trực tiếp đem kia ngăn ở chính mình trước mặt chướng mắt kết giới bổ ra, đoan mục trường thanh hừ lạnh một tiếng, hơi giơ tay Xung quanh Đoan Mục thế ra tử phủ tu sĩ tật như kia chớp đón đi lên. Tháp Bạt Nguyên Hủ đứng ở phụ thân hắn phía sau, ôn nhuận ánh mắt trung mang theo một mạt nôn nóng, hắn để sát vào chính mình phụ thân bên thai nói nhỏ vài câu. Tháp Bạt tiêu dao hơi một do dự, sau đó cũng lược ra tới, chắn thượng quan chiến trước người, cười nói: "Thượng quan huynh, nếu Đoan Mục hiển chất đã nói Đoan Mục huynh không có việc gì, chúng ta liền lại chờ một chút, chờ bọn họ ra tới lại đến sau so đó hảo." Thượng quan chiến không nghĩ tới thác bạt tiêu giao cư nhiên muốn ra tới hư chính mình sự, trong lòng hận không thể một trưởng bổ tới hắn trên người đi, trên mặt lại cố tình ngưng chọc nói, thác bạt huynh lời này nhưng nói sai rồi, hắn tuổi tác nhẹ nhàng không biết nặng nhẹ, thác bạt huynh cũng không biết sao. Hiện tại cầm ngọc huynh tình huống nguy rồi, chúng ta lại không ra tay, chờ đến bọn họ ra tới thời điểm, nói không chừng hết thể đều trưởng. Chúng ta cùng cầm ngọc huynh tương giao mấy ngàn năm, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị người làm hại, Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn là vẻ mặt nghiêm nghị chính khí. Hắn vừa rồi bổ ra đi nhất kiếm cũng không có dừng ở kết giới phía trên, bị Đoan Mục trưởng Thanh phái người thành công chặn lại ở. Thượng quan chiến có chút ngẩm bực thắc bạn Tiêu Dao, ném xuống mấy vài câu đường hoàng nói, trực tiếp vòng khai hắn, lần thứ 2 hướng về kết giới công kích mà đi. Thắc bạn Tiêu Dao hừ nhẹ một tiếng, lần thứ 2 ngăn cản đi lên, tiếp tục khuyên bảo. Thượng quan chiến bực hắn một trở lại chờ. Trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp cùng hắn đối thượng, hai người ra tay đều không hề giữ lại, trong lúc nhất thời chiến đến như hỏa như đồ, hai người đều là tử phủ điên phong tu sĩ, hơn nữa tuổi kém không lớn, tu vi kém cũng không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào phân đến ra thắng bại. Tông Vô Ảnh cùng Liễu Tử Ngọc chiến ở bên nhau, tuy rằng Tông Vô Ảnh so với Liễu Tử Ngọc tu vi hơi yếu, bất quá hắn có thể khống chế không gian, trong lúc nhất thời cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Bốn gã tử phủ điên phong tu sĩ chiến đấu, làm đến thiên địa đều vì nầy biến sắc, đại địa run rẩy không thôi, tu vi nhược chút mọi người càng thêm rất xa lánh khai đi, có chút ở thuộc Hán thành phủ cận tu sĩ, cảm giác được nơi này khác thường, ngự hồng đuổi lại đây, nhìn đến nơi này chiến đến cắt bay. Đã chạy, phong vân biến sắc, đều chỉ dám rất xa quan vọng mà thôi. Thừa dịp bốn người đánh túi bụi thời điểm, thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc mang đến tử phủ tu sĩ cấp cao ở hai người ý bảo hạ đều ra tay hướng kết giới công tới, hơn nữa bọn họ hai người nhất muốn mở ra chính là kết giới, hai người cùng tông vô ảnh thác bạc tiêu giao đánh nhau thời điểm, không có đi trời cao, mà là liền ở biệt viện bên trong động thủ, mạnh liệt trận gió thỉnh thoảng quét về phía kết giới. Phượng Phi Ly sắc mặt cũng thay đổi. Thượng quan chiến cùng Liêu Tử Ngọc hôm nay đánh chính là cái gì chủ ý, người sáng suốt vừa thấy liền biết, cố tình còn đánh vì đoàn một cầm ngọc tốt lấy cớ ước, Phất tay làm đi theo chính mình tới vẫn luôn hộ ở hắn trung quanh hai gã vượng gia tử phủ tu sĩ gia nhập vòng chiến. Các bá tước nguyên hủ lực đến bọn họ hai người bên cạnh đứng yên, đi theo hắn tử phủ tu sĩ cũng ở hắn ý bảo hạ, đi ngăn cản thượng quan thế gia cùng Liễu Tử thế gia chúng tu sĩ tiếp tục hướng kết giới tiến công, chẳng qua bọn họ mang đến người rốt cuộc hữu hạn, mà đêm qua, Liễu Tử Ngọc không chỉ có dẫn người đi đem thượng quan chiến mang đến, cũng đi mang theo rất nhiều cường đại liêu tự thế gia tử phủ tu sĩ, trong lúc nhất thời chi gian, cư nhiên bị kia hai nhà chiếm, cứ ưu thế. Đoan Mộc Trường thanh xem một cái vẫn cứ ngồi xếp bằng tần lạc y y, nhấp gần môi mỏng, ánh mắt lánh khốc nhìn chung quanh tưởng gọi vào đi mọi người, một cổ dị thường băng hàn khí thế từ trên người hắn phụt ra mà ra. Trận pháp chuẩn bị tốt. Hắn đôi với đi mà quay lại Tống Vô Ngân nói. Tống Vô Ngân gật gật đầu. Trận pháp lại chờ một chút khởi động, ta cảm thấy Đoan Mục thúc thúc đã sắp tỉnh lại, chúng ta không cần theo chân bọn họ từ chiến, nghỉ cách kéo dài một chút thời gian là được. Phượng Phi Ly hạ giọng nói. Lúc này Đoan Mục Cẩm Ngọc trong mắt màu bạc quang mang đã trở nên cực thật nhỏ, Đoan Mục Trường Anh cùng Giản Ngọc diễn trong mắt đều gặp nạn dấu vui sướng. Đoan Mục Trường thanh hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu, bất quá vì ổn thỏa, hắn vẫn là phái Tống Vô Ngân tự mình mang theo người đi bí địa. Phân phó hành nếu phát hiện không thích hợp, lập tức khởi động trận pháp, Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, đánh hắn Đoan Mục ra chủ ý, hắn Đoan Mục thế gia thân là Huyền Thiên Đại Lục thượng siêu cấp thế gia chí nhất, há là bọn họ có thể tùy ý ngăn boss. Thượng Quan Thế gia cùng Liễu gia thế gia tử phụ tu sĩ, đánh nhau bên trong không chỉ có hướng về phía kia kết giới mà đi, người cũng tựa lơ đãng hướng tới Đoan Mục trưởng thanh đứng thẳng địa phương tiến đến gần. Cạnh dự ở Đoan Mục Trưởng Thanh bên cạnh bọn thị vệ thực mau đều bị cuốn vào vòng chiến. Đáng chết. Phượng Phi li mắt đảo hoa nguy hiểm mị lên, bọn thị vệ đều bị cuốn vào vòng chiến bên trong. Hắn cùng Đoan Mục Trưởng Thanh còn có Thác Bạt Nguyên Hủ chung quanh liền bại lộ ra tới, cùng Đoan Mục Trưởng Thanh nhìn nhau, hai người toàn bộ tinh thần đề phòng. Thác Bạt Nguyên Hủ cũng thấy ra không thích hợp. Sau một lát, một cổ lực lượng cường đại hướng tới ba người tập quấn mà đến, kia cổ lực lượng tới kỳ quặc hơn nữa thập phần hung mãnh, lại cũng thực bí ẩn, giống như là tu sĩ trong lúc vô tình đánh nhau khi không có khống chế tốt lực đạo giống nhau, hơn nữa kia cổ lực lượng nhìn như hướng về phía ba người mà đến, kỳ thật mục tiêu chỉ có một, đó chính là Đoan Mục Trường Thanh. Đoan Mục Trường Thanh lạnh lùng cười, thân thể lấy một loại quỷ dị tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thập phần mạo hiểm tránh khỏi đánh lén, lại nhanh chóng tế ra âm dương kính, hộ ở chính mình trước người, Phượng Phi Ly cũng tế ra bảo tháp Bảo tháp cùng âm dương kính này hai kiện nghịch thiên pháp khí vừa ra, những cái đó biết lợi hại tu sĩ liền lặng yên tối lui một ít. Liêu Tử Ngọc lâu công tông vô ảnh không dưới, quát trói hai một tiếng, "Tông vô ảnh, nhà ngươi chủ tử bị người tính kế, nguy hiểm đến cực điểm, ngươi chống đỡ chúng ta." "Chẳng lẽ nói ngươi cùng ngươi Đoan Mục Trường Anh cũng là một đám?" "Hử, ta nhớ ra rồi, vừa rồi chính là ngươi mang theo người canh giữ ở xung quanh, ngươi muốn làm cái gì?" tưởng giúp đỡ đoan mục trường anh sát phụ đoạt vị không thành. Ngươi phải có như vậy dã tâm, người trong thiên hạ đều không dung ngươi. Nhà ta chủ tử hào hảo, tao ai tinh kế. Tông vô ảnh cười lạnh, liêu tử ngọc, nhà ta thiếu chủ đã nói, chủ tử không có việc gì, ngươi lại cố tình muốn bọt vào đi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hai người biên chiến biên mắng, đoan mục thế ra chúng tử phủ tu sĩ tuy rằng ở chiến, chính là nhìn đến đoan mục cẩm ngọc bộ ráng. Trong lòng rốt cuộc có chút nghi ngờ, Tông Vô Ảnh nói đến thật sự xem như Đoan Mục trưởng anh ngợi, huống chi hắn bên người cư nhiên còn chui ra vài tên cường đại tử phủ tu sĩ trợ chiến, những người đó lạ mặt thật sự, bọn họ trước kia cơ hồ đều không có gặp qua. Trong lòng có nghi hoặc, trên tay hơi chút một chậm, liền bị Liêu gia cùng thượng quan thế gia người chiếm thượng phong, vài tên tử phủ tu sĩ càng là liếc đến cơ hội, lần thứ 2 liên thủ hướng tới Đoan Mục trưởng thanh chụp tới một trường. Đoan Mục Trường Thanh tuy rằng tu luyện thiên phú cao, nhưng rốt cuộc tuổi tác không lớn, bất quá trăm tới tuổi mà thôi, nơi nào có thể các này đàn muỗi cái đều là mấy ngàn tuổi, sớm đã thành tinh người so, cho dù có âm dương kính bảo vệ, cũng bị đánh lén mười vạn, bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Phượng Phi Ly cùng Thác Bạt Nguyên Hủ một cái cầm kiếm, một cái cầm bảo tháp trợ hắn, cũng bị thương không nhẹ. Hỗn loạn. Đoan Mục Thế ra chúng tu sĩ nổi giận, Quát chói thai một tiếng, lần thứ hai hung ác nhào lên Liễu Tử Thế ra cùng thượng quan thế ra mọi người, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đoan Mục Trường thanh áp lực ngực quay cuồng khí huyết, đem còn muốn phun ra tới huyết mạnh mẽ nuốt đi xuống, nâng lên tay tới, ánh mắt lánh khốc đến cực điểm, hướng về phía mật địa bên trong tống Vô Ngân đang muốn uy hạ, Giả Ngọc diễn khoanh tay từ kết giới bên trong một chân đạp ra tới. Liễu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến trong mắt phút chốc sáng ngời. Tưởng vệ phía Giản Ngọc Diễn liền tật lực qua đi, lấy bọn họ kinh nghiệm tới xem, này kỳ dị phòng hộ cháo tuy rằng cứng cỏi, bất quá đã có người ra tới, nơi đó phòng ngự hình thành dao động, lực phòng ngự sẽ yếu bớt không ít, lúc này là nhảy vào bên trong tốt nhất thời cơ. Hai gã tử phủ điên phong tu sĩ thần sắc gâm lạnh xung tới, không thể bọn họ ngạo nghệ không ai bì nổi tư thái, lại không có làm Giản Ngọc Diễn biến sắc, hắn nhàn nhạt nhìn bọn họ, ánh mắt thanh lãnh đại bọn họ vọt tới chính mình bên người thời điểm, chỉ nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, hai người liền bị huỵ đi ra ngoài, ước chừng lùi lại ra vài trăm thước, lúc này mới ngừng lại. Thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc hai người sắc mặt biến đổi lớn. Không có người biết bọn họ vừa rồi thừa nhận rồi bao lớn áp lực, cái kia người trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên giàn, giống như thiên địa đều đè ở bọn họ trên người giống nhau, làm cho bọn họ căn bản vô pháp kháng cự. Liêu Tử Ngọc sớm đã biết hắn là Phiêu Miểu Tông giảng Ngọc Diễn, thượng quan chiến lại đối hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng khiếp sợ vô cùng, Huyền Thiên Đại Lục khi nào cư nhiên xuất hiện lợi hại như vậy một nhân vật. Chỉ là một trưởng, liền đem chính mình huy đi ra ngoài, đối mặt hắn, hắn trong lòng cư nhiên có dấu không được sợ hãi. Tông vô ảnh đây cũng là đệ 285 chương, một khắc chương là 12 giờ nhiều một chút bắn tỉa ra tới, đó là số 3 chương. Tập 2 chương 4 dĩ liền đến có điểm thẩn, cho nên liền quyết định sớm một chút phát ra tới, xem ra có thân nhóm hiểu lầm là lục lục xong tay xong, cũng có thân hiểu lầm ngày hôm qua không có đổi mới, anh, nơi này làm sáng tỏ một chút. Cảm ơn Lưu Thường Lục Phong hoa hoa, Nam Hoa, cảm ơn Lũ Cập Thân thân hoa hoa cùng toàn toàn, 25 hoa 6 toàn, cảm ơn trong mưa chi liên thân thân hoa hoa, hai hoa, cảm ơn màu trắng người yêu màu màu hoa hoa, hai hoa. Cảm ơn Thiên Lạp là Lam 123 thân thân hoa hoa, còn có hiểu Tiểu Nguyệt thân thân hoa hoa. Chương 57 ngoại úy muốn chi hỉ. Hắn là ai? Nhiên Giản Ngọc diễn ưu nhã tuấn dật thân ảnh tiến vào kết giới trung, sau một lát, kia cổ áp lực đến mọi người đều thiếu chút nữa không thở nổi cường đại uy áp mới dần dần tan khai đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, thấp đầu khẽ khẽ nói nhỏ, lại rốt cuộc không có người dám động thủ. Hắn cũng là Phiêu Miểu Tông đệ tử. La Tần cô nương sư đệ. Nghe nói trước đó vài ngày là cùng Tần cô nương còn có Đoan Mục Trường Anh công tử cùng nhau tới Kỳ Long thành, Tần cô nương tu vi đã đủ biến thái, không nghĩ tới nàng sư đệ cư nhiên càng biến thái, Liêu Tiễn cuối cùng thượng quan tiền bối, nhưng đều là tử phủ điên phong tu sĩ a. Mọi người thanh âm phi dàng tiểu, bất quá Liêu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến tu vi cường đại, lại tiểu nhân thanh âm đều nghe thấy, nghe vậy ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Này hai người một cái là Liếu gia lão tổ, một cái là thượng quan thế gia gia chủ, đều là thành danh mấy ngàn năm nhân vật, trước kia mặc kệ tới nơi nào, đều là bị người nhìn lên tồn tại, làm sao tưởng hôm nay như vậy, bị người một chưởng liền đẩy ra, mặt mũi qué giác. Hắn một người có thể đối kháng hai gã tử phủ điên phong tu sĩ, chẳng lẽ hắn đã đột phá tử phủ điên phong tu vi? Bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Có tu sĩ nghi đến đây, càng thêm hưng phấn lên. Hôm nay tới nơi này không phải tử phủ tu sĩ, chính là ngọc phủ tu sĩ cấp cao, bọn họ đối với có người có thể đủ đột phá tử phủ điên phong tu vi, bước vào một cái khác chưa từng có người vượt qua không biết lĩnh vực, tự nhiên thập phần tò mò kích động, nhìn về phía Giản Ngọc diễn ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng mà tràn ngập sùng bái. Thượng quan chiến sắc mặt càng thanh, Liêu Tử Ngọc sắc mặt cũng thập phần khó coi, nhìn tiến vào kết giới bên trong Giản Ngọc diễn, trong lòng càng lạ dù mình Liêu Hàn Tình được đến Kinh Long Quyết, hắn thân là Liêu gia lão tổ, tự nhiên là đã từng nhìn đến quá, mặt trên có giới thiệu muốn đột phá từ phủ điên phong, liền phải tu luyện ra linh hoa. Chẳng lẽ Giản Ngọc Diễn đã tu luyện ra linh hoa tới? Kinh Long Quyết ở hắn Liêu thị con cháu trên tay, hắn sao có thể tu luyện ra linh hoa tới? Nếu không có tu luyện ra linh hoa, hắn lại sao có thể đem chính mình thượng quan chiến hai người nhẹ ngươi dễ cử đẩy ra? Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn, Hắn trong lòng liền khí huyết quay cuồng đến lợi hại, trong lòng kinh nghi bất định, còn tưởng rằng có kinh long quyết sau. Về sau này huyền thiên đại lục, chính là hắn liêu ra thiên hạng, quá cái mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, nói không chừng toàn bộ huyền thiên đại lục bảy đại thế gia đều không tồn tại, chỉ biết thử hắn liêu thị một nhà. Già ngọc diễn xuất hiện, hoàn toàn điên bao phủ hắn nhận chi. Kết giới chung, đoan một cẩm ngọc trong mắt màu bạc quang mang càng ngày càng yếu. Giả Ngọc diễn tiến vào kết giới chung bất quá một lát thời gian, hắn trong mắt kêu mạt ngần quang liền hoàn toàn biến mất, nguyên bản vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên thân mình đột nhiên run lên, có chút mở mịt đôi mắt liền tựa đột nhiên rót vào sinh khí giống nhau, chấp chấp mắt, trong mắt lập lệ quá một mạt ánh sáng nhạt. Đoan mục trường anh hoàn toàn yên lòng, ánh mắt mang theo cảm kích nhìn tần lạc y y hề liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi mỏng, đen nhánh ánh mắt dừng ở phụ thân trên người, lại không có đi qua đi. Đoan mục cầm ngọc khôi phục ý thức, lại ngồi không núp đích, trong mắt lại có mánh liệt bà quang ở chấp động, chỉ là bị hắn che giấu rất há, cũng không có người nhận thấy được. Nhìn đối diện ngồi xếp bằng tần lạc easy hãy liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía một bên đoan mục trường anh, ánh mắt sâu thảm khó lường. Đoan mục trường anh nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt. Tần lạc easy ở đoan mục cầm ngọc trong mắt màu bà quang mang hoàn toàn biến mất lúc sau, ngược lại nhắm hai mắt lại. Vừa rồi từ đoan mục cẩm ngọc nơi đó được đến linh hồn chi lực rất nhiều, nàng muốn toàn bộ luyện hóa hấp thu vì đã dùng, còn cần một chút thời gian. Đoan mục cẩm ngọc khỏe mắt dư quang cũng thấy được kết giới bên ngoài mọi người, bất quả hắn cũng không có đứng dậy, cùng tần lạc y rìa giống nhau, cũng nhắm hai mắt lại. Qua nửa canh giờ, tần lạc y rìa lần thứ hai mở bứng mắt, mắt phượng đen nhánh sáng ngời, trong mắt có một mạng kinh hỷ. Không nghĩ tới nàng cấp đoan mục cẩm ngọc giải nhếp hồn thuận. Luyện hóa kim đông nhan cùng đoàn mục trường anh cấp đoàn mục cẩm ngọc hạ nhiếp hồn thuật linh hồn chi lực, linh hồn của chính mình chi lực trở nên càng cường đại hơn. Nàng buông ra thần thức, nguyên bản chỉ có thể cảm giác chung quanh mấy trăm dặm địa vực tình huống, lúc này gia tăng rồi gần gấp đôi. Nàng có thể khống chế được thần thức, nhanh chóng đi hướng ngàn dặm ở ngoài, nhận thấy được nơi cực xa gió thổi cỏ lay, nàng thậm chí còn có một loại cảm giác, không nói là thập tam giai cực phẩm đang nấn lực chính là 14 giai đăng được, không chừng nàng hiện tại cũng có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, năng thân thức đột nhiên có thể có như thế đại tiến bộ, không chỉ là vì đoan mục cẩm ngọc giải nhiếp hồn thuật, còn cùng nàng trong khoảng thời gian này dùng hạt Bồ đề tu luyện linh hồn chi lực có quan hệ, chẳng qua phía trước liền dường như tu luyện giống nhau, gặp một cái bình cảnh. Kia linh hồn chi lực giống như đã tu luyện tới rồi một cái bão hòa trạng thái, cho dù có chút tiến bộ So với phía trước ở thiên đạo tông kia mấy tháng, tốc độ cũng chậm không ít, hôm nay hấp thu kim đông nhàn cùng đoàn mục trường anh sở hạ nhiếp hồn thuật, kia bình cảnh trạng thái giống như trăng bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tạp phá, làm nàng có thể cảm giác ngoại giới phạm vi, mở rộng gấp đôi có thửa. Dựa vào nàng chính mình chậm rãi tu luyện, kia bình cảnh trạng thái cũng là có thể đột phá, bất quá nàng thô sơ giản lượng tính ra một chút, không có mấy năm thời gian. Chính mình sợ là vô pháp đạt tới như bây giờ trạng thái. Nàng nhìn về phía đối diện vẫn cứ nhắm hai mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc, khóe môi gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, này cũng coi như là chính mình cho hắn giải nhiếp hồn thuật ngoài ý muốn chi hỉ đi. Đoan Mộc Cẩm Ngọc thần sắc thật không có cái gì biến hóa, chỉ là hắn trung quanh linh lực dao động đến lợi hại, giải nhiếp hồn thuật không chỉ hao linh hồn của nàng lực, đối Đoan Mộc Cẩm Ngọc bản thân ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có hay không nơi nào không thoải mái? Nhìn đến nàng mở to mắt, giả ngọc diện ánh mắt sáng quắc tựa nửa đêm sao trời, mỉm cười nhìn nàng, tần lạc y đi lúc này thoạt nhìn cũng không có cái gì không ổn chỗ, bất quá vừa rồi từ đoàn mục cầm ngọc trong mắt bắn ra tới kia cổ linh hồn chi lực quá mức cường đại, không chính miệng hỏi một chút, hắn luôn là không yên tâm. Không có. Tần lạc y đi cười lắc lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn mắt kết giới ở ngoài, tự nhiên không có sai quá kết giới ở ngoài mọi người trên mặt phức tạp thần sắc. Lại nhìn về phía giả ngọc diễn ánh mắt trở nên du cười nhạo, vừa rồi tuy rằng nàng ở vì đoan mục cẩm ngọc giải nhiếp hồn thuật, giả ngọc diễn đi ra ngoài kêu một màn, nàng nhưng không có sai quá. Lạc y kìa, cảm ơn ngươi. Đoan mục trường anh biểu tình sung sướng, nhìn nàng ánh mắt nu hòa chung lại mang theo một mặt như chút được gánh nặng giải thoát. Trước khi chết, có thể giết kim đông nhan, lại giải rất phụ thân sở trung nhiếp hồn thuật, mâu thân sở trung đầu, chỉ cần lại quá vài thập niên chờ cuối cùng một mặt linh thực thành thục, luyện ra giải dược ăn cũng liền hoàn toàn hảo, hắn cũng có thể đi được không có vướng bận. Đoan Mục Cẩm Ngọc vào lúc này cũng mở bừng mắt, từ ghế trên đứng dậy, Đoan Mục Trường Anh trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt, sau đó nhanh chóng đi qua, "Phụ thân, bên ngoài sao lại thế này?" Đoan Mục Cẩm Ngọc trầm giọng hỏi hắn. Đoan Mục Trường Anh đem thượng quan chiến đám người tìm tới, tưởng mạnh mẽ vọt vào tới nói nói một lần, Đoan Mục Cẩm Ngọc nghe vậy, Đấy mắt có sắc bén hàn quang chấp động, trên mặt lại trước sau hàm chứa nhàn nhạt tươi cười. Cùng tân lạc ý cười nói nói mấy câu, đối với vừa rồi chính mình mất đi ý thức việc, lại là để cũng chưa để. Một lát sau giả ngọc diễn dơ tay liền đem kết giới tản ra. Đoan mục trường thanh nhanh chóng lược lại đây, nhìn đến đoan mục cẩm ngọc lông tóc vô thương, hoàn toàn điên lòng. Trong lòng có chút nghi vẫn muốn hỏi tân lạc ý gì, chỉ là lúc này người nhiều, lại biết không phải hỏi lời nói hảo thời cơ. Đoan Mộc Huynh, ngươi không sao chứ? Thượng quan Chiến khoanh tay đã đi tới, đám người tự động vì hắn tránh ra một cái con đường, tuy rằng này hai người vừa rồi bị Giản Ngọc diễn một trường quét đi ra ngoài, bất quá này dù sao cũng là Tử phủ Điên Phong tu sĩ. Cùng hắn cùng đi đến, còn có ánh mắt thâm trầm Liễu Tử Ngọc. Ta đương nhiên không có việc gì, Thượng quan huynh tới. Đoan Mộc Cẩm Ngọc ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, Thượng quan thế gia tới Tử phủ tu sĩ cũng không ít. Hắn ánh mắt tối sầm lại, có chút ấy này nói: "Thượng quan huynh, đêm qua thượng quan hiền chất ở ta trong phủ vì cứu Liêu cô nương bị thích khách gây thương tích, hiện tại ta trong phủ chữa thương. Đều do ta trong phủ người quá mức sơ sẩy, không nghĩ tới cư nhiên có người dám ở Liêu tiền bối mí mắt phía dưới hành thích huynh thành cô nương." "Ai? Trường Thanh, ngươi có mang lên quan tiền bối đi xem qua không có?" Thượng quan chiến kéo kéo khóe môi, nhìn thoáng qua Liễu Tử Ngọc, ánh mắt dám đến lợi hại. Đoan Mục cầm ngọc một câu liền đem Đoan Mục thế ra ở con của hắn bị thương sự trung hái được cái sạch sẽ. Thích khách là hướng về phía Liêu gia tới, muốn giết là Liêu Khuynh Thành, con của hắn sẽ bị thương, là tự mình đưa lên đi, hơn nữa Liêu Tử Ngọc cũng ở, này liền không phải Đoan Mục trong phủ thị vệ sơ với phòng hộ, mà là thích khách quá mức lợi hại. Hôm nay buổi sáng đi xem qua, Đoan Mục Trường Thanh nói, trong mắt có một mạt lạnh lẽo sẽ qua. Đối Liêu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến, Hắn trước kia liền không có gì hảo cảm, trải qua hôm nay việc này, hắn đối này hai người càng thêm không thích, cũng may hắn vốn dĩ làm người liền lãnh khốc, trong mắt kia cổ lang liệt hàn quang, thật không có đặc biệt khiến cho người chú ý. Đoan Mục Hinh, ngươi thật sự không có việc gì? Thượng quan chiến không hỏi tự mình nhi tử sự, ánh mắt lại không được đánh giá Đoan Mục Cẩm Ngọc, rõ ràng đối Đoan Mục Cẩm Ngọc so đối chính mình bị thương nhi tử còn cảm thấy hứng thú, quan tâm nói, vừa rồi ngươi là chuyện như thế nào? Một bên nói chuyện, một bên bất động thanh sắc quan sát đến đoan một cẩm ngọc thần sắc, lại chiều tần lạc ý gì hề nhìn qua đi. Tần lạc ý gì hề đang cùng Phượng Phi Ly còn có thác bạt nguyên hủ đứng chung một chỗ, cười nói lời nói, giả ngọc diện đứng ở nàng bên người, ráng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, ánh mắt chấm tĩnh, đón gió mà đứng. Tóc đen đai ngọc, theo gió nhẹ mà nhẹ nhàng phiêu khởi, chỉ lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó, trên người lại tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ tôn quý khí thế. Đoan một cầm ngọc cũng nhìn về phía tần lạc y dì hề, hắn mất đi thần thức thời điểm, đối ngoại giới cũng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không biết giản ngọc diễn đã từng ra cách giới, vung lên giới, khiến cho hai cái tử phủ điên phong tu sĩ rời khỏi vài trăm thức việc, chỉ cảm thấy mọi người nhìn về phía giản ngọc diễn ánh mắt thập phần kỳ dị, cực nóng mang theo thật sâu sùng bái cùng kinh ngưỡng, thậm chí liền thượng quan chiến cùng liêu tử ngọc nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo thật sâu kiên kỵ. Không rối gã thượng quan huynh, khoảng thời gian trước ta tu luyện ra đường dễ, hôm nay tới rồi nơi này, đột nhiên lại phát tác, cũng may có Tần cô nương ra tay giúp ta chữa thương. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cười giải thích nói: "Ngươi tu luyện ra đường dễ, không chỉ có lạ thượng quan chiến không tin, chính là Liễu Tử Ngọc cũng không tin, bất quá nghi hoặc cũng chỉ là dấu ở trong lòng mà thôi." Hai người đều tâm kế thâm trầm, cũng không có đem chính mình hoài nghi nói ra. Nguyên lai like vừa rồi là tần cô nương giúp ngươi chữa thương à, bất quá này chữa thương phương pháp nhưng thật ra kỳ dị vô cùng, nhìn ráng vẻ, đoan mục huynh nhưng rất tốt. Đương nhiên, đoan mục cẩm ngọc lãng cười ra tiếng, liêu tử ngọc ánh mắt nhìn tần lạc y rì, đáy mắt có hẳn quang lập lòe, trong mắt dư quang nhìn giản ngọc diễn chính nhìn hắn, không khỏi trong lòng dùng mình, một cổ tức giận nghẹn ở trong lòng, thiếu chút nữa làm hắn nghẹn ra một búng mau tới. Trương 58 thương tiếp Tương hộ, đoàn người thực mau rời đi thuộc hán thành, ở bọn họ rời đi sau, một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở biệt viện chung quanh, đứng ở tần lạc y đi đã từng ngốc qua địa phương, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, cười khẽ rời đi. Tần cô nương sư đệ, chính là kia giản công tử, các người lúc ấy không có nhìn đến, hắn chỉ nhẹ nhàng như vậy vung tay lên, liền đem liếu ra láo tổ còn có thượng quan ra ra chủ chém ra vài trăm thước, sách, kia khí thế, bá đạo A. Khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, nói ai dám quấy rầy đoàn mục tiền bối cùng hắn sư tỷ, hắn liền tuyệt đối không nhẹ tha ai. Ha ha, hai cái thế gia gia chủ, cũng không dám làm chính mình trong tộc người lại hành động thiếu suy nghĩ. Không thể nào? Đã là tần cô nương sư đệ hẳn là so tần cô nương nhập môn còn vẫn đi, có thể một người độc chiến hai cái tử phủ điên phong tu sĩ, sao có thể? Người khoác lắc cũng thổi đến quá lợi hại. Cái gì khoác lắc? Ngươi trưởng nào thì nhìn đến ta khoắt lạc. Nói cho ngươi, lúc ấy không chỉ ta thấy, còn có rất nhiều người cũng thấy, giản công tử thiết hạ cái giới, liêu gia cùng thượng quan gia như vậy nhiều tu sĩ đều chiều kia mặt trên sự lực, chính là không có tu sĩ có thể công phá. Đêm qua, liêu cô nương cùng thượng quan công tử kia thương nhận được cung kỳ quặc thật sự, nghe nói kia thích khách đến bây giờ cũng không có bóng dáng, giản công tử dường như không đi trấn phủ, nếu là hắn đi thì tốt rồi. Ngày hôm qua kia thích khách nơi nào còn chạy trốn rớt. Nghe nói Tần cô nương cùng Liễu cô nương vẫn luôn bất hòa, hiện tại mọi người đều biết Liễu cô nương sẽ bị trục xuất Phiêu Miểu Tông, cùng Tần cô nương có quan hệ, ta nghe nói Liễu gia cùng Thượng quan gia đều hoài nghi là Tần cô nương phái người đối Liễu cô nương động thủ, phía trước còn đang suy nghĩ, làm sao rằng có người ở Tử phủ Điện Phong tu si mí mắt phía dưới động thủ, nếu là giản công tử. Lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Kìa giảng công tử tu vi khó lượng, nếu là bị hắn nghe được, ngươi còn có mệnh ở A. Hắc hắc, không chỉ ta đang nói, còn có rất nhiều người đều tại hoài nghi, ta bất quá liền cùng ngươi lén nói nói thôi. Nếu thật là giảng công tử động tay, liếu ra cùng thượng quan gia lần này sợ là chỉ có thể ăn cái ngậm bùi hòn, nhân ra chính là hai cái tử phủ điên phong tu sĩ cũng không để vào mắt. Tân lạc ý liền đoàn người trở lại kỳ long thành không lâu. Thuộc Hán thành biệt viện ngoại phát sinh sự tình liền thực mau truyền ra, rốt cuộc lúc ấy đi theo đi, trừ bỏ mấy đại thế gia người, còn có chút tán tu tử phủ tu sĩ cũng đuổi qua đi, còn có thuộc Hán thành biệt viện đánh nhau quá mức kích động, sớm kinh động chung quanh không ít tu sĩ. Tân Lạc Y Li nghe xong những cái đó đồn đãi, lạnh lùng cười, lại cũng không có để ở trong lòng, cư nhiên hoài nghi tới rồi Giản Ngọc diễn trên người, này đó đồn đãi là ai thả ra đi, nàng trong lòng thực nhanh có số. Già Ngọc diễn cũng là vẻ mặt không đệ bụ. Liêu Khuynh thành thần sắc so với đêm qua hảo rất nhiều, thậm chí đã có thể xuống đất tự do hành cầu, chỉ là nhìn đến tần lạc ý đi hề, nàng trong mắt lại khó nén một lượt mà qua âm oan. Thượng quan nam tề thương thế nguyên bản liền so nàng trọng rất nhiều, húng chi hắn vì giành được mỹ nhân phương tâm, chữa thương thời gian quá ít, lại kéo kia đau xót thân thể đi sung xoe, chật vừa thấy, thần sắc tái nhuận đến cùng ngày hôm qua không có gì biến hóa. Thượng quan Chiến nhìn Nhi Tử bộ dáng, gương mặt kia khắc đến có thể linh ra mực nước tới, tự mình đi trong phủ thích khách xuất hiện địa phương nhìn hồi lâu, được đến Đoan Mộc Cẩm Ngọc hứa hẹn nhất định sẽ tìm ra hung thủ sau, lúc này mới mang theo Nhi Tử ra phủ, trú vào thượng quan gia ở Kỳ Long thành một khu nhà biệt viện. Bảy đại thế gia đều là huyền thiên đại lục thượng đỉnh cấp cường đại gia tộc, đều là chút không thiếu tiền chủ, rất nhiều thế gia ở một ít cực phồn hoa thành thị đều mua phủ đệ làm chính mình ngẫu nhiên trô đập Trần. Liêu Tử Ngọc cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc hai người đơn độc đi một lát thư phòng, sau đó cũng mang theo Liêu Khuynh Thành rời đi. Trước khi đi, thật sâu nhìn Tần Lạc Y y cùng Giản Ngọc diễn liếc mắt một cái, Liêu Khuynh Thành lạnh mặt còn tưởng đối nàng nói cái gì, lại trực tiếp bị Liêu lão tổ ngăn trở. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Li bị thương đều không nhẹ, Đoan Mộc Cẩm Ngọc an bài bọn họ đi chữa thương. Trong viện thực mau chỉ còn Đoan Mục Trường Anh cùng Đoan Mục Cẩm Ngọc phụ tử hai người, Đoan Mục Cẩm Ngọc phái người rất xa canh giữ ở viện ngoại, lại hạ lệnh trong viện mặc kệ phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người không được tiến vào, cũng không cho thả người tiến vào. Tân Lạc Y Li đi theo Đoan Mục Trường Thành cùng Phượng Phi Ly qua đi, thấy Đoan Mục Trường Thành cùng Phượng Phi Ly thương thế tuy trọng, lại không có thương đến căn bản, bất quá lại cũng đến mau chóng bắt đầu chữa thương, liền một người cho bọn họ một viên chữa thương đan. Hai người nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ đều có chuyện tưởng cùng nàng nói, Thần Lạc Y Lỉa lại chỉ đường không có thấy, Thục Mao ra Đoan Mục Thế gia phủ đệ, chỉ là mới vừa đi ra đại môn, nàng bước chân lại chậm lại. Quay đầu lại nhìn nguy nga phủ đệ, nàng nghĩ tới Đoan Mục trưởng anh, hơi hơi trầm ngâm, nàng ý bảo Giản Ngọc diễn đi trước trở về, chính mình lại đảo trở về trong phủ, đi tới Đoan Mục Cẩm Ngọc nơi chính viện, né qua canh giữ ở bên ngoài bọn thị vệ, Thục Mao lượk đi vào đẫn ở một bên. Đoan Mục Cẩm Ngọc đứng ở trong phòng, nguyên bản ưu nhã tuấn dật trên mặt một mảnh âm trầm. Kia ti thường xuyên treo ở bên môi tươi cười sớm đã ẩn đi, nhìn Đoan Mục Trường anh ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo chi sắc, bên trong có mảnh liệt gió lốc ở ngưng tụ. Đoan Mục Trường anh vũ tay đứng ở hắn trước mặt cách đó không xa, "Con ngươi hơi kiếm, tuấn nhan nguy quang, nhìn không ra tới hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Vì cái gì?" Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mộc Cẩm Ngọc mở miệng, chỉ là thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo nỗi không nên lời thất vọng cùng áp lực đau ý. Đoan Mộc Trường anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trung có ánh sáng nhạt lập lòe, không nói gì. Hắn biết giải nhiếp hồn thuật phụ thân, cái gì đều nghĩ tới, bao gồm chính mình trước kia một lần lại một lần đối hắn hạ ám chỉ, nhưng cái đó hắn đã từng quên độ vặn, thậm chí còn bao gồm lúc trước cùng chính mình cùng nhau hạ ám chỉ Kim Đông Nhan, hắn đều sẽ nhớ tới. Thực xin lỗi. Phu thân. Chư bỏ này một câu, hắn không có nói nữa, ánh mắt ngược lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này đúng là chính ngọ vừa qua khỏi, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, biết nhi kêu cái không ngừng, cây xanh thành bóng râm, hoa tươi thỉnh phóng, nơi nơi là một mảnh bừng bừng sinh cơ. Nghiệp Trướng. Đoan Mộc Cẩm Ngọc tức giận đến thất khiếu bức gói, chứng mắt cái này chính mình vẫn luôn sủng ái vô cùng tiểu nhi tử, ngược kịch liệt phập phồng, cắn răng quát khẽ nói: "Thực xin lỗi." Một câu thực xin lỗi là đủ rồi sao? Nói cho ta, vì cái gì, ngươi vì cái gì hợp lại người ngoài tới tính kế ngươi phụ thân, vì cái gì phải đối ca ca của ngươi một lần lại một lần hạ độc thủ? Đó là ca ca ngươi a, duy nhất thân ca ca, ngươi cái này súc sinh. Nghĩ đến chính mình phía trước vẫn luôn còn bởi vì hắn ám chỉ mà hoán trách đại nhi tử, cảm thấy là đại nhi tử dung không dưới tiểu nhi tử, hắn trong lòng lửa giận liền càng sí. Chân không được trường thanh mấy năm nay đối chính mình càng thêm xa cách lên, ở hắn trong lòng, chính mình khẳng định chính là một cái thị phi bất phần, không màng hắn an nguy hoàn toàn hướng về hắn đệ đệ người hồ đồ. Đoan Mục Trường Anh cười đến chua xót. Hắn đương nhiên biết đó là chính mình thân ca ca, chỉ là chính mình một lần lại một lần đối ca ca hạ sát thủ, một lần lại một lần đem hắn bức đến tuyệt địa, chỉ sợ ở hắn trong lòng, sớm không lo chính mình là đệ đệ, sớm đã hận cực kỳ chính mình đi. Trường giải thích nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Vì cái gì? Phu thân, này còn dùng hỏi sao? Ta cũng là con của ngươi, ta bất quá so với hắn vẫn sinh ra mấy năm mà tôi muốn nói tu luyện thiên phú, còn có xử lý sự tình năng lực, ta điểm nào không bằng hắn? Liên bởi vì so với ta sớm sinh ra mấy năm, hắn liền thuận lý thành chương trở thành Đoan Mục thế gia thiếu chủ, toàn bộ gia tộc người thừa kế. Ta tự nhiên không nghĩ làm hắn tồn tại. Chỉ cần hắn đã chết, ta chính là thiếu chủ, về sau toàn bộ Đoan Mục thế gia đều là của ta. Đoan Mục Trường Anh nhướng nhướng mày, nhìn trước mặt phẫn nộ không thôi phụ thân, có chút vô lương sẩn nhiên cười nói. Tân Lạc Y vì cả kinh thiếu chút nữa từ ẩn thân trên cây ngã xuống dưới. Nhấp nhấp môi đỏ, nhìn về phía Đoan Mục Trường Anh, ánh mắt trở nên dị thường phức tạp, kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền minh bạch Đoan Mục Trường Anh làm như thế nguyên nhân. Hắn biết chính mình sinh mệnh đã không lâu, cư nhiên thà rằng làm người hiểu lầm chính mình là bởi vì dạ tâm mà liên hợp người ngoài đối chính mình phụ thân xuống tay, thậm chí yếu hại chính mình ca ca, cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết hắn trúng độc, biết hắn đã từng một người sở thừa nhận thật lớn áp lực. Đoan Mục Cẩm Ngọc nhìn hắn vẻ mặt điếu nhi lãng đương bộ dáng, một trưởng hung hăng chiều hắn huy qua đi, Đoan Mục trường anh dưới chân vừa động, thập phần mạo hiểm lánh khai đi. Thấy hắn đã làm sai chuyện cư nhiên còn dám né tránh, Đoan Mộc Cẩm Ngọc càng thêm tức giận. Nguyên bản chỉ là nghĩ giao huấn hắn một chút, rốt cuộc mặc kệ hắn phía trước làm cái gì, lần này lại kêu Trần Lạc Y tới cấp chính mình giải nhiếp hỗn thuật, chính mình nhi tử chính hắn biết, chỉ sợ hắn cũng nhận thức đến chính mình làm sai, mới có thể làm như vậy. Đây cũng là hắn ở thuộc Hán thành làm cho như vậy nhiều người không có phát tác nguyên nhân, bằng không hắn sớm một trưởng trụi chết hắn. Lúc này thấy hắn né tránh lại khí cực Trên người quần áo không gió tự động, một cổ một cổ cường đại linh lực công kích liên miên không nhất hướng tới Đoan Mục Trường Anh đánh tới, toàn bộ trong viện cắt bay đá chạy, bùm bùm tiếng đánh không dứt bên hai, bên ngoài thị vệ sớm bị kinh động, chỉ là phía trước được Đoan Mục Cẩm Ngọc phân phó, lúc này động tĩnh lại đại, nhưng không ai dám trái lệnh vọt vào tới nhìn ra chuyện gì. Đoan Mục Cẩm Ngọc là tử phủ Điên Phong tu sĩ, Đoan Mục Trường Anh đến bất quá là Ngọc phủ sơ giai tu sĩ mà thôi đo u vi kém không phải một chút, phẫn nộ dưới Đoan Mục Cẩm Ngọc cho dù không có đem hết toàn lực, Đoan Mục Trường Anh vẫn là tránh thật sự chật vật cố hết sức, muốn dứt khoát nhận cơ hội chạy ra phủ đi, Đoan Mục Cẩm Ngọc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Sau một lát, Đoan Mục Trường Anh liền ăn nhà mình phụ thân mấy chưởng, khóe môi giật ra một kia máu tươi tới tới. Tần Lạc Y liễu mày nhinh lên. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, suy nghĩ chính mình muốn hay không nhảy ra đi giúp hắn giải thích một phen. Chỉ là này một giải thích, Đoan Mục Trường Anh chúng độc sự tình khẳng định sẽ bại lộ ra tới, nếu là không nói. Chiếu Đoan Mục Cẩm Ngọc bộ dáng này, hôm nay không đem hắn hung hăng đánh ngã, chỉ sợ sẽ không thôi. Cũng may Đoan Mục Cẩm Ngọc xuống tay con biết đúng mực. Liên ở nàng hơi hơi do dự dàn, Đoan Mục Cẩm Ngọc rốt cuộc ngừng tay, Đoan Mục Trường Anh trên người quần áo rất là lộn xộn, hắn giơ tay lau một phen trên mặt hắn. Ngươi nương đâu? Lão Hàn đang ở sửa sang lại quần áo Đoan Mục Trường Anh trên tay cứng lại, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhướng mày nhìn hắn cười nói: "Nàng không phải tu luyện đi sao? Nay vẫn là ngươi nói cho ta, phu thân, ngươi như thế nào hiện tại đảo hỏi ta tới?" Nàng đi tu luyện phía trước, cuối cùng một cái thấy người là ngươi. Đoan Mục cầm ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nói cho ta, nàng đi nơi nào tu luyện? Trước kia hắn không cảm thấy cái gì, bị Tần Lạc Y li giải trừ nhiếp hồn phật sau, Hắn mới phát hiện thực không thích hợp, thê tử trước khi đi, nhìn hắn muốn nói lại thôi còn có kia lưu luyến không rời ánh mắt, giống như bọn họ không phải tạm thời tách ra, mà là sinh ly tử biệt giống nhau. Chờ nàng tu luyện hảo trở về, đến lúc đó làm nàng nói cho ngươi đã khỏe. Giả như thế nào biết nàng đi nơi nào. Đoan Mục Trường anh luôn vai, vẫn cứ một mực chắc chắn không biết chính mình nương đi nơi nào. Nàng đã xẻ ra chuyện có phải hay không? Nhĩ Đoan Mục Trường Anh không cái chính hình bộ dáng, Đoan Mục Cẩm Ngọc có dự cảm bất hảo, hắn trầm giọng hỏi, đen nhánh thâm đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Ngươi đối ta dùng nhiếp hồn thuật, ngươi đối với ngươi nương lại làm cái gì? Này này năm nàng cũng hộ ngươi hộ đến lợi hại, ngươi có phải hay không cũng đối nàng hạ nhiếp hồn thuật? Ngươi cái này nghịch tử. Ta không có. Đoan Mục Trường Anh có chút bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, nương nàng không có việc gì. Nàng thật là đi tu luyện, chờ tu luyện hảo tự nhiên liền sẽ trở lại. Người quả nhiên biết nàng đi nơi nào, mang ta đi tìm nàng, liền tính là tu luyện, ta cũng muốn biết nàng ở nơi nào tu luyện." Đoan Mộc Cẩm Ngọc trầm giọng nói, trong lòng đối đứa con trai này vô cùng thất vọng. Không nghĩ tới hắn lấy làm tự hào nhi tử, cư nhiên đối quyền thế như thế coi trọng, thậm chí vì quyền thế bị ma quỷ ám ảnh không tiếc thương tổn chính mình thân nhất người, lấy hắn tu luyện thiên phú cùng đầu óc Ngày nào đó tất nhiên có thể tấn giai tử phủ cũ gia đình, đến lúc đó hắn cùng Trường Thanh hai cái huynh đệ đồng tâm, Huyền Thiên Đại Lục thượng còn có ai dám nhìn trộm hắn Đoan Mục Thế Gia. Không nghĩ tới hắn cư nhiên tiện cận đến ghen ghét nhà mình ca ca, muốn hãm chính mình ca ca vào chỗ chết. Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, không biết một cái thế gia cường đại, cũng không phải một người cường đại liền có thể, Trường Thanh tử nhỏ liền che chở hắn chẳng lẽ còn sẽ làm có hại không thành. Đoan Mục Cẩm Ngọc lần thứ 2 tới gần. "Ngươi nương ở nơi nào?" Nhìn phụ thân một bộ không đạt mục đích thế không bỏ qua bộ dáng, Đoan Mục Trường Anh chuẩn bị vẫn luôn gặn hắn ý tưởng dao động, hắn biết phụ thân tính tình, nếu đã hoài nghi, không nhìn đến mẹ hắn, hắn là sẽ không bỏ qua. Nói cho hắn cũng hảo, tuy rằng hết thảy hắn đều đã an bài thỏa đáng, ở không có giải độc phía trước, nàng ngẫu thân tính mạng vô ngu bất quá có thể thêm một cái người chiếu cố cũng là tốt, lúc ban đầu hắn gạt phụ thân nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì không biết có thể hay không giết được Kim Đông Nhan, thứ hai liền tính là thành công giết Kim Đông Nhan, chính mình đã chết lúc sau, phụ thân cũng sẽ mất đi ký ức, nói cho hắn, bất quá là làm hắn tại đây đã hơn 1 năm thời gian bạch bạch lo lắng mà. Thôi, nương ở một cái thực bí ẩn địa phương, nàng trùng độc. Nghĩ tử? Đoan Mộc Trường Thanh còn chưa có nói xong, Đoan Mục Cẩm Ngọc liền đánh gậy hắn, chỉ cảm thấy trong lòng huyết khí quần quật đến lợi hại, hai mắt phiếm hồng, hung hăng trừng mắt cái này tiểu nhi tử, giận cực nói: "Ngươi liên hợp người ngoài cho ta hạ nhếch hỗn độn, tàn nhẫn độc ác đối với ngươi ca ca đuổi tận giết tuyệt, này cũng liền thôi, thậm chí liền sinh ngươi dưỡng ngươi nương ngươi cũng không đường tha, cư nhiên cho nàng hạ độc, ta đánh chết ngươi." Đoan Mục Cẩm Ngọc tức giận đến tàn nhẫn, một chưởng hung hăng hướng tới Đoan Mục trường anh trên người huy qua đi vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm tần lạc y ỉ rốt cuộc vô pháp ngồi yên không nhìn đến, một trường này nhưng không giống vừa rồi những cái đó công kích, lấy Đoan Mục Trường Anh tu vi, khẳng định là tránh không khỏi một trường này, nếu bị một trường này, bất tử cũng đến trọng thương. Nàng tử trên cây nhảy xuống, nhìn như động tác không mau, lại đuổi ở Đoan Mục Cẩm Ngọc kia một trường công kích dừng ở Đoan Mục Trường Anh trên người thời điểm, lôi kéo hắn lánh khai đi. Oanh. Đoan Mục Trường Anh tuy rằng tránh đi, Bất qua phía trước một tảng lớn nhà ở lại bị đánh trúng, ngáy mắt ẩm ẩm nã xuống. Có hai điều bóng người nhanh chóng từ hậu viện trên cây lược xuống dưới. Là nguyên bản hẳn là còn ở trựa thương đoan một trường thanh cùng Phượng Phi Ly, nhìn thấy bọn họ hai người, tần lạc y đi hề cũng không ngoài y muốn. Sớm tại phía trước, nàng cũng đã phát hiện bọn họ tới, rốt cuộc lấy nàng hiện tại tu vi cùng cường đại thân thức, chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, hoàn toàn trốn bất qua nàng cảm giác. Phượng Phi Ly vẻ mặt ngưng trọng, đoan mục trường thanh mặt vô biểu tình nhìn bị tần lạc y dì kéo ra đoan mục trường anh, trong mắt hàn quang rết lạnh, có khủng bố gió lốc ở ngưng tụ, hợp lại ở trong tay háo tay phẫn nộ nắm chặt thành quyền, ngực kịch liệt phập phồng. Đoan mục cầm ngọc kỳ thật cũng sớm biết rằng đại nhi tử cùng Phượng Phi Ly đều tới, chỉ có tần lạc y dì xuất hiện ở hắn ngoài ý liệu, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác được nàng hơi thở, nghĩ đến là nàng vì chính mình giải nhiếp hồn thuật. Nhìn nàng che chở trường anh, đoan mục cẩm ngọc tạm thời cưỡng chế đầy ngập lửa dợ, đáy lòng càng có một kia nghĩ mà sợ, vừa rồi phẫn nộ dưới, hắn thiếu chút nữa một trường giết đứa con trai này. Nếu không phải tần lạc y dìa xuất hiện, hắn nhắm mắt, lại mở thời điểm, trong mắt hiện lên một kia thê lương. Tần lạc y dìa chịu đựng trận trắng mắt xúc động, hung hăng trừng mắt nhìn đoan mục trường anh liếc mắt một cái. Ngày thường nhiều thông minh một người à, đặc biệt là chơi xấu thời điểm kêu ý đồ xấu làm một người tiếp một người, hôm nay như thế nào cố tình liền phạm vào hồ đồ. Nói chuyện cũng không nói rõ ràng, cư nhiên chỉ nhặt trọng điểm nói, nghe xong kêu lời nói, ai đều đến hiểu lầm hắn nương chúng độc có hắn một phần, nếu không phải chính mình đảo đã trở lại, đến, hắn hôm nay sợ là bất tử cũng đến lội hợp ra. Vốn dĩ mệnh liền không giải, tìm chết cũng không phải như vậy. Đoan Mục Trường Anh cười đến tay chát, hắn hôm nay là rất cao hứng, Hơn nữa thừa nhận phụ thân lửa giận, đã sớm ở hắn dự kiến bên trong. Ý thề nhi, ta cho rằng ngươi đi rồi, không nghĩ tới ngươi lại trở về nơi này. Đoan mục trường anh rỗi tay sờ sờ nắng tóc, thấp thấp cười nói, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt trở mong, hắn có thể hay không suy đoán, kỳ thật ý thề nhi đáy lòng vẫn là có chính mình. Tần lạc ý thề nguyên bản tưởng trụ bay hắn tay, lại có chút không đành lòng, chỉ hơi hơi nghiêng đầu làm hắn còn tưởng tiếp tục sờ nàng đầu tay rơi vào khoảng không. Đoan Mục tiền bối ngươi hiểu lầm Trường Anh, kia độc cũng không phải Trường Anh sợ hạ, bởi vì bây giờ còn có một mặt linh thực không có thành thục, kia độc lại đã tới rồi phát tác thời gian, cho nên Trường Anh tìm vạn năm hàn băng ngọc đem nàng phong ấn xuống dưới, chỉ chờ luyện ra giải dược, đến lúc đó lại đem người thả ra chính là. Tân Lạc Y không nghĩ bọn họ lại hiểu lầm Đoan Mục Trường Anh, liền mở miệng thế hắn giải thích nói. Nghe được có giải dược, đoan mục trường thanh trong mắt hàn ý lui một ít, đoan mục cẩm ngọc trong mắt tức giận cũng phai nhạt không ít. Phượng phi ly như suy tư gì nhìn nàng. Tân lạc ý gì hề vừa rồi đối đoan mục trường anh giữ gìn, còn có hiện tại cư nhiên còn thế đoan mục trường anh mở miệng giải thích, thậm chí nàng nhìn về phía đoan mục trường anh ánh mắt bên trong, thường thường mang theo một mạng không đành lòng. Hắn thật sự rất tò mò, này mấy tháng thời gian, đến tổt cùng đã xảy ra cái gì? Làm đến y hề nhi đối thái độ của hắn, đột nhiên có lớn như vậy chuyển biến. Trước năm mươi chiến sư huynh mội, minh tính sổ. Là ai? Đoan mục trường thanh đen nhánh ánh mắt nhìn chầm chầm đệ đệ, trong mắt có ảo não, có phẫn nộ, còn có tự trách, là ai cho mẫu thân hạ đầu? Mẫu thân là khi nào chúng đầu? Này 2-3 năm thời gian, hắn vẫn luôn là lưu tại huyền thiên đại lục thượng, tuy nói lại muốn tu luyện, lại muốn cùng kia cổ che giấu thế lực đánh nhau. Mỗi ngày sự tình đều rất nhiều, bất quá cùng hắn nương ở chung thời gian vẫn là có rất nhiều, hắn ảo nào nao chính mình, cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện nương trùng độc. Đoan Mục Cẩm Ngọc trong mắt đối Đoan Mục Trường Anh tức giận tuy rằng phai nhạt, bất quá thần sắc vẫn là khó coi. Hắn thực sự không nghĩ tới, cư nhiên có người dám đối chính mình thê tử động thủ hạ độc. Đoan Mục Trường Thanh hỏi nói, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, nếu biết là ai cho hắn thê tử Ngọc Hải Đường hạ độc, hắn tuyệt không nhệ tha. Đoan mục trường anh nhìn chính mình ca ca, trong lòng ngũ vị tạp trần, thấy hắn vẻ mặt mang theo ngơ ngẩn, lại không có trả lời đoan mục trường thanh nghi vấn, tần lạc y ghi khẽ thở dài một hơi, lần thứ hai mở miệng nói, là thiên đạo tông tông chủ kim đông nhan, ngọc tiền bồi chúng độc đã rất nhiều năm, mỗi cách hai năm phải phục một lần giải dược, kỳ thật kia cũng không phải giải dược, cũng là một loại độc dược, chỉ có thể đủ tạm thời áp chế nàng trong cơ thể độc không phát tắc mà thôi, các ngươi. Không cần quá lo lắng, trưởng anh đã tìm được rồi chân chính giải độc phương pháp, chỉ chờ lại quá vài thập niên, gom đủ linh thực, luyện ra giải dược ăn vào liền không có việc gì. Thiên đạo tông, Kim Đông Nhan, chẳng lẽ chính là lúc trước đi theo ngươi cùng nhau tới, đối ta hạ nhếp hồn phật người nọ. Đoan Mục Cẩm Ngọc hơi hơi trầm ngâm, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn nhau, bọn họ sớm đã ẩn ẩn đã nhận ra Mấy năm nay theo chân bọn họ đối nghịch người, chính là Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông cho ngươi nương hạ độc, ngươi vì cái gì không nói? Lại còn mang theo người tới tính kế ta. Đoan Mục Cẩm Ngọc nghĩ vậy chút năm chính mình bị người khống chế được, có một số việc làm được thân không khỏi đã, không khỏi sắc mặt lại trầm đi xuống, cũng may cũng không có đúc thành cái gì lại sai. Chỉ là, hắn xem một cái bên cạnh cả người tản ra băng hàn khí lạnh đại nhi tử, âm thầm thở dài một hơi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trường anh đối trường thanh đổi giết, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn chỉ sợ bọn họ huynh đệ hai người cảm tình, rốt cuộc vô pháp hồi phục đến lúc ban đầu như vậy. Đoan mục tiền bối, ngươi không nên trách trường anh. Tần lạc ý gì hề nhìn không giải thích trường anh, nghĩ vừa rồi hắn cư nhiên muốn cho chính mình phụ thân cùng ca ca vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, chỉ vì làm cho bọn họ về sau sẽ không bởi vì hắn chết quá khó chịu, trong lòng liền bực mình đến hoảng. Nàng lần thứ hai mở miệng giúp đỡ Đoan Mục Trường Anh giải thích nói, "Ngọc Tiền Bối trúng độc, Kim Đông Nhan lấy Ngọc Tiền Bối tánh mạng tương hiệp, kia Kim Đông Nhan tu vi cường đại biến thái, hắn chí ở Huyền Thiên Đại Lục, Trường Anh chỉ phải tạm thời thỏa hiệp cùng hắn chu toàn, cũng may hắn nỗ lực không có uổng phí, cuối cùng là đem độc thí ra tới, cũng tìm ra có thể giải kia độc giải dược, Tiền Bối, ngươi nhiếp hồn thuật cũng giải, hắn cũng là vì Ngọc Tiền Bối an nguy suy nghĩ, ngươi liền Không cần lại trách anh đi. Tần lạc ý gì cuối cùng là không có nói ra đoan mục trường anh chính mình trúng độc sự. Đoan mục trường anh nhìn nàng ánh mắt nu hòa trung ẩn một mặt cảm kích. Kêu Kim Đông Nhan hiện tại ở đâu? Khi thật đoan mục cầm ngọc ở biết nhi tử cũng không phải thật sự bởi vì quyền thế mà đối chính mình ra tay. Tâm sớm đã mềm xuống dưới. Lúc này nghe xong tần lạc ý gì một phen lời nói. Nhìn lại nhi tử trường thanh trên mặt thần sắc cũng nu hòa không ít. Trong lòng tức khắc bương lỏng. Đoan mục trường thanh trong mắt sẹt qua một mặt sắc bén dưới quang. Hán mâu thân tu vi không thấp, cũng là tử phủ tu sĩ cấp cao, bên người càng có phụ thân phái không ít tám vệ, không nghĩ tới cư nhiên cũng sẽ bị kim đông nhan hạ đầu. Phụ thân càng là tử phủ điên phong tu sĩ, cũng bị hắn thành công hạ nhiếp hồn thuật, phía trước biết đoan mục trường anh sẽ nhiếp hồn thuật, lại còn có đối ý đi hề nhi động quá ý niệm, trở về kỳ long thành sau. Hắn rất là cẩn thận quan sát chính mình phụ thân rất dài một đoạn thời gian, còn có trung quanh một ít người, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, nguyên bản còn ở may mắn, nghĩ đến phụ thân tu vi cao, những người đó chỉ sợ không thể thực hiện được, không nghĩ tới hắn vẫn là nghi đến. Quá đơn giản. Cũng may hắn thi triển kia nhiếp hồn thuật cực phí linh hồn chi lực, nếu không phải như thế, có thể như thế khống chế với người, Tiêu Kim Đông Nhan Trừ Miễn cũng thật là đáng sợ. Hắn không biết chính là Kim Đông Nhan nhiếp hỗn thuật lợi hại, một thân tu vi càng là khủng bố, cũng may Trần Lạc Y Nhi ngẫu nhiên ở hỏa vực bên trong được kia Hỗn Độn Chí Nguyên, quấy rầy Kim Đông Nhan dùng linh thủy tấn giai kế hoạch, lại có ma kiêu ra tay, cuối cùng là ở hắn tu vi đại thành phía trước giết hắn, bằng không toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, thậm chí Bồng Lai Tiên Đảo, rơi vào hắn trong tay đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn đã chết. 3 tháng phía trước, Trường Anh cùng toàn bộ Thiên Đạo Tông tử phủ trưởng lão đồng loạt ra tay, đem đưa ma đầu diện. Tân Lạc Y Nhi lại nói, lại không có đề ma kiêu tên, hôm nay bảo vệ ở thuộc Hán thành biệt viện trung quanh tử phụ tu sĩ, chính là Thiên Đạo Tông trưởng lão. Đoan Mục cảm ngọc một khang lửa giận, nguyên bản muốn tìm Kim Đông Nhan phát tiết, nghe nói hắn đã chết, chỉ phải từ bỏ, lại lặng yên đánh giá Đoan Mục trưởng anh một phen, trừ bỏ vừa rồi ở chính mình thủ hạ bị thương, cũng không có cái khác che giấu ám thương, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đoan Mục Cẩm Ngọc khăng khăng muốn đi xem Thế tử Ngọc Hải Đường, lần này Đoan Mục Trường Anh không có lại thoái thác, chỉ là nhìn đến Đoan Mục Trường thanh bị trọng thương, không hảo hảo dưỡng thương, cư nhiên cũng muốn đi theo cùng đi, làm đến Tần Lạc y sắc mặt trầm trầm. Phượng Phi Ly cùng Ngọc Hải Đường quan hệ không bình thường, trước kia Ngọc Hải Đường thậm chí đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử giống nhau đối đãi, Phượng Phi Ly tự nhiên cũng muốn đi theo. Đối này hai cái rõ ràng bị trọng thương Lại không biết yêu quý thân thể nam nhân, tần lạc y lý tuy rằng lý giải bọn họ ý tưởng, chính là càng lo lắng bọn họ thân thể, khuyên bọn họ lưu lại nói ở đầu lưỡi vòng vòng, cuối cùng là không có nói ra, kia sát mặt lại càng trầm, chỉ đối với đoan mục trường anh cùng đoan mục cầm ngọc còn có thể lộ ra vài phần gương mặt tươi cười tới. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh lại hiểu lầm, cho rằng nàng là không thích bọn họ, mấy người ở đồng lai tiên đảo thượng cùng nàng tách ra, Cơ hộ tìm khắp Đồng Lai Tiên Đảo, thậm chí còn đi Thánh Long Đại Lục, đi vào huyền thiên Đại Lục, cũng tìm vài tháng, lúc này mới tìm được nàng. Từ gặp mặt cho tới bây giờ, tần lạc y lì hải vẫn luôn đối bọn họ không nóng không lạnh, lúc này xem nàng vững vàng mặt, hai người đều nhớ tới ở Đồng Lai Tiên Đảo Hải vực nàng nhìn đến bọn họ đấu ở bên nhau khi lời nói. Ta từ đây chỉ đương các người đều đã chết. Lúc này hai người nếu lo lắng Ngọc Hải đường an nguy lại lo lắng tần lạc y thật sự từ đây cùng bọn họ hình cùng người lạ, trong lòng nôn nóng phiền muộn, bản thân bị tử phủ tu sĩ thương còn không có tới kịp chữa thương, hai đều lúc này chỉ cảm thấy trên người linh lực tán loạn, trong lòng khí huyết cũng quay cuồng đến lợi hại, cường tự áp lực hạ nảy lên cổ họng máu tươi, hai người sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Đoan Mộc Cẩm Ngọc một lòng lúc này đều ở thê tử Ngọc Hải Đường trên người, thật không có chú ý tới nhi tử cùng phượng phi ly khác thường. Tần Lạc ý liền lại chú ý tới. Nàng hiện tại thần thức cường đại, cho dù ánh mắt không có dừng ở này hai người trên người, cũng vẫn luôn có chú ý bọn họ, nhìn thấy bọn họ như thế bộ dáng, biết bọn họ trên người thương thế chỉ sợ này một chi hoán lại trọng không ít, chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn, rớt khoác mặc kệ bọn họ, đi mau vài bước, đi đến Đoan Mục Trường Anh bên người, đưa lưng về phía bọn họ chỉ cùng Đoan Mục Trường Anh nói chuyện. Đoan Mục Trường thanh nhấp khẩn môi mỏng, Phượng Phi li chán nản, khóe môi tuy rằng vẫn hàm chứa một tia ý cười, bất quá mắt đào hoa lại ảm đạm đến lợi hại, nếu là lấy trước, hắn có vô số phương pháp có thể làm nàng nguôi giận, chính là lúc này đây. Hắn biết nàng tức giận đến tàn nhẫn, làm việc ngược lại sợ tay sợ chân, sợ đem nàng chọc đến càng tức giận. Ngọc Hải Đường bị Đoan Mục Trường Anh đặt ở Bắc vực một tòa non xanh nước biếc trong núi, cách Đoan Mục thế gia nơi kỳ long thành rất xa, chừng mấy trăm vạn dặm. Cũng may Đoan Mục cầm ngọc có bạch ngọc đại, lại xa khoảng cách cũng không sợ, bất quá hao phí mấy viên tình thạch tôi. Nơi đó dân phong thuần phác, tu sĩ không nhiều lắm, không thể tu luyện phàm nhân nhưng thật ra chiếm đại bộ phận, bởi vì linh lực không nồng đậm, chung quanh thổ địa cũng có chút bần sống, sản xuất linh thực cũng ít, giống nhau tu sĩ rất khó nhìn chung cái này địa phương, đây cũng là Đoan Mục Trường Anh sẽ nhìn chúng nơi này nguyên nhân. Đặt Ngọc Hải Đường kia tòa sơn cũng không lớn, thập phần không trước mắt Tiêu tỏa sơn thượng cũng không có động tay chân, trong núi mặt lại có trời đất khác, bố trí rất nhiều sát trận cùng trận pháp, còn cố ý để lại người thủ vệ, đều là đoàn mục trường anh tâm phúc. Từ cửa động tiến vào, bên trong sơn động có thể dung mấy người song song hành tẩu, sơn động mài rua đến thập phần bóng loáng, mỗi cách mấy chút mét, liền đặt một viên chiếu sáng ngọc phèn chua, vẫn luôn tiến vào dưới chân núi gần ngàn mễ, bên trong không khí đột nhiên trở nên nước lánh, càng đi hạ đi, càng thêm lánh. Tân Lạc Y nghi, Đoan Mục Cẩm Ngọc còn không có cái gì, Đoan Mục Trường Thanh, Đoan Mục Trường Anh còn có Phượng Phi Ly, ba người tu vi hơi yếu, lại đều bị thường không nhẹ, điều động trong cơ thể linh lực tới chống đỡ này rất lạnh, khẳng định sẽ tăng thêm thương thế. Tân Lạc Y hơi hơi trầm ngâm, liền lặng yên vận chuyển linh lực, muốn đem mọi người đều bảo vệ trụ. Đoan Mục Cẩm Ngọc cũng đã nhận ra, hắn tế ra tử phủ, thêm vào một cái thật lớn phòng nữ tráo, đem tất cả mọi người hộ ở bên trong. Có đoan một cẩm ngọc ra tay, tần lạc y ghi hề liền từ bỏ chính mình ra tay tính toán, đoàn người tiếp tục về phía trước mặt đi đến. Thâm nhập dưới chân núi mấy ngàn mét, lúc này mới tới rồi cuối, nơi đó lập một cái thật lớn băng quan, băng quan là dùng vạn năm huyền băng ngọc làm thành, loại này vạn năm huyền băng ngọc rất khó tìm đến, liền như lúc trước nàng ở thiên long núi non nhìn đến giả ngọc diễn dùng để áp chế thái dương chi lực vạn năm huyền băng ngọc giống nhau. Đoan mục trường anh tìm đến này một khối so giả ngọc diễn lúc trước kia khối còn muốn lớn hơn rất nhiều, có thể hoàn toàn đem người phong ấn tại ở. Bị phong ấn tại bên trong ngọc hải đường hai trong mắt nhắm, người mặc màu trắng cầm váy, ba nghìn như mực tóc đen búi ở sau đầu, phát gian linh tinh mấy chỉ cây trầm, thanh nhã tự nhiên. Trên cổ tay bạch ngọc vòng sấn ra như tuyết da thịt, môi không điểm mà hồng, băng cơ tàng ngọc cốt, thanh lệ thoát tủ, khí nếu ưu lan. Đây là một cái cực mỹ mỹ nhân, thoạt nhìn tuy rằng không hề là thiếu nữ, so với đoan mục cẩm ngọc lại tuổi trẻ rất nhiều, tần lạc y ghi hề nhìn bị hàn băng phong bế ngọc hải đường, sau một lát trong mắt phút chốc sáng ngời. Ngược lại nhìn về phía đoan mục trường anh. Ngọc hải đường có thể phong ấn tại bên trong, nếu đã hơn một năm lúc sau, nàng còn không thể chế ra giải dược, nhưng thật ra có thể cũng tìm một khối vạn năm hàn băng ngọc tới đem hắn phong ấn. Đoan mục cẩm ngọc tiến lên. Nhìn chính mình bị phong ấn thế tử, lại bùng ra thần thức, cảm giác được nàng mỏng manh sinh mệnh hơi thở, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đoan Mục Trường Thanh nhìn mẫu thân, trong mắt có ảo não, có tự trách. Lại nghĩ từ tiến vào trong núi sau chỗ đã thấy hết hảy, hắn biết chính mình cái này đệ đệ là thật sự phí tâm. Không nói những cái đó thiên kỳ bách quái trận pháp, chính là này vạn năm hàn băng, như thế đại một khối, kia chính là rất khó tìm kiếm. Bên trong có dư thừa linh lực cùng sao trời chi lực, chỉ lấy ra một tiểu khối, ở huyền thiên đại lục thượng cũng là giá trị liên thành. Phượng Phi Ly trong lúc vô tình từ băng quan thượng ngước mắt, lại vừa lúc gặp được tần lạc y ly hề mỉm cười nhìn đoan mục trường anh, đen nhánh mắt phượng lượng đến kinh người. Nay trong núi phòng ngự tuy hảo, bất quá đoan mục cầm ngọc lại quyết định đem ngọc hải đường mang về, phụ tử ba người thương lượng một phen lúc sau, đoan mục trường anh cũng không có phản đối. Đã không có Kim Đông Nhan uy hiếp, đoan một cầm ngọc trên người nhiếp hồn thuật lại thành công giải, tự nhiên là hồi kỳ Long Thành càng tốt. Trở lại kỳ Long Thành, đoan một cầm ngọc biết đoan một trường thanh ba người bị thương không nhẹ, kia thương thế không thể lại trì hoãn, trực tiếp hạ lệnh làm cho bọn họ đi chưa thương, chính mình một mình một người mang theo ngọc hải đường đi an trí. Trước khi đi phía trước, thập phần thận trọng đem một khối hình chữ nhật, chỉ có hai tấc lớn nhỏ ngọc bài để vào tần lạc y y ở trong tay. Ngọc bài mặt trên có đoan mục hai chữ. Tân lạc y thì tuy rằng không có gặp qua này khối bài, lại là nghe nói qua, này liền cùng phiêu miểu tông thanh mục lệnh giống nhau, cầm này khối ngọc bài, có thể yêu cầu đoan mục thế gia vì chính mình làm một chuyện, đoan mục thế gia tất khuynh toàn tộc chi lực vì nàng làm được. Tân lạc y thì không có nhiều làm chối từ, nhận lấy, tuy rằng ở chung không lâu, lại sớm nhìn ra tới đoan mục cầm ngọc là cái loại này sẽ không không duyên hứng cơ chịu người ân huệ người. Nàng nếu không cầm, hắn ngược lại sẽ không an tâm, huống hồ chỉ là một khối ngọc giản mà thôi. Thu chính là, dù sao nàng là không có nghĩ tới thật sự muốn bắt nải khối ngọc giản, làm đoan mục thế gia vì chính mình làm chuyện gì. Bên trong phủ thủ vệ so với phía trước mấy ngày muốn nghiêm rất nhiều, Trần Lạc y hiểu ra Đoan Mục Cẩm Ngọc Sơn cũng không có vội vã rời đi, hơi một suy nghĩ, xoay người hướng Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly chữa thương trụ sân mà đi. So sánh với Đoan Mục Trường Anh, bọn họ hai người chịu thương càng trọng, hơn nữa cũng không biết bọn họ sao lại thế này, chẳng qua dùng Bạch Ngọc Đài đi ra ngoài một chuyến, lại không như thế nào vận dụng linh lực, trở về thời điểm nàng phát hiện kia hai người thương thế ngược lại càng trọng, dùng thần thức tìm tòi, nàng phát hiện bọn họ trong cơ thể linh lực đều có mất khống chế dấu hiệu, không đi gặp, nàng thật sự có chút không yên tâm. Phượng Phi Ly cũng ở tại Đoan Mục Trường Thành trong viện, hai người một cái ở sân mặt trái, Một cái ở sân mặt phải, tần lạc y li hệ cũng không có che dấu hành tung, lập tức đi vào. Tống vô ngân dẫn người canh giữ ở viện ngoại. Mạc ngữ cũng ở. Mạc hàn bọn họ còn có đoan mục trường thanh cái khác hộ vệ, tắc cùng đoan mục thế gia chung cái khác tu sĩ giống nhau, mang theo người đi tìm thích khách. Đoan mục cẩm ngọc cùng đoan mục trường thanh đều hạ tàn nhất lệnh, nhất định phải đem thích khách bắt được nghiêm trị, bằng không về sau ai đều chạy đến đoan mục thế gia tới dương oai loạn một thế gia mặt mũi gì tổn. Nhìn đến Tần Lạc Y Nhi tới, Tống Vô Ngân đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại thế chính mình chủ tử cao hứng lên. Mấy ngày nay Tần Lạc Y Nhi đối thiếu chủ cùng Phượng thiếu chủ, thậm chí còn có sở điện hạ lãnh đạo, hắn đều nhìn ở trong mắt. Chủ tử nôn nóng rồi lại lấy tần cô nương không thể nề hà bộ dáng, hắn cũng nhìn ở trong mắt, vừa rồi hắn còn ở trong lòng mắng to liếu gia còn có thượng quan gia đám kia hỗn đản. Ở thuộc hán thành cư nhiên đê tiện triều thiếu chủ hạ sát thủ, cũng may thiếu chủ không tánh mạng nguy hiểm. Lúc này nhìn đến tần lạc y lì hề lại đây, đột nhiên cảm thấy này có lẽ sẽ là một cái chuyển cơ. Tần lạc y lì hề vào sân lúc sau, hán vây lui cái khác người, chỉ chính mình tự mình canh giữ ở viện ngoại, không dung cái khác tạp vụ người tới gần. Vào sân, tần lạc y lì hề liền đã nhận ra không thích hợp, bên trái trong phòng phượng phi lị nhưng thật ra thành thật ở tu luyện chữa thương. Mà phía bên phải trong phòng đoan mục trường thanh Lại căn bản không có đả toạn Tần lạc y dì hư lệnh một tiếng Bước nhanh đi qua Cũng không đẩy cửa Trực tiếp dùng chân tướng môn đá văng ra Thật mạnh đi vào Đoan mục trường thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng Dưới thân lót đệm hương bù Sắp mặt so với vừa rồi chia tay thời điểm Lại tái nhật vài phần Không khỏi trong lòng càng giận Mắt vượng chung lại bình tĩnh đến dò người Nhìn đến tần lạc y dì hề tiến vào Đoan mục trường thanh có chút ngoài y mớn, đứng dậy nói, y dìa nhi, người đã đến đến rồi. Trên người lạnh leo nháy mắt tan đi, đen nhánh trong mắt nháy mắt có lóa mắt sáng giỏi trợt lóe mà qua. Ấn. Tần lạc y dìa ánh mắt bình tĩnh đến có chút quỷ dị, cười như không cười nhìn hắn nói, buổi sáng cho ngươi chữa thương đàn, đã quên theo như ngươi nói, đó là 11 dai chữa thương đàn, một viên thị trường ít nhất ngàn vạn lượng bạc trở lên, xem ở chúng ta sư vinh mội phân thượng ta không thu ngươi nhiều, cũng không tính luyện đan phí dụng, chỉ thu ngươi tiền vốn hảo, cho ta 500 vạn lượng bạc liền thành." Nói xong, vươn một bàn tay hướng tới Đoan Mục Trường Anh, nghiêm trang hướng về phía bọn họ muốn bạc. Đoan Mục Trường thanh nhìn tay nàng chỉ, kia ngón tay tuyết trắng thon dài, tựa ngọc giống nhau tinh tế bóng loáng, tản ra hơi người ánh, ánh sáng. Ánh mắt tối sầm lại, đáy mắt có khác thường ánh lửa lập lòe, hắn trong lòng nháy mắt dâng lên tưởng nắm lấy nàng tay xúc động. Tần Lạc Y tự nhiên không có sai quá hắn trong mắt ánh lửa, rốt cuộc ở bên nhau nhật tử không ngắn, nhìn dáng vẻ của hắn nàng lập tức liền biết hắn muốn làm gì, khóe mắt hung hăng trừ trừu, trên mặt lại bất động thanh sắc, trong lúc Lơ đãng đem tay thu trở về, khẽ nhếch cằm, cười lạnh nhìn hắn nói, "Bạc, nhanh lên." Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng thu hồi đi xanh miết bạch ngọc ngón tay, không khỏi rất là mất mát, lại cũng đều tự giác đem bạc sờ soạn ra tới. Nói Này vẫn là Tần Lạc Y Y lần đầu tiên cho hắn đan dược sau đó chiêu hắn lấy tiền, trước kia hắn cùng Phượng Phi Ly là chưa bao giờ đưa tiền, đan dược cầm cũng liền cầm. Đương nhiên bọn họ cũng luyến tiếc làm nàng có hại, linh thực tinh thạch, chỉ cần là nàng yêu cầu đổ vần, đều sẽ không chút do dự cho nàng. Lúc này nàng này Phó thân huynh đệ cũng muốn minh tính toán sổ sách bộ dáng, làm đến hắn vốn là buồn bực tâm càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ từ nay về sau thật sự cũng chỉ là sư huynh muội không thành? Sao có thể? Đối tần lạc ý kìa, hắn cùng sư huynh hai người nhưng đều trước nay không nghĩ tới muốn buông tay. Tần lạc ý kìa cầm bạc xoay người liền đi. Đoan mục trường thanh tự nhiên không có khả năng liền như vậy làm nàng rời đi, dưới chân vừa động, thành công chắn nàng trên người. Ý kìa nhi, ngươi cũng chỉ là tới bắt bạc không thành. Đoan mục trường thanh nu hòa ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng xem, ôn nhuận mà hoặc nhân. Đương nhiên. Tần lạc ý gì hãy đáp đến dứt khoát. Ta không tin, ý gì hãy nhi, ngươi nếu chỉ là tới muốn bạc, phía trước lấy đan dược tới thời điểm, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới. Hắn không tin ý gì hãy nhi là thật sự tới bắt bạc, bởi vì nàng căn bản là không kém kia mấy cái bạc. Trong mắt hiện lên một mặt chờ mong chi sắc. Phía trước chưa nói, là nghĩ các ngươi muốn lập tức tu luyện chưa thường, các ngươi thường cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá bế quan cái mấy ngày thời gian thì tốt rồi. Đến lúc đó ta lại tìm các ngươi lấy bạc cũng là giống nhau, tốt xấu chúng ta là sư huynh muội, ta cũng không thể cho các ngươi đan dược khiến cho các ngươi cấp bạc không phải, như vậy cũng quá bất cận nhân tình chút, ta cũng là tin được các ngươi nhân phẩm sẽ không ăn vạ ta bạc không gọn. Bất quá vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, ta phát hiện các ngươi ăn đan dược, kia thương thế không chỉ có không hảo, ngược lại lợi hại hơn, ta cảm thấy đâu lần này là ta nhìn lầm. Các ngươi kia thường thế mấy ngày thời gian sợ là hảo không được, ân, có lẽ còn có tính mạng nguy hiểm, ta không thu các ngươi nhiều, thế nào ta cũng đến đem tiền vốn thu hồi tới không phải. Đã muộn ta sợ chính mình liền tiền vốn cũng thu không trở lại. Chương 60 đánh vỡ. Cư nhiên là sợ bọn họ đã chết không cho nàng tiền. Đoan Mục Trường thanh thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Sắc mặt từ bạch biến hồng, lại từ hồng biến tím, nửa ngày không nói gì. Ngay sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Hắn bị thương nguyên bản liền so Phượng Phi Ly muốn trọng, bởi vì những cái đó đánh lén người đều là hướng về phía hắn mà đi, thân thể bị thương, hơn nữa vừa rồi lại biết được ngũ thân cũng trúng độc, liền tính chờ đến linh thực luyện hảo, không có vài thập niên thời gian, cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Đệ đệ Đoan Mục Trường Anh tuy rằng chưa nói, chính là hắn trong lòng minh bạch, Kim Đông Nhan hạ độc không bình thường, hơn nữa muốn 14 giai đan dược mới có thể giải độc. Huyền Thiên Đại Lục thượng hiện tại chỉ có một có thể luyện chế 14 giai đan dược luyện đan sư, hơn nữa hắn cũng chỉ bất quá là luyện chế 14 giai sơ phẩm đan dược thôi, thành đan suất còn rất thấp, liền tính gom đủ linh thực, có thể hay không luyện chế ra giải dược vẫn là hai nói. Hôm nay phát sinh sự quá nhiều, những việc này vẫn luôn áp lực ở trong lòng, lúc này bị Trần Lạc y lý lời này một kích thích, trong lòng kia cổ quay cuồng khí huyết rốt của cấp lực không được, không ngừng ho khan. Tái nhợt tuấn nhan đều hụ đỏ cũng ngăn không được, còn có kia máu tươi theo bờ môi của hắn liền điên cuồng tuôn ra mà ra, bất quá hắn trong lòng tuy rằng buồn bực, lại vẫn là ở nhận thấy được không thích hợp phía trước, lập tức dùng tay áo che lại môi, không cho Tần Lạc Y Nhi xem, nhưng thần, Lạc Y Nhi vẫn là thấy được. Nàng trong lòng hoảng hốt, tức khắc hối hận lên, thầm mắng chính mình không nên như thế nói không lựa lời, cư nhiên đem Đoàn Mục Trường thành kích thích thành bộ dáng này. Rõ ràng biết hắn hôm nay trong lòng không dễ chịu, nàng cũng là khí cực, hắn cùng Phượng Phi Ly hai người bị như vậy trọng thương, lớn như vậy người, cũng không biết phải hảo hảo yêu quý chính mình thân thể, liền tính hắn vội vã xem mẹ hắn, Lục Ngọc Hải đường trở về, hắn cũng nên nắm chặt thời gian chữa thương mới là. Kết quả nàng tới thời điểm, hắn cư nhiên còn ở trong phòng phát ngốc. Không phải ăn qua chữa thương đan sao? Ta nhìn xem, tại sao lại như vậy? Nàng sớm đã quên chính mình là muốn đi ra ngoài, lôi kéo hắn liền đến một bên giường nệm ngồi hạ, cữỡng chế trong lòng nôn nóng, muốn đi kéo ra hắn tay. Đoan Mục Trường Thanh chỉ cảm thấy lúc này trong cơ thể đau đến lá gan muốn nứt ra, lại né qua tay nàng chỉ, vẫn cứ dùng ống tay áo che lại môi, không cho nàng nhìn đến chính mình nôn ra máu bộ dạng, đứa quáng nói giọng khàn khàn, "Ta khu, ta không có việc gì." "Đều như vậy, ngươi còn nói không có việc gì?" Tân Lạc Y Lià đau lòng vô cùng, cắn răng nói: "Vì cái gì không còn sớm điểm chữa thương, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng?" Kia chết tự lại là như thế nào cũng nói không nên lời. "Y Lià Nhi, ta thật sự không có việc gì." Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, trong mắt sáng ngời, dùng một cái tay khát xoa xoa nàng mặt đẹp, Ách Thanh cười nói: "Y Lià Nhi, ta biết ngươi không phải tới tìm ta lấy bạc, ngươi là lo lắng ta, cố ý tới xem ta có phải hay không?" Hắn trong lòng minh bạch, nàng nói tám phần là khí lời nói. Nhưng chính là khí lời nói, nghe xong hắn cũng cảm thấy tựa bị người cầm dao tử cắt thịt giống nhau, đau đến lợi hại, này mấy tháng, hắn thường thường tu luyện thời điểm đều không thể tĩnh tâm, ngủ thời điểm, càng thường thường bị ác mộng bừng tỉnh, trong ngộng ý liề nhi, cách chính mình càng ngày càng xa, chính mình lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Vừa rồi nàng nói chuyện khi thanh lãnh bộ dáng, liền giống trong ngộng chính mình nhìn đến như vậy giống nhau đáy lòng kia cổ hoảng loạn liền như thế nào cũng áp lực không được. Tần lạc y dì thu thu ánh mắt, nhấp khẩn môi đỏ, vẻ mặt mang theo hảo não. Nhìn chầm chầm vào nàng xem đoan mục trường thanh minh bạch nàng quả thật là lo lắng cho mình, cho nên mới tới chính mình trong viện, cao hứng đến muốn cười, kia khỏe môi còn không có kéo ra, một cổ rời non lấp biển đau ý lần thứ hai đánh út lại, cổ họng thanh ngọt càng thêm nụ liệt, hắn lại kịch liệt hò khăn lên. Tần lạc y dì bị hắn khủ đến tâm đều ninh lên. Một tay vỗ nhẹ hắn trên lưng, một cái tay khác nhanh chóng lấy ra chính mình trên người một viên phẩm giai tối cao chữa thương đan dược, muốn hắn ăn xong đi. "Không cần, phía trước đã ăn qua một viên, nhiều cũng là lãng phí." Đoan Mục Trường thanh cổ nén trong lòng không khỏe, cười lắc đầu nói: "Tuy rằng đều là chữa thương đan, này viên cùng phía trước kia viên không giống nhau, yên tâm, này viên ta không thu ngươi bạc tần lạc y khuyên hắn ăn vào, bất quá nhắc tới bạc Liền nhìn đến Đoan Mục Trường thanh ánh mắt phút chốc tối sầm lại, trong lòng đột nhiên cứng lại, hối hận chính mình như thế nào lại nhắc tới bạc. Đoan Mục Trường thanh hít sâu hai khẩu khí, đem trào ra tới huyết mạnh mẽ nuốt xuống đi, tưởng bình phục trong lòng mãnh liệt mất khống chế khí huyết, lại giác chính mình là lòng có dư mà lực không đủ, hắn biết chính mình hiện tại trạng thái thật không tốt, cần thiết đến lập tức tĩnh tâm chữa thương, lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ không ổn. Hướng về phía Trần Lạc y, y lắc lắc đầu, Thật sự không cần. Hắn vẫn là không có ăn vào đan dược, ngồi xếp bằng ngồi song, vận khởi vô thượng kinh, nhắm mắt bắt đầu trưa thương. Ở nhắm mắt phía trước, hắn sợ tần lạc y gì hay lo lắng, đã lặng yên đem khỏe mối huyết tất cả đều lao đi, lại dùng khiết tịnh thuật đem trên người máu tươi xử lý sách sẽ. Tần lạc y gì ánh mắt gắt gao nhìn hắn, thấy hắn cuối cùng là không hề ho khan hộp máu, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính là tu sĩ, trong cơ thể huyết cũng là hữu hạ xuống máu nhiều, Đại La Kim tiên tới cũng cứu không được mẹ. Bất quá nàng cao hứng đến quá sớm. Sau một lát, ngồi xếp bằng đoàn mục trưởng thanh sắc mặt không chỉ có không có biến hảo, ngược lại càng thêm tái nhợt, phút một tiếng, lần thứ hai cuồng phun ra một ngụm máu tươi, người cũng đột nhiên ngã quỵ đi xuống, sắc mặt trở nên xanh mét. Đoàn mục trưởng thanh, Tân Lạc y li sắc mặt biến đổi, bay nhanh nhảy lên tới đem hắn đỡ lấy, nôn nóng nhìn hắn, một liên tục thăn hỏi, "Đoan mục trưởng thanh, Ngươi làm sao vậy? Ngón tay càng là nhanh chóng miết thượng cổ tay của hắn, dùng thần thức tham nhập hắn trong cơ thể, phát hiện Đoan Mục Trường Thành trong cơ thể linh lực cư nhiên đã hoàn toàn mất khống chế, ở trong kinh mạch tán loạn, kinh mạch càng là bị trong cơ thể cuồng loạn linh lực va chạm đến vỡ nát, đó là tổ hỏa nhập ma dấu hiệu. Tân Lạc y liền ngón tay run lên, đầu trung long một tiếng kịch vang, sau đó trong lòng trong đầu đều là trống rỗng. Tổ hỏa nhập ma, cư nhiên tổ hỏa nhập ma. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thật là tẩu hỏa nhập ma, phẩm dai lại cao chữa thương đan đều không dùng được. Tần lạc y lia ngơ ngẩn nhìn đoan mục trường thanh, một giọt trong suốt nước mắt từ nàng khỏe mắt chạy xuống. Y lia nhi, đừng khóc. Đoan mục trường thanh lúc này rất là suy yếu, có chút cô sức vươn tay xoa nàng khỏe mắt, đem nàng khỏe mắt nước mắt nhi lau lạc, kéo kéo khỏe môi, cười nói, lại đây, làm ta ôm ngươi một cái hảo sao. Đen nháy trong mắt hiện lên một mạt khát vọng. Có lẽ đây là chính mình cuối cùng một lần ôm nàng. Tân Lạc Y từ hoàng hốt bên trong phục hồi tinh thần lại, trừng mắt sắc mặt xanh mét đoan mục trường thanh, lại không co qua đi, nhấp gần môi mỏng, nàng dùng sức chảo quá hắn hai tay, hai người lòng bàn tay tương đối, trong cơ thể vận khởi vô thượng kinh, hai cổ nhu hòa lực đạo, từ trong lòng bàn tay thẩm thấu mà ra, nàng nói giọng khàn khàn, không cần nói chuyện, ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực Ngươi sẽ không có việc gì. Vô dụng. Đoan Mục Trường Thanh lắc đầu, chính hắn thân mình chính mình biết, trong mắt hiện lên một mạt buồn bã, nguyên bản còn tưởng rằng tự mình có thể bồi nàng đến đầu bạc đến lão, bọn họ sẽ có rất dài thời gian có thể ở bên nhau. Cho dù nàng phía trước còn ở sinh hắn khí, không để ý tới hắn, nhưng là hắn nhất định sẽ cầu được nàng thông cảm, mặc kệ hoa bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma cũng trách hắn trong khoảng thời gian này tâm ma quá nặng, lại còn cưỡng hành tu luyện, mới có hôm nay này một kiếp. Ai nói vô dụng? Tân Lạc Y dị hồng mắt hướng hắn gầm nhẹ, "Đoan Mục Trường Thanh, ta không được ngươi từ bỏ, không được ngươi nói cái gì vô dụng nói, ngươi sẽ không có việc gì, bất quá chính là tẩu hỏa nhập ma sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lúc trước sợ giật phong còn không phải tẩu hỏa nhập ma, hắn hiện tại không phải sống được hảo hảo. Ta không được ngươi từ bỏ, có nghe hay không?" Trên tay không có đỉnh chỉ tiếp tục hướng Đoan Mục Trường Thanh trên người đưa vào linh lực. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt tối sầm lại. Hắn đây là tu luyện tâm ma dẫn phát tẩu hỏa nhập ma, ma sở giận phong là bởi vì tu luyện một hơi hóa tam thanh, tuy rằng đại đồng tiểu dị, bất quá kia một hơi hóa tam thanh tẩu hỏa nhập ma, thần gia biết như thế nào hóa giải, mà hắn cũng không có hóa giải phương pháp. Hắn Đoan Mục Trường Thanh không phải này phiến tu chân trên đại lục cái thứ nhất tẩu hỏa nhập ma mà chết người. Cũng không phải là cuối cùng một cái, tu luyện vốn là nghịch tiền, cùng tiền tranh thọ, muốn trường sinh, tu luyện chi lộ vốn là tràn ngập chắc trở. Bất quá! Nhìn đến tần lạc y thì trầm khuôn mặt vì chính mình chưa thương, muốn đem trong thân thể hắn mất khống chế linh lực khống chế được. Đoan mục trường thanh vốn cũng là tâm tính dị thường kiên định người, trong lòng hiện lên mánh liệt cầu sinh ý chí, phối hợp tần lạc y thì cùng nhau nỗ lực. Thật lâu sao sao? Đoan Mục Trường Thanh tẩu hỏa nhập ma tình huống không chỉ có không có hảo một chút, ngược lại càng nghiêm trọng, Ngọc Phủ lực lượng cũng hoàn toàn tản ra, không chịu khống chế ở trong cơ thể trong kinh mạch luẩn động, ngũ tạng lục phủ còn có kinh mạch thượng thương càng trọng, cư nhiên tùy thời có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Phục. Đoan Mục Trường Thanh lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi tới, hơi thở càng thêm mỏng manh, lắc đầu nhìn Tần Lạc Y hiền nói, "Y Lia Nhi, không cần uổng phí công phu." Dùng sức tách ra hai người để ở bên nhau bàn tay, không nghĩ làm tần lạc ý ghi hề lại vì chính mình hao phí lực lượng. Đều do ta. Tần lạc ý ghi hề nhìn hắn lầm bẩm, hận chết chính mình vì cái gì muốn đề bạc sự, rõ ràng là lo lắng hắn, lại nói ra nói vậy tới, cư nhiên kích thích đến hắn tẩu hỏa nhậm ma, nếu hắn thực sự có cái cái gì không hay xảy ra. Nghĩ đến đây, nàng hốc mắt càng đỏ, nàng đột nhiên nhào vào đoàn mục trường thanh trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn eo lẩm bẩm tên của hắn. Nghe Trần Lạc ý gì cơ nhiên đem hắn tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân ôm ở tự mình trên người, Đoan Mục trường thanh giận mình, sau đó giải thích nói, "Y Li Nhi, này không liên quan chuyện của ngươi, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma là ta chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện nhập ma chứng, hôm nay sẽ như vậy cũng chỉ là vừa khéo mà thôi, ta biết chính mình vào tâm ma, lại không có khiến cho cũng đủ coi trọng, cho nên mới như vậy, nha đầu ngốc, không liên quan chuyện của ngươi." Hắn không nghĩ làm nàng ấy nấy. Tâm ma lại thêm bị đánh lén thương thế, còn có đối mâu thân lo lắng, mới là hắn nhập ma nguyên nhân chủ yếu. Y ghi hề nhi lời nói, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng hắn đáy lòng cũng biết nàng là khẩu thị tâm phi thôi, như thế nào sẽ bởi vì nàng mà nhập ma. Nàng hôm nay liền tính không tới, hắn biết lấy hắn hiện tại trạng thái, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ma trướng! Vui đầu ở trong lòng ngực hắn tần lạc y gì thân thể run lên. Trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên liền nghĩ tới ma đầu Kim Đông Nhan, nhớ tới chính mình ở khói sóng trong cốc tu luyện ra thủy linh hoa. Ở kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc linh hoa bên trong, thủy linh hoa là duy nhất có chữa thương hiệu quả, cũng không biết đối tẩu hỏa nhập ma có hiệu quả hay không. Nhìn Đoan Mục Trường Thanh lúc này suy yếu vô cùng bộ dáng, Tần Lạc Y quyết định nhất định phải thử một lần, nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Từ Đoan Mục Trường Thanh trong lòng ngực ngẩng đầu lên, Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, "Khoảng thời gian trước, ta phải một cái công pháp, có thể dùng để chữa thương, ta tới thử xem, nhìn xem hiệu quả thế nào." Đoan Mục Trường Thanh không nói gì, đối nàng nói công pháp, kỳ thật cũng không ôm hy vọng, tẩu hỏa nhập ma sau còn có thể sống sót tu sĩ, từ từ trước tới nay, năm căn ngón tay đều có thể số đến ra tới, hắn lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, tưởng lắc đầu, trong cơ thể lực lượng càng thêm hỗn loạn, hắn kêu lên một tiếng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tân Lạc Y dị trong lòng căng thẳng, biết thời gian cấp bách, di động Đoan Mục Trường Thanh thân thể, làm hắn dựa vào đầu giường cùng chính mình mặt đối mặt ngồi, hai người tay đều bình rối mà ra, lòng bàn tay đối với lòng bàn tay. Từ tay nàng trong lòng có một cổ cực kỳ nhu hòa mang theo bừng bừng sinh cơ kỳ dị lực lượng từ trui vào Đoan Mục Trường Thanh trong cơ thể, đốn giấc nguyên bản đau đớn tựa liệt hỏa bị bỏng thân thể, mát lạnh sảng khoái không không ít. Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh trong cơ thể tán loạn linh lực cư nhiên bị khống chế, bình tĩnh xuống dưới, Ngọc phủ cũng dần dần bắt đầu một lần nữa ngưng tụ trở lại đan điền, không giống vừa rồi như vậy khủng bố đến trong cơ thể linh lực tự tùy thời đều phải phá thể mà ra. Tân Lạc Y lý trong lòng khó nén vui sướng, nàng biết chính mình đánh cuộc chính xác, chỉ là Đoan Mục Trường Thanh lại còn không có tỉnh táo lại, nàng không có buông tay, tiếp tục điều động trong cơ thể thủy linh lực, ôn dưỡng hắn ngũ tạng lục phủ. Không thể không nói, kia thủy linh lực chữa thương hiệu quả quả nhiên cực hảo, nàng dùng hơn nửa canh giờ thời gian, liền thành công áp lực hạ trong thân thể hắn tán loạn lực lượng, phóng như hắn tiếp tục tẩu hỏa nhập ma, lại dùng gần một canh giờ, Đoan Mục Trường Thanh trong cơ thể thương thế thì tốt rồi hơn phân nửa. Chỉ là này một phen động tác xuống dưới, không chỉ có nàng trong cơ thể thủy linh lực đều mau hao cái sạch sẽ, chính là linh lực cùng phụ đệ chi lực cũng mau khô kiệt. Chờ Đoan Mục trưởng thanh rút cuộc từ hỗn độn trạng thái trung tỉnh táo lại thời điểm, thần lạc y thủy linh lực đã vận dụng tới rồi cực hạn. Nhìn đến hắn tỉnh táo lại, kia khẩu cường dẫn theo lực lượng đột bùng lòng, cuối cùng yên lòng, xả ra một mạt thực miễn cưỡng tươi cười, sờ sờ hắn mặt, lẩm bẩm: "Ngươi tỉnh, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc không có việc gì." Tiếng nói vừa dứt, nàng mắt nhắm lại, thẳng tắp liền sau này ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Y Nghi Nhi Đoan mục trường thanh khẩn trường, nhìn nàng tái nhật đến không có gì huyết sắc khuôn mặt, nói giọng khẳng khàn, y hề nhi, ngươi làm sao vậy? Trong lòng ngực nhân nhi nhắm chặt con mắt, mềm mại ngã xuống ở trên tay hắn, tái nhật mà yếu ớt. Đoan mục trường thanh lại cấp lại thức, đôi mắt đều đỏ, cũng không dám dùng sức lây động, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, sau đó vương tay, đem thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, ở nàng trong cơ thể nhìn vài vòng. Rốt cuộc xác định nàng chỉ là trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá mức quá độ, cho nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một ít thời điểm hẳn là là có thể hào lên. Tìm được nàng hôn mê nguyên nhân, đoan một trường thanh kinh hoảng hoảng sợ tâm cuối cùng là thả xuống dưới, gắt gao đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, khỏe mắt ướt ác, có một giọt trong suốt lạng yên chạy xuống, tích nhập tần lạc y đi cổ bên trong. Nhẹ lầm bẩm, y đi à nhi. Còn hảo ngươi không có việc gì nếu bởi vì cứu chính mình mà xúc phạm tới nàng, hắn Mệnh Viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hảo sau một lát, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trong lòng ngực nhân nhi tái nhợt khuôn mặt, vươn tay yêu thương vuốt ve, trong mắt toàn là vô tận triền miên nung tình, đem nàng bên má rơi dụng một sợi tóc đen luốt ở như sau, đem nàng tạm thời đặt ở một bên giường nệm phía trên. Đem trên giường sửa sang lại sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều một lần nữa đổi qua lại nhẹ nhàng bế lên giường nệm người trên nhi, xúc lên chăn, hắn đem Tần Lạc Y y thật cẩn thận thả đi vào, rồi sau đó chính mình cũng chui đi vào, cẩn thận ôm nàng, giống như ôm rễ toái chân bảo giống nhau. Già Ngọc diễn tiến vào thời điểm, chính là nhìn đến kia một bức hai người giao cổ mà nằm cảnh tượng, trong mắt sai lăng không thôi. Tần Lạc Y y ngày hôm qua một đêm chưa về. Nàng ngày hôm qua vì đoàn một cẩm ngọc giải nhiếp hôn thuật, hấp thu linh hồn chi lực quá mức với cường đại Tuy rằng lúc ấy không có gì, bất quả hắn cuối cùng là không yên tâm. Lấy hắn tu vi, tiến vào thời điểm đã hoàn toàn có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Hơn nữa thực mau liền phát hiện tần lạc y y hơi hơi thở, chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn tiến vào lúc sau, sẽ nhìn đến tần lạc y y cùng đoan mục trường thanh thân mật giao triền nằm ngã vào cùng nhau. So với hôm qua, đoan mục trường thanh khí sắc hảo rất nhiều, cơ hội nhìn không ra tới đã từng chịu quá bị thương. Mà tần lạc y sắc mặt lại có chút tái nhợt, nàng bị đoan mục trường thanh nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, cái chán no đủ, cảm tiêm xảo mượt mà, có chút tái nhợt môi anh đảo hơi hơi nhóc, ba nghìn đen nhánh sợi tóc quanh cũng có khúc hữu phô khai ở màu trắng gối đầu phía trên, đầu hạ gối chính là đoan mục trường thanh cánh tay. Già ngọc diễn trong lòng sóng gió phấp phồng, hắn biết chính mình hẳn là lui ra ngoài, chính là kia chân lại tựa sinh căn giống nhau, như thế nào cũng vô pháp rời đi. Tần Lạc Yiyi Phiên Phiên thân, lại không có tỉnh lại, thay đổi một cái thoải mái chút tư thế lại nặng ngây ngủ, không hề có nhận thấy được trong phòng có người. Bất quá nàng động tác lại bừng tỉnh đứng ở trong phòng Giản Ngọc diễn, Giản Ngọc diễn như khói nhẹ giống nhau nhảy lên trong phòng xa nhà, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hắn từ phòng nhẫm đi xuống nhìn lại, càng có thể rõ ràng nhìn đến Tần Lạc Yiyi ngủ nhan. Tần Lạc Yiyi xoay người động tác, đem Đoan Mục Trường Thành cũng bừng tỉnh. Đoan Mục trường thành cả kinh, phút chốc mở mắt ra tới, nhìn ở chính mình trong lòng ngực nặng nghê ngủ Nhân Nhi, nhìn chằm chằm nàng một lát, cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, còn có trong lòng ngực mềm ấm, căng chặt thân thể lại dần dần thả lỏng. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, trong lòng ngực Nhân Nhi sắc mặt so với đêm qua, muốn hảo rất nhiều, bất quá vẫn là mang theo chút bệnh trạng tái nhợt, có vẻ dị thường yếu ớt, hắn giơ tay xoa nàng mặt, thực nhẹ, tựa hồ sợ bừng tỉnh nàng giống nhau. Trong mắt là vô tận chịu mến, tay trái cánh tay bị tần lạc y li hề đè ép một đêm, cả đêm hắn đều sợ hai chính mình sẽ bừng tỉnh tần lạc y li hề, cho dù cánh tay đã tê dần, cũng không đành lóng di động, chỉ vận linh lực, không ngừng ở trong cơ thể tuần hoàn, giảm bất trên tay không khỏe. Đoan một trường thanh trong mắt cực nóng thâm tình, làm giản ngọc diễn xem đến âm thầm kinh hãi. Tần lạc y li hề tu vi, người khác không biết, hắn lại là biết đến, kia chính là đã tu luyện ra linh hoa, Đột phá tử phủ điền phong tu vi, nếu không phải nàng nguyện ý, Đoan Mục Trường Thanh sao có thể gần gũi nàng thân. Ánh mắt lần thứ 2 dừng ở Tần Lạc Y Li trên mặt, có vẻ sâu thẳm khó lường, không có sai quá nàng tái nhợt suy yếu. Đoan Mục Trường Thanh buông xuống vô về Tần Lạc Y Li khuôn mặt tây, hoàn mỹ môi mỏng hôn lên nàng môi đỏ, giàn ngọc diễn sắc mặt tối sầm lại, đang muốn nhảy xuống đi, Đoan Mục Trường Thanh đã hơi thúc từng ly. Ngủ một buổi tối, Tần Lạc Y Li nguyên bản liền phải tỉnh. Đoan mục trường thanh động tác tuy nhẹ, vẫn là đem nàng bừng tỉnh, nàng mở mắt ra tới, chính vọng tiến đoan mục trường thanh đầy mặt yêu thương ánh mắt chung. Phát hiện chính mình nằm ngã vào đoan mục trường thanh trong lòng ngực, tần lạc y li thon dài lồng mi nhẹ nhàng run rảy, chi xuống tay nhớ tới, vừa mới khởi đến một nửa, nương tay đến đột nhiên lại ngã xuống. Chương 61 tương bức Đoan mục trường thanh bay nhanh đỡ nàng, lo lắng nhìn nàng nói, y lia nhi, cẩn thợ. Tân lạc y dưới trên người mềm đến lợi hại, nhớ tới ngày hôm qua đoàn mục trường thanh thiếu chút nữa nhập ma, nàng vận dụng thủy linh lực vì hắn chữa thương, kết quả trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá mức đến hoàn toàn. Không nghĩ tới nghỉ ngơi một buổi tối, cũng không có thể khôi phục lại. Trong mắt hiện lên một mà tảo não, còn có chỗ nào không thoải mái? Đoàn mục trường thanh ôn nhu hỏi nàng, ánh mắt triền miên mà nóng dự, mang theo dấu không được lo lắng, biết nàng nhớ tới thân, liền dối tay đỡ lấy nàng. Làm nàng dựa dường ngồi dậy, động tác thật cẩn thận, sợ thương đến nàng giống nhau. Tân lạc y ghi lắc đầu nói, không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nàng trong cơ thể hiện tại linh lực rất ít, xem đoan một trường thanh thần sắc cũng biết hắn là không có việc gì, hoàn toàn yên lòng. Hơi hơi đóng mắt, nàng điều động trong cơ thể cực nhỏ linh lực, vận khởi vô thượng tâm, tuần hoàn mấy cái chu thiên, trong cơ thể cảm giác vô lực cuối cùng tiêu trừ một ít không bao giờ sẽ lại mềm đến ngồi đều ngồi không yên. Lần thứ 2 mở mắt ra tới, nàng nhìn về phía Đoan Mục Trường Thanh. So với đêm qua, Đoan Mục Trường Thanh khí sắc hảo rất nhiều, nghĩ đến hắn lúc ấy thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, còn có vối mửa máu tươi bộ dáng, nàng hiện tại nhớ tới còn dị thường kinh hãi. Hơi mang tái nhợt khóe môi gợi lên một mặt vũ mị ý cười, nàng nâng lên ngón tay, hướng tới Đoan Mục Trường Thanh ngoéo một cái. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt sáng ngời, Vẻ mặt khó nén kích động, phản ứng thực mau tiến đến gần, cùng nàng song song ỉ trên đầu giường phía trên, bất quá hắn là nghiêng thân mình, hướng tới tần lạc y y về phương hướng. Tần Lạc y xem nhẹ hắn trong mắt triền miên tự nóng, trực tiếp dùng ngón tay gợi lên hắn hoàn mỹ kiên nghị cảm, cười đến càng thêm vũ mị sắc lạ, mắt phượng trung có liễm diễm ba quang lập lòe, nàng tới gần Đoan Mục Trường Thanh. Đoan Mục Trường Thanh không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm nàng môi đỏ, trong mắt hiện lên chờ mong. Lại không hề động tắc một bộ nhậm nàng sâu xé bộ ráng Tần lạc y ghi đầu mắt thấy phải nhờ vào gần hắn Lại khắp nơi cách hắn còn có một tất khoảng cách thời điểm ngừng lại Vung ra hắn cằm Một cái tay khác cũng nâng lên Một bàn tay nắm hắn một bên khuôn mặt Đột nhiên phát lực Cắn răng hung hăng xoa bóp Đem hắn một trương tuấn nhan xoa bóp đến thay đổi hình Một bên miết còn một bên hung tận nói Ta làm ngươi có thương tích còn nơi nơi chạy loạn Ta làm ngươi không hảo hảo chữa thương Cố tâm ma cư nhiên còn có cái dấu. Đoan Mục Trường Thanh, tẩu hỏa nhập ma thực hảo chơi có phải hay không? Một cái hai đều đi tẩu hỏa nhập ma làm ta sợ. Hôn Đản, tuy rằng oán trách chính mình kích thích hắn, chính là lấy nàng tu vi, trong lòng cũng thực minh bạch, nếu không phải hắn tâm ma thực trọng, như thế nào sẽ nhập ma? Tu sĩ đều là tâm tính đặc biệt kiên định người, sao có thể bị nói mấy câu liền kích thích, đặc biệt là Đoan Mục Trường Thanh, mấy năm nay cùng hắn ở chung, Nàng kiên nghị tính tình, nàng tự nhiên là minh bạch, con hảo. Hắn cuối cùng là không có việc gì. Nếu ngày hôm qua hắn thật sự có cái gì không hay xảy ra. Cho dù đấy lòng minh bạch hắn tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, nàng chỉ sợ cũng sẽ ấy náy thương tâm cả đời. Đoan một trường thanh đầu tiên là sai lăng, tần lạc y lìa dừng ở, ở trên mặt hắn tay cũng không phải là đùa giỡn. Tuy rằng đã không có linh lực, nàng vẫn là có một đống sức lực, đem hắn mặt xả đến sinh đau. Thật xin lỗi. Đoan Mục Trường Thanh nghe nàng giống giận, biết là chính mình ngày hôm qua làm sợ nàng, trong mắt thương tiếc càng sâu, cũng không tránh trốn, nhậm nàng ở chính mình trên mặt hung hăng xoa bóp phát tiết. Một phen động tác lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh không có hô quá một tiếng đau, thân lạc y liễu lại cảm thấy tay tê dại, lúc này mới ngừng lại, một lần nữa ỷ trên đầu giường thượng, méo méo lắc lắc buồn rủn cánh tay. Xách, không có gì linh lực ở trong cơ thể thật đúng là không tói quen. Tay đau. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng bộ dáng, liền biết nàng là nghiết đau tay, cười khẽ, hắn đứng dậy đem tay nàng nắm tiến lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp, một cỗ nhu hòa linh lực từ hắn trong tay thẩm thấu mà ra. Sau một lát, xác định nàng không đau, lại lui khai đi, nhẹ giọng nói, "Ngươi tiếp tục đi." Nhắm hai mắt lại, một bộ nhợm nhạt sâu xé bộ dáng. Tân Lạc Y Li vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn hắn đã có chút phiếm hồng trên nhan, nơi nào còn nghiết đến đi xuống. Tưởng xuống giường, lại cảm thấy tinh thần có chút vô dụng, đây là trong cơ thể không có gì linh lực ảnh hưởng, vì thế cũng nhắm lại mắt, dứt khoát không để ý tới hắn. Trong lòng lại tự nhủ thầm, nàng chưa bao giờ biết, chính mình cái này nhị sư huynh, cư nhiên còn có chịu ngửa khuynh hướng. Đoan Mục Trường thanh mở bừng mắt, nhìn bên cạnh người nhắm mắt dưỡng thần nhân nhi, trong mắt có lộng lẫy lưu ly ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hắn lại gần qua đi, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tân Lạc Y chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái, liền lại nhắm hai mắt lại, chỉ trong lòng cân nhắc, chỉ sợ chính mình trên người lực lượng, trong vòng vài ngày đều không có biện pháp khôi phục bình thường, bất quá dùng linh hoa chữa thương, hiệu quả nhưng thật ra không tồi. Liêu Tử Ngọc còn ở Kỳ Long Thành, ở không có bắt được thích khách phía trước, hắn hiển nhiên là sẽ không rời đi, còn có kia thượng quan chiến, trước kia đảo không để bụng bọn họ, hiện tại nàng quyết định bế quan tu luyện mấy ngày lại nói "Em và Nhi, còn có thể như vậy ôm ngươi, thật tốt." Đoan Mục Trường thanh lẩm bẩm mà kêu tên nàng, ấm áp môi nhẹ nhàng ở nàng sợi tóc cần cổ Lưu Luyến, hôn qua cái buổi tối, chả vốn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Tân Lạc Y Lì nhẹ nhàng cong cong khẽ môi, đôi mắt mà ôn nhuận môi mỏng, từ phát gian chần chọc truyền qua nàng trên môi, đột nhiên Đoan Mục Trường thanh nhẹ nhàng một cái xoay người, đè ở nàng trên người. Tân Lạc Y Lì nâng lên tay tới vòng lấy cổ hắn. Mắt thấy hắn càng ngày càng quá mức, sắp mất khống chế, lại nghĩ tới đêm qua hắn tẩu hỏa nhập ma ngã xuống khi tình cảnh, nhịn không được hung hăng cắn hắn một ngụm. Đoan Mục Trường thanh kêu lên một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thật sâu hít một hơi, huynh phục vừa lật nhộn nhạo tâm, nghiêng người ngã vào một bên, duỗi tay lại đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, trong mắt hiện lên một mạt táo náo. Biết nàng trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá mức đến lợi hại, hắn nguyên bản chỉ là tưởng hôn môi nàng một chút, không nghĩ tới cư nhiên sẽ mất khống chế. Sở công tử, ngoại phong truyền đến Tống Vô Ngân thanh âm. Nhà ngươi chủ tử ở bên trong. Ờ. Bất quá Tống Vô Ngân nghĩ đến đêm qua Trần Lạc Y cả đêm không có rời đi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi vào thông báo một tiếng, Sở Dật Phong đã vòng khai hắn đi vào, kéo kẹt một tiếng sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trần Lạc Y đã từ trên giường xuống dưới. Sở giật phong là nghe nói đoan mục trường thanh bị thương mới tới rồi, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn đến tần lạc ý đi hề. Đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt hiện lên một kia sáng kỳ dị, ngay sau đó cười nói, ý đi hề nhi, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này. Sau đó ánh mắt lại dừng ở đoan mục trường thanh trên mặt, nhìn trên mặt hắn thần sắc bình thường, không khỏi kinh ngạc nói, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua bị thương. Bất quá ngươi bộ ráng này, như thế nào cũng không giống bị thương à. Bên ngoài truyền đến ổn ảo huyên áo, chẳng lẽ đều là nói hiệu nói vượn không thành. Tần lạc y dì sắc mặt bạch sắc trong suốt, ngược lại là thần sắc của nàng không tốt lắm, sở giật phong khẽ như mày. Ngôi ở trước gương tần lạc y dì hề nhịn không được phiết phiết ngôi. Đoan mục trường thanh nhìn thoáng qua tần lạc y dì hề, không có xem nhẹ nàng trong mắt đột nhiên mà tới thức giận. Biết sở giật phong lời này lại gợi lên ngày hôm qua chính mình tẩu hỏa nhập ma sự tình, ánh mắt trật lué, nói, tự nhiên là thật. Bất quà y đi hãy nhi giúp ta liệu thương, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm. Sở giật phong bừng tỉnh, trách không được tần lạc y đi thần sắc không phải thực hảo. Tần lạc y đi từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra lược, đêm qua hai người lại là tranh chấp, sau lại đoan mục trường thanh lại tẩu hỏa nhập ma, nàng tóc sớm tán loạn khai. Sở giật phong cùng đoan mục trường thanh tay ngưỡng ấy, đều tưởng tiến lên cầm lược cho nàng trải vướt kia một đầu đen nhánh như mây tóc đẹp. Việc này trước kia bọn họ nhưng không có thiếu đã làm Nói thực ra Hai người trải đầu công lực So với tần lạc y rìa còn hảo Tần lạc y rìa từ xuyên tới lúc sau Những cái đó phức tạp đầu tóc hình thức Đến bây giờ sẽ sơ cũng không có mấy cái Bất quá hai người đều sợ chọc tần lạc y rìa sinh khí Cuối cùng là nhịn xuống không có quá khứ Chỉ một bên nói chuyện Một bên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng từ trong gương chiếu ra mặt đẹp Sở giật phong mắt sắc Nhìn đến Đoan Mục Trường Thanh trên giường có vài sợi rơi xuống tóc đẹp, chiều dài cùng Lạc Y tóc chiều dài tương tự, nàng tóc cũng tán loạn, nếu chỉ là chưa thương, hiển nhiên sẽ không đem tóc làm cho như thế hỗn độn. Khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua mỉm cười mà đứng Đoan Mục Trường Thanh, tâm tư khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền cao hứng lên, bọn họ ba người bên trong, cuối cùng có người có thể đủ cản tiến thêm một bước. Nay mấy tháng tới nay, kia cái gì muốn trừ bỏ đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly một mình có được tần lạc ý ý, ý tưởng, sớm bị hắn ném tới rồi trả hoa quốc đi, hiện tại chỉ ngóng trông ý ý ý nhì đừng rời khỏi chính mình bên người liền hảo. Mấy ngày nay ở chung, hắn biết đoan mục trường thanh cùng phượng tập ly như hắn giống nhau, đều đều hái thảm nữ nhân này. Nhìn không được kéo kéo khỏe môi, trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Tuy rằng có chút không phúc hậu, hắn vẫn là tưởng nói, đoan mục trường thanh này thương nhận được hảo A. Rốt cuộc làm y lì hẻ nhi thái độ mềm hóa, cư nhiên lưu tại hắn nơi này qua đêm. Sách, nếu là có thể làm y lì hẻ nhi tha thứ chính mình, làm hắn trọng thương một hồi hắn cũng nguyện ý, đáng tiếc y lì hẻ nhi quá thông minh lại mất cảm, hắn cũng không dám vì làm nàng đau lòng, tha thứ chính mình trước kia làm sự mà cố ý bị thương, muốn thật làm như vậy, hắn biết chính mình cuối cùng chỉ sợ thật sự sẽ hoàn toàn mất đi nàng. Đây cũng là bọn họ ba người đều biết rõ y lì hẻ nhi mềm lòng lại đều an ý không có sử dụng khổ nhục kế nguyên nhân. Phượng Phi Ly rời khỏi tu luyện, nghe được cách vách có nói chuyện thanh âm, Tiêu Sái nhảy xuống giường nệm, đã đi tới, hắn so đoan mục trường thanh thương thế muốn nhẹ, phía trước ăn chữa thương đàn, lại trải qua một buổi tối chữa thương, nhưng thật ra hảo không ít. Tần Lạc Y từ trong gương nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng bâng lãng, biết Phượng Phi Ly đã không có trở ngại. Phượng Phi Ly cũng thực ngoại ý muốn Tần Lạc Y cư nhiên lại ở chỗ này cùng sở giật phong giống nhau, thực mau nghị thông suốt trong đó quan mấu chốt, trên mặt hắn kho nén ý cười, mắt đào hoa sóng trùng quang nột ngạo. Chờ tần lạc ý gì hãy rửa mặt trải đầu song sau, đoan một trường thanh sớm phân phó người bưng tới sớm một chút, tất cả đều là tần lạc ý gì hãy thích ăn, ba người ngồi ở cùng nhau, bồi ở tần lạc ý gì hãy bên người, đều đều phân ngoại ân cần, khỏe mắt đôi lông mày cẳng có dấu không được vui mừng. Tần lạc ý gì chỉ là cơm miệng ăn, Nhìn bọn họ kia vui sướng bộ dáng, âm thầm thở dài một hơi, thật không có nói thêm nữa cái gì, đêm qua Đoan Mục trưởng thành sự, làm nàng đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng ngày hôm qua lại là cấp Đoan Mục Cẩm Ngọc giải nhiếp hồn thuật, sau lại lại là cấp Đoan Mục trưởng thành chữa thương, trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá mức, lúc này an uống mở rộng ra, ăn không ít đồ vận. Sở Dật Phong ba người càng thêm vui mừng. Nhìn đến tần lạc y an uống mở rộng ra, Ba người muốn ăn cũng cực kỳ hảo, cũng ăn xong không ít đồ vật, sau lại Đoan Mục trưởng thành còn làm người lại lần nữa đưa tới một phần, cũng bị mấy người ăn cái sạch sẽ. Đoan Mục huynh. Sáng sớm thượng, Liêu Tử Ngọc cùng thượng quan Chiến Liên Khâm đi vào Đoan Mục trang phủ, nhìn thấy Đoan Mục cầm ngọc, hai người đều không âm không dương cùng hắn chào hỏi. Đoan Mục huynh, đã qua vài thiên thời gian, ngươi phía trước nói nhất định sẽ tìm được thích khách, không biết hiện tại nhưng có thích khách tin tức. Thượng quan chiến mặt lạnh lùng khoanh tay nói: Hắn liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, cư nhiên bị người bị thương như vậy trọng, may mắn kia nhất kiếm không có trỉnh giữa trái tim, bằng không há còn có mệnh ở. Mấy ngày nay vừa thấy đến chính mình nhi tử, hắn liền có tưởng đem hung thủ bầm thây vạn đoạn xuống động, huống chi hắn ở giản ngọc diễn trên tay, hắn còn ăn một cái lỗ nặng. Việc này hiện tại Kỳ Long thành đều đã truyền khắp. Tưởng hắn thân là thượng quan thế gia gia chủ, Tuy nhiên còn không bằng một cái hầu bối. Đốn giác mặt mũi quếch giác, mà làm hắn càng khiếp sợ chính là, như thế tuổi trẻ giản ngọc diễn, đến tuột cùng là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian bên trong, tu vi so với bọn hắn còn cường đại khủng bố. Mấy ngày nay cả đêm, hắn mắt cũng không hợp, phái ra rất nhiều người đi tra giản ngọc diễn chi tiết, được đến kết quả làm hắn càng thêm khiếp sợ, hắn cùng Tần Lạc Y y hệt giống nhau, chỉ có tiến nhập Phiêu Miểu tông mấy năm thời gian mà thôi. Tu vi lại như vậy biến thái, việc này thực sự quỷ dị. Đoan Mục cảm ngọc hôm nay sắc mặt cũng không phải rất đẹp, hoa mấy ngày thời gian, cuối cùng an trí hảo thê tử Ngọc Hải Đường, lại thủ một buổi tối, vừa mới ra tới, này hai người liền âm dương quái khí tìm tới một tối. Có thể tiến vào hắn bảo hộ nghiêm ngặt trong phủ giết người, thậm chí còn cải biến hắn trong phủ bí trận, lại thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Như vậy thích khách là người bình thường sao? Trong lòng không vui, Trên mặt liền không cởi ý, hơi nhinh mày, trầm giọng nói: "Bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, các ngươi như vậy, cũng quá sốt ruột chút đi. Không phải chúng ta sốt ruột." Liêu Tử Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, "Đoan Mộc huynh, ta không biết ngươi là đã tra được hung thủ, không muốn nói đâu, vẫn là thật là không có tra được. Ngươi lời này là có ý tứ gì?" Đoan Mộc Cẩm Ngọc Đồng Tử đột nhiên có chút, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. "Đoan Mộc huynh, Nay toàn bộ Kỳ Long Thành đều là của ngươi, bên ngoài nghe đồn tin tưởng ngươi không phải không có nghe được, kỳ thật ta cũng thực nghi hoặc, kia thích khách có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới giết người còn chạy đi, nhập Đoan Mộc trong phủ như nhập không người nơi người, trên đời này đến tuột cùng lại có mấy người. Liêu Tử Ngọc kéo kéo khóe môi nói, tuy rằng bởi vì lần trước nhà ta hàn tình được đến một quyển công pháp, khuynh thành thành rất nhiều người mục tiêu, bất quá bọn họ đều là hướng về phía kia Ngọc Giản mà đi. Chưa từng có người vừa lên tới liền phải lấy nàng tính mạng, lần này cũng may có Thượng quan công tử. Bằng không, nơi nào còn có Khuynh Thành Mệnh ở. Nói tới đây khi, hắn nhìn về phía Thượng quan chiến, hai người trao đổi một ánh mắt, bởi vì việc này, hai nhà quan hệ hiển nhiên gần rất nhiều. Đoan Mộc Hinh, kỳ thật là ai động tay, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta muốn chính là chân chính hung thủ, ngươi cũng không thể như vậy kéo. Cuối cùng tùy tiện tìm cá nhân tới nói cho chúng ta biết đó chính là hung thủ, chúng ta chính là không thuần theo. Thượng quan chiến lệnh giọng phụ hòa nói. Đoan một cẩm ngọc khí vui vẻ. Cái nào là hung thủ? Bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Trong mắt hiện lên một mặt niệm ai. Này hai người chỉ kém không có chỉ tên điểm họ nói hung thủ chính là tần lạc y dị cùng giảng ngọc diễn. Bên ngoài nghe đồn truyền đến ồn ào huyên áo. Này hai người công không thể không? Hừ. Này hai người ở Giản Ngọc Diễn trong tay ăn lỗ nặng, ném thể diện sự tình, sau lại hắn cũng biết, chính bọn họ không dám đối Giản Ngọc Diễn đối thủ, Kiên Kỵ hắn, cư nhiên nghĩ ra như vậy để tiện biện pháp, buộc hắn Đoan Mục Thế gia cùng Giản Ngọc Diễn làm đối, còn lợi dụng lời đồn đãi tưởng cô lập Giản Ngọc Diễn, dẫn tới ý đồ đáng chết. Hung thủ là ai? Kỳ thật chúng ta cha đến cũng có mặt mày, yên tâm, chúng ta Đoan Mục gia tự nhiên sẽ không tùy tiện tìm cá nhân giả mạo hung thủ. Đoan Mộc Trường thanh từ ngoài phòng đi đến, một thân huyền sắc tinh xảo áo gấm, sấn đến hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong, tôn quý mà khí phách, nhìn về phía Liễu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến ánh mắt, lạnh băng mà xa cách. Cùng hắn cùng nhau tiến vào, còn có một thân tây hồ thủy sắc cầm váy tần lạc y điệp, sương ngủ đối tóc tóc mây, mắt phượng minh nhân. Lối xa mày đẹp quanh quần thanh hoa như nước hơi thở, hoa anh đào dường như môi đỏ hơi hơi giơ lên. Ngọc thụ lâm phong phượng phi ly cùng sở giật phong mỉm cười một tả một hữu đứng ở nàng bên người. Nga, hung thủ đã có mặt mày. Liêu tử ngọc ánh mắt nhẹ lué, âm thầm kinh dị với đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly bất quá mấy ngày thời gian, khí sắc cư nhiên như thế hảo, hoàn toàn nhìn không ra đã từng chịu quá trọng thương dấu hiệu, là ai. Đoan mục cầm ngọc ánh mắt lué lué, không nói gì, nhìn đến tần lạc y đi hay mấy người tiến vào, bất quá thần sắc rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Đoan Mục Trường Anh cũng tới. Đoan Mục Vân đi theo hắn bên cạnh, hốc mắt hồng hồng, nàng mang theo người đuổi theo cha thích khách, hôm nay buổi sáng sáng sớm mới trở về, đã biết mâu thân chúng độc, vừa rồi cùng Đoan Mục Trường Anh cùng đi xem qua. Nếu các ngươi sợ chúng ta tùy tiện tìm cá nhân tới giả mạo hung thủ, ngốc một lát liền thỉnh hai vị cùng chúng ta cùng đi đi, tận mắt nhìn thấy chúng ta đi đem thích khách trả trở về. Đoan Mục Trường thanh kéo kéo khóe môi đảm cười, ánh mắt lại lạnh hơn. Liêu Tử Ngọc cùng Thượng quan Chiến hai người mặt coi liếc mắt một cái, lại thực mo đừng khai mắt, hai người trong mắt đều hiện lên một màn tinh quang. Nếu hiện chất đã có manh mối, trong chốc lát chúng ta liền cùng đi hảo, nhìn xem đến tụt cùng là ai lá gan như vậy lại, cư nhiên dám lẻn vào Đoan Mục trang phủ, ám sát nam tể cùng huynh thành, không chút nào đem chúng ta tam lại thế ra đặt ở trong mắt. Thượng quan Chiến cười lạnh, ánh mắt thâm trầm khó lường. Chương 62 Âm Như bại lộ. Kỳ Long Thành. Thượng quan ra biệt viện sau núi. Thượng quan Nam Tề đứng ở đại thu hạ, mặt vô biểu tình nhìn quỳ gối chính mình trước mặt hai người, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, kia hai người bị hắn ánh mắt như thế nhìn, không khỏi sắc mặt càng thêm trắng bệ. "Thiếu chủ, chúng ta thật sự không phải cố ý." Trong đó một cái rốt cuộc chịu không nổi như thế áp lực mở miệng biện giải nói, "Chúng ta cũng không biết ngày đó là chuyện như thế nào." Kia kiếm liền đâm vào thiếu chủ trên người. Một cái khác vội không ngừng gật đầu phụ họa. Ngày đó tình hình thực sự quỷ dị, thiếu chủ tử Phong Lấn lực lượng cường đại, chính là thượng quan gia lão tổ tự mình phong ấn, bọn họ trước kia cũng thử qua, hai người tu vi, như thế nào cũng vô pháp đột phá kia phong ấn cái chắn, ngày đó liền ma xôi quỷ khiến đâm đi vào, chờ bọn họ nhận thấy được không thích hợp thời điểm, bọn họ kiếm đã một cái đâm vào Liêu Khuynh thành trong bụng, một cái đâm vào thiếu chủ ngực. Không phải cố ý, đó chính là cố ý thượng quan nam thể lạnh âm càng thêm âm lãnh, cười đến thấm người, một bàn tay xoa chính mình ngực. Thiếu chút nữa a. Chỉ kém một chút, hắn liền chết ở này hai cái hồn đản trong tay.